Có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 394 truyền thủ du công nhìn xem tham bái song sơn thần sau đó. Ngồi tại trước bàn đá. nghiêm túc phụ trách làm người xem bệnh sơn hoa tử. Hôm qua trong lòng những cái kia ý niệm. Toàn bộ tan thành mây khói. Hồi tưởng đến vừa rồi thần tích vẹn vẹn chốc lát thân thể của hắn liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Có sáng này thần tích tại. Du công rõ ràng. Sơn hoa tử y thuật tất nhiên là thật Lại so với hắn lợi hại hơn hơn nhiều Dù sao Hắn đại biểu là sơn thần đại lão gia Hắn nếu như là y thuật không được Đó chính là đối sơn thần đại lão gia khinh nhờn Nghĩ tới đây Du công cảm giác nhân sinh của hắn đã không còn ý nghĩa Hắn là vô y Hiện tại có y thuật càng cao minh hơn trắng sơn hoa tử Hắn còn có cái gì giá trị tồn tại đâu này nghĩ tới đây. Du công bỗng cảm giác thất lạc. Lúc này. Có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Du công nghĩ đến. Trong sơn trại ngoại trừ trại chủ. Không có người sẽ làm như vậy. Xoay người nhìn lại quả nhiên là trại chủ. Trại chủ ánh mắt cũng tập trung ở sơn hoa tử trên thân. Chuẩn xác mà nói. Là nhìn xem đi theo đi theo sơn hoa tử bên cạnh. Bận trước bận sau chủ tử Du công Ngươi cũng miên nghỉ không nhỏ Nên nghỉ ngơi một chút Sau này là người tuổi trẻ thời đại Du công thở dài Vắng vẻ đi ra sơn cốc Trên sơn đạo du công dần dần từng bước đi đến bóng lưng Tựa hồ là sự kết thúc của một thời đại Theo thời gian rời đổi Mọi người dần dần rời đi Trong sơn cốc lại lần nữa trở nên an tính lại Chờ người cuối cùng ly khai Sau đó Trong sơn tốc chỉ còn lại ba người bọn họ lúc. Trại chủ tiến lên hàn huyên hai câu sau đó. Thần sắc thấp thỏm hỏi dò ra hắn cho tới nay muốn nhất hỏi dò một câu nói. Người coi miễu đại nhân. Ngày những này thần thông pháp thuật. Chúng ta có thể học sao sơn hoa tử nhìn xem lại không lấy sơn hoa tử xưng hô bản thân trại chủ. Tuy rằng trước đó mấy lần nhắc nhở. Không cần dùng kính xưng Bất quá trại chủ kiên trì sơn hoa tử cũng liền lại không khuyên sơn hoa tử vẫn là hồi đáp trại chủ sau đó ta hỏi dò một cái sơn thần đại lão ra trước đó sơn hoa tử nói như vậy trại chủ còn nửa tin nửa ngờ hiện tại sơn hoa tử nói như vậy trại chủ đã hoàn toàn tin tưởng sơn thần nghe xong vấn đề này nhãn tình sáng lên kỳ thật Sơn hoa tử tại tu luyện lúc quan tưởng Sơn thần quá trình bên trong là tại không ngừng sinh ra tín ngưỡng chi lực. Trải qua lần này tập thể tham bái so sánh. Kỳ thật Sơn hoa tử mười mấy ngày nay một người đản sinh tín ngưỡng chi lực. So hôm nay mấy trăm người một ngày đản sinh tín ngưỡng chi lực. Còn nhiều hơn. Hơn nữa chất lượng cũng càng tốt một chút. Cũng là nói Sơn hoa tử quá trình tu luyện. Nhưng thật ra là một cái cả hai cùng có lợi quá trình Nếu như là những người khác có thể tu luyện trở nên cùng Sơn Hoa Tử đồng giảng như thế Sơn thần tâm đắc tín ngưỡng chi lực chất cùng số lượng đều sẽ tăng mạnh Chỉ là Những người khác cùng Sơn Hoa Tử khác biệt Bọn hắn không phải người coi miếu Không có Sơn Thần ấm ký Nếu muốn quan tưởng thành công vô cùng khó Mà nếu muốn câu thông Sơn Thần đạt được đối ứng siêu phàm truyền thừa càng là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Bởi vì một ít quy tắc hạn chế, Sơn Thần chỉ có thể cùng người coi miếu câu thông. Cho nên, Sơn Thần coi như nếu muốn trực tiếp giao phó tín đồ truyền thừa, cũng là làm không được. Bất quá, quan tưởng tuy rằng khó khăn, lại có thành công xác suất, mà pháp thuật. Cũng có thể để cho Sơn hoa Tử thay truyền thụ. Những này đều không phải là vấn đề. Sơn Thần đồng ý sau đó. Sơn hoa Tử mở mắt. Đối mặt mũi tràn đầy mong đợi trại chủ cùng chủ tử hai cha con nói. Có thể. Sơn Thần Đại Lão ra quảng thi thần ăn. Chỉ cần tín ngưỡng hắn tín đồ. Bất kỳ người nào nếu muốn học tập. Đều có thể. Trại chủ cùng chủ tử trên mặt lập tức như tỏa ra bông hoa đồng giảng nô cười sán lạn chừng nào thì bắt đầu học tập trụ tử không kịp chờ đợi dò hỏi sơn hoa tử nghĩ nghĩ việc này tuy rằng sơn thần đại lão ra đồng ý nhưng lại là để cho hắn làm lão sư hắn quan tưởng cùng học tập pháp thuật đều là thông qua mi tâm sơn thần ấm ký hoàn thành mà những người khác tình huống cùng hắn hoàn toàn khác biệt sơn hoa tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào dạy bảo bọn hắn Nghĩ nghĩ, ngón trỏ tay phải chỉ vào hắn mi tâm kim sắc ấm ký Thành thật trả lời Ta tu luyện cùng truyền thừa Đều là thông qua sơn thần ấm ký hoàn thành Các ngươi không có sơn thần ấm ký Các ngươi cùng ta khác biệt Ta cần chậm rãi nghiên cứu thí nghiệm Chạy chủ cùng chủ tử hâm mộ nhìn xem sơn hoa tử mi tâm kim sắc ấm ký trong lòng bùi ngùi mãi thôi Bọn hắn cũng muốn có sảng này sơn thần ấm ký a đáng tiếc, bọn hắn không có cơ duyên như vậy a Bất quá, có thể hướng sơn hoa tử học tập cũng là một trang cơ duyên. Cơ hội khó được, coi như lại khó, bọn hắn cũng phải bắt cho được. Nếu là có thể đạt được giống như sơn hoa tử một dạng thần thông sức mạnh to lớn. Như thế, bọn hắn nhân tục mới chính thức an toàn. Bọn hắn nhân tục mới chính thức có được cùng yêu tục địa vị ngang nhau quyền lực Mà không phải vừa nhắc tới yêu Liền là yêu tục đại lão ra Một mặt đối yêu tục Liền xem như đẳng cấp thấp nhất yêu thú Bọn hắn nhân tục cũng không có chút nào sức phản kháng Chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt Trải chủ nghĩ đến những thứ này trong lòng liền tuôn ra một luồng bất bình chi khí Đây là đọng lại tại nhân tục mấy ngàn năm uất khí nhân tộc trời sinh linh tội trí tội phi thường cái gì đều hiểu cái gì đều hiểu lại bị quản chế tại yêu tục chỉ có thể trải qua bị nuôi nhốt sinh hoạt bọn hắn thế nào cam tâm đây cũng là vì cái gì sau trưởng thành biết rõ thế giới chân tướng người tại sao lại đã mất đi trước đó tinh thần phấn chấn trở nên chết lặng nguyên nhân căn cứ sơn thần đại lão ra nói Các ngươi không có Sơn thần ấm ký. Ánh sáng tu luyện cửa ải thứ nhất kẹp. Quan tưởng cửa ải này. Đều có rất nhiều khó khăn. Rất rất khó thực hiện. Sơn khoa tử như thật nói ra. Coi như lại khó. Chúng ta cũng muốn học không chỉ là cha con chúng ta hai người. Sơn trải tất cả mọi người. Đều phải học trải chủ kiên định nói ra. Chủ tử đồng giảng kiên định điểm một cái. Chủ tử còn vị thành niên. Không rõ nhân tộc tình cảnh Cũng không hiểu cái gì nhân tộc đại nghĩa Thế nhưng Chỉ là từ tư tâm xuất phát Hắn đồng giảng ý chí kiên định Nên nói đều nói rồi Sơn hoa tử một bên tổng kết Vừa bắt đầu hướng hai người truyền thụ nói Quan tưởng chi pháp Là tu luyện cửa thứ nhất Càng là tu luyện cơ sở Quan tưởng nó nói đơn giản Vô cùng đơn giản Nói khó cũng vô cùng khó sơn hoa tử chuyển thân chỉ vào tượng sơn thần nói quan tưởng đối tượng liền là tượng sơn thần mà quan tưởng tức là sơn hoa tử đem quan tưởng đối tượng cùng định nghĩa còn có chú ý hạng mục nói khắp cả tiếp đó sơn hoa tử tiếp lấy nói ra bình thường tới nói tín ngưỡng càng thành chính người càng có thể quan tưởng thành công Trong lòng đối sơn thần hình tượng càng rõ ràng người, cũng càng có thể quan tưởng thành công. Sơn Hoa tử sau đó lại nói: Tín ngưỡng của các ngươi kiên định, mà trước đó trùng hợp nhìn thấy sơn thần uy vị lúc, sơn thần đại lão ra hình chiếu, trên lý luận tới nói, các ngươi quan tưởng thành công xác suất muốn so những người khác cao hơn nhiều. Sơn Hoa tử để cho trại chủ cùng chủ tử hai cha con lòng tin tăng gấp bội. Hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện tập ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng tương đối đơn giản. Rất nhanh liền luyện tốt rồi. Sau đó, bắt đầu chính thức quan tưởng lên. Thế nhưng là trong nháy mắt, mấy canh giờ đi qua, mặt trời xuống phía tây. Sắc trời dần tối. Hai người nhưng không có một người quan tưởng thành công. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 395 năm ngày chính là thành học không được trải chủ cùng chủ tử rời đi về sau. Sơn hoa tử nhớ lại đối phương đối phương lời nói. Không khỏi lắc đầu. Bản thân học tập quan tưởng thế nhưng là một học thì học học rồi. Không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy đối phương vậy mà trong lúc nhất thời vậy mà không có học được. Có chân thực án lệ. Có so sánh. Sơn hoa tử mới hiểu được. Bản thân Sơn Thần ấm ký ghê gớm cỡ nào. Bản thân đến cỡ nào may mắn. Tuy rằng ngày đầu tiên trại chủ cùng chủ tử không có học được. Bất quá. Xem hai người dáng vẻ. Nghe hai người miêu tả. Hai người tiến triển tuy rằng khác biệt. Thế nhưng đắc nhập môn. Đi tại chính xác có đường. Theo hai người cảm giác. Triệt để học được quan tưởng. Cũng liền mấy ngày nay sự tình. Đem so sánh với Sơn hoa Tử trại chủ cùng chủ tử hai cha con đối tiến độ này, ngược lại là thật hài lòng. Nhân tục có được thần thông sức mạnh to lớn. Nhịp thiên như vậy cải mệnh sự tình. Làm sao có thể đơn giản bọn hắn đã sớm làm xong trường kỳ phấn chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới. Tiến triển cũng rất thuận lợi. Cảm giác trong vòng vài ngày liền có thể quan tưởng thành công. Chính thức bước vào tu luyện cánh cửa. Tại hai người bọn họ xem tới còn có chút thuận lời không dám tin đâu trong lòng gọi thẳng Sơn Thần Đại Lão ra phù hộ. Thông qua đầu này lần thí nghiệm tính chất xảy bảo. Sơn Khoa Tử mới chính thức rõ ràng. Sơn Thần Đại Lão ra giao cho hắn xuống một giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu. Là khó khăn dường nào cùng phức tạp. Dù sao, lúc này mới tu luyện bước đầu tiên a phía sau khó khăn còn nhiều nữa. Sơn Khoa Tử tính ngưỡng kiên định biết rõ khó khăn cũng không có nhục trí ngược lại tinh thần sung mãn ý chí chiến đấu sụp sôi lấy trạng thái tốt nhất đầu nhập vào kế tiếp nhiệm vụ bên trong sơn hoa tử ngoại trừ tu luyện quen thuộc vài cái pháp thuật nhiều hơn nữa thời gian là đang tự hỏi nên thế nào dạy bảo những người khác tu luyện rõ ràng người khác tu luyện khó khăn sau đó sơn hoa tử suy tính có biện pháp nào Có thể giảm bớt tu luyện trình tự. Lấy cực ít. Thậm chí không cần linh lực. Thi triển pháp thuật đâu này ý nghĩ này thật không biết xấu hổ. Có thể thực hiện sao sơn hoa tử suy nghĩ thời gian. Sơn thần ấm ký tự động kết nối lấy sơn thần. Sơn thần cũng nghe đến sơn hoa tử ý nghĩ này. Cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hiển nhiên. Chạy chủ cùng chủ tử chuyện này đối với trên lý luận thiên phú gần với Sơn hoa tử hai cha con tu luyện tiến triển. Đồng dạng thật to thấp hơn Sơn Thần đoán trước. Nếu như là Sơn hoa tử ý nghĩ. Này có thể thực hiện đối hắn tới nói đồng dạng là một kiện ý nghĩa chuyện trọng yếu phi thường. Chỉ là Sơn hoa tử ý tưởng thiên khai ý nghĩ. Có thể thực hiện sao Sơn Thần mang theo thái độ hoài nghi. Lại lần nữa tìm tòi hắn sơn thần truyền thừa Điển hoa nghe đến sơn hoa tử vấn đề này sau đó Trong lòng hơi động Nghĩ đến trước đây thật lâu điểm hóa ra tới một cách phi thường thực dụng Lúc ấy lại điều kiện không cho phép mà đem gác xó bí thuật Cách này bí thuật điều kiện Hiện tại rốt cuộc thành thục có thể hiện thế Nói nơi này điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái Tướng tướng đóng truyền thừa Gia nhập sơn thần truyền thừa bên trong Sơn thần um thái độ hoài nghi tìm tòi một cách sơn thần truyền thừa. Coi là không có tương quan nội dung. Không nghĩ tới. Vậy mà tìm được tương quan nội dung. Sơn thần nhìn một lần tương quan nội dung. Rõ ràng hắn nguyên lý. Thoạt nhìn tuy rằng không thể tưởng tượng nổi. Cách khác vô cùng hợp tình hợp lý. Công bằng công chính. Đối hắn tới nói. Đồng giảng phi thường có lợi. Tốt một cái từ có thể thay thế cho nhau a hết thầy thần thông sức mạnh to lớn đều quy về tự thân. Đối hắn tới nói. Ngược lại càng có lời hơn. Càng phân tích càng là cảm thấy. Cái pháp môn này huyền diệu thật là đem mượn dùng chi đạo dùng đến cực hạn công nhận cái pháp môn này sau đó. Sơn thần đem thông qua sơn thần ấm ký. truyền tống cho hắn người coi miễu. Ngay tại trầm tư suy nghĩ lại một mực không được phương pháp. Đang muốn từ bỏ sơn hoa tử. Đột nhiên mi tâm kim quang lấp lóe. Từ sơn thần đại lão ra nơi đó tiếp thủ lấy một cách mới truyền thừa bí thuật. Sau khi xem xong. Trong lòng hơi động. Rõ ràng đây chính là hắn khốn khổ truy tìm mà không có khả năng thực hiện cái kia ý tưởng thiên khai ý nghĩ. Không khỏi trong lòng kích động tiến nhập sơn thần miếu. Hướng sơn thần lễ bái nói lời cảm tạ nói tạ tạ sơn thần đại lão ra lọt mắt xanh sơn hoa tử vô cùng cảm kích ngoại trừ vấn đề đạt được giải quyết để cho sơn hoa tử cảm kích bên ngoài kỳ thật nhất làm cho sơn hoa tử cảm kích là sơn thần đại nhân coi trọng còn có loại này sơn thần cùng mình cùng ở tại cảm giác điều này làm cho từ nhỏ là cô nhi sơn hoa tử trong lòng mười phần không muốn xa rời tín ngưỡng càng thêm kiên định giải quyết rồi vấn đề sơn hoa tử đem phía trước trầm tư suy nghĩ thời gian toàn bộ dùng để học tập cái này truyền thừa mỹ thuật cái này pháp môn tu luyện so ta thi triển pháp thuật trình tự còn nhiều hơn hơn nữa liền trình tự phương diện cũng hoàn toàn khác biệt phi thường mưu lời cảm giác giống như là một bộ khác hệ thống tu luyện đồng dạng. cái này pháp môn tu luyện tuy rằng đối thiên phú tu luyện yêu cầu hạ xuống thấp nhất Thế nhưng hạn chế cũng gia tăng đến lớn nhất. Chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Tu luyện linh lực cùng pháp thuật. Vẫn là căn bản. Một điểm này nhất định phải nhắc nhở bọn hắn. Để bọn hắn cực khổ cực khổ nhớ kỹ. Không thể ham nhất thời chi tiện lợi. Mà bỏ thuốc lấy ngọn. Sơn Khoa tử thông qua so sánh phát hiện trong đó tai hại trong lòng lo lắng nói. Bất quá mọi thứ có lời có hại. Sơn thần đại lão ra truyền thụ cho hắn cách này truyền thừa bí thuật. Hoàn toàn chính xác phi thường hoàn mỹ giải quyết rồi hắn vấn đề. Nếu như là lại xoắn suýt tại nó tai hại. Sơn khoa tử cũng quá không biết điều. Tập thể tham bái hoạt động. Bảy ngày một lần. Cách khác thời gian cửa lớn phía tây tuy rằng mở ra. Sơn thần miếu cũng không cấm chỉ Sơn trải người ra vào. Bất quá Sơn trải người đều biết rõ Sơn thần miếu tính đặc thù Đối Sơn thần miếu lòng mang kính sợ Nếu không phải có cần phải Cũng không người nào dám đến Sơn thần miếu đi dạo Cho nên Tuy rằng mở ra Sơn thần miếu vẫn như cũ mười phần thanh tính nhàn nhã Sơn hoa tử bản thân thời gian phi thường dư giả Ngoại trừ trải chủ cùng chủ tử hai người tới lặng lặng quan tưởng bên ngoài Không có người tới Sơn Khoa tử một mực tải luyện tập mới được truyền thừa bí thuật. Mà đợi luyện tập quen thuộc sau đó. Dạy bảo cho trại chủ cùng chủ tử. Cùng với khác tín đồ. Lễ bái mặt trời sau đó ngày thứ năm buổi sáng. Lại rốt cuộc quan tưởng thành công. Không lâu sau đó. Cùng một ngày giữa trưa. Chủ tử phù thân. Trại chủ cũng quan tưởng thành công. tại hai người quan tưởng thành công trong nháy mắt tại sơn thần góc độ đến xem hai người tín ngưỡng sởi tơ trong nháy mắt phát sinh chất cải biến ngoại trừ ngoại bộ xem tới trở nên càng thêm tráng kiện là lúc đầu là mấy lần trọng yếu nhất chính là nội bộ biến hóa từ lúc đầu là đơn hành đạo biến thành song hành đạo nguyên lai chỉ có thể truyền thâu tín ngưỡng chi lực bây giờ lại có thể thông qua tín ngưỡng sởi tơ phản hồi một phần chuyển hóa sau đó Đối sơn thần tới nói tạp chất khá nhiều thần lực cho bọn hắn. Những thần lực này. Mới là người bình thường có thể mở ra thượng đan điền. Có được linh thức. Cảm giác được thiên địa linh khí mấu chốt. Sơn hoa tử tu luyện nguyên lý. Cũng là như thế. Chỉ là có sơn thần ban cho sơn thần ấm ký tồn tại. Không cần đặc biệt tu luyện. Một bước đúng chỗ mà thôi. Buổi chiều biết được hai người quan tưởng sau khi thành công sơn hoa tử đem hai người gọi vào trước thân tiếp tục truyền thụ nói tiếp xuống tiến hành bước kế tiếp tu luyện ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương ba trăm chín mươi sáu phù lục chi thuật ta sẽ truyền thụ cho các ngươi mở ra thượng đan điền ngưng luyện linh thức cảm giác cùng thổ nạp thiên địa linh khí pháp môn tu luyện chỉ là quá trình này có chút chậm chạp Cần năm này tháng nọ chi công, có nhất định tích lũy sau đó, mới có thể tu luyện pháp thuật. Cho nên, vì để cho các ngươi mau sớm có được sức tự vệ, đồng thời, ta cũng đem truyền thụ cho các ngươi. Phù lục chi thuật. Sơn hoa Tử đâu ra đấy nghiêm túc dạy bảo nói. Phù lục chi thuật mở ra thượng đan điền. Tu luyện linh lực. Trước đó Sơn hoa Tử cùng bọn hắn giới thiệu tu luyện thường thức lúc. Đã nói qua một lần. Cho nên rõ ràng có ý tứ gì. Chỉ là cách này phù lục chi thuật lại là lần đầu tiên nghe nói. Không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Sơn hoa tử tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Từ trong ngực tay lấy ra phù. Nói. Đây là đại lực phù. Chỉ cần quan tưởng thành công. Từ nơi sâu xa thu được Sơn thần đại lão ra ban cho thần lực. liền có được sử dụng phù lục tư cách. Đại lực phù là đơn giản nhất phù lục. Cũng là núi em bé luyện hội trí phù lục lúc luyện tập nhiều nhất phù lục. Trên thân hàng tồn nhất là rồi sao? Cho nên sơn hoa tử để bọn hắn nếm thử lúc Chọn lựa đầu tiên liền lựa chọn đại lực phù. Tất cả phù lục sử dụng lúc Đều chỉ cần dùng kết quả cách này thổ ấm. Tiếp đó niệm tùng một câu cung thỉnh thanh ngưu sơn sơn thần hiển thánh. Cấp cấp như luật lệnh là đủ. Hai người cắt ngươi. Ai dùng thử một cái chủ tử phi thường muốn nếm thử một cái. Bất quá. Phụ thân ở chỗ này đây. Hắn không dám lỗ mãng. Chỉ có thể nhường cho phụ thân. Trại chủ càng nhiều hơn chính là suy nghĩ lần thứ nhất nếm thử. Khả năng gặp nguy hiểm. Vẫn là chính mình cách này lão ra hỏa trước thử một chút đi. liền cười đứng dậy nhận lấy sơn hoa tử phù lục. Trại chủ tương đối vững vàng. Không hề giống nhóc con một dạng vội vã lập tức sử dụng. Mà là bắt đầu đánh giá tấm này thật mỏng phù lục. Tờ phù lục này phi thường mỏng. Nó chất liệu phi thường đặc thù. Sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu. Lại không là hắn chỗ quen thuộc có bất kỳ da lông. Cũng không phải một loại nào đó thực vật lá cây. Hiển nhiên, nó không phải thu thập từ đại tự nhiên thành phẩm thành là đặc biệt phức tạp sức người chương trình chế tác mà thành. Cái này chất liệu là. Đây là lá bùa, chất liệu là giấy. Lá bùa màu nền là màu vàng, phía trên có màu đỏ thuốc màu vẽ đặc thủ ký tự cùng đồ án. Cái này phía trên là. Màu đỏ là phù mực, phía trên đồ án là phù lục đồ văn. Cái này phù lục đồ văn cùng thượng đan điền quan tưởng phù văn là có liên quan. Cũng có sự bất đồng rất lớn chi thuật. Là một bộ khắc phù văn quy luật Sơn hoa tử vừa mới tu luyện mấy ngày Cũng là hiện học hiện mại Chỉ biết nó như thế không biết giá trị Cho nên nội dung cụ thể phương diện liền là muốn nói cũng nói không rõ ràng Trại chủ cũng không có hỏi nhiều Chỉ là trong lòng cảm thán nói Cái này giấy nếu là có thể mở rộng Thì tốt biết bao Cứ như vậy Chứ viết ghi chép cùng truyền thụ liền đơn giản hơn nhiều. Sơn trại đã truyền thừa mấy ngàn năm. Từ vừa mới bắt đầu bích họa. Đến bây giờ chữ tượng hình. Cũng sớm đã tạo thành bản thân đặc thu chữ viết thể hệ. Chỉ là những này chữ tượng hình viết phi thường phức tạp. Hơn nữa. Học tập chi phí quá cao. Cho nên trong sơn trại chỉ có một số nhỏ người mới có thể học tập. Hơn nữa những này chữ tượng hình cũng không phải là thông dụng. Khác biệt sơn trại. Địa phương khác nhau Chứ viết tuy rằng đại thể tương đồng Rồi lại đều có khác biệt Bất quá Bởi vì là chữ tượng hình Nhìn thấy sau đó Đại đa số người coi như không biết chữ Cũng đại khái rõ ràng là có ý gì Hơn nữa cách càng gần sơn trại Chứ viết tương tự hơn cao Tối thiểu nhất liền trại chủ biết Vẹn vẹn thanh ngưu trại phổ cận phương viên trăm rằm Là như vậy Phù lục chia làm đối với mình sử dụng cùng đối người khác sử dụng hai loại tình huống. Giống như tấm này đại lực phù. Là tăng thêm loại phù lục. Có thể đối với mình sử dụng. Để cho mình lực lượng tại khắc đồng hồ bên trong có được mấy ngàn cân lực lượng. Cái gì? Mấy ngàn cân lực lượng liền cách này một cách nho nhỏ. Giấy thật mỏng mảnh. Liền có thể để cho người ta có được ngàn cân lực lượng bùa này chi thuật thật là quá cường đại nghe sơn hoa tử giới thiệu đại lực phù hiệu quả sau đó trại chủ trong lòng cảm thán nói giới thiệu xong đại lực phù sau đó sơn hoa tử tay không giả trang trong tay mình có đại lực phù thi triển một lần sử dụng phù lục quá trình sơn hoa tử một bên thi triển vừa nói thi triển lúc chú ý hạng mục giống ta dạng này thi triển là đủ thi triển phù lục vốn là rất đơn giản Lại lại thêm sơn hoa tử dạng này tỉ mỉ dạy bảo. Trại chủ rất nhanh liền học xong. Trại chủ căn cứ sơn hoa tử dạy bảo. Hai tay ghét ấm. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹt lấy tấm này đại lực phù. Học sơn hoa tử giọng điệu. Trong miệng ngâm tụng nói. Cung thỉnh thanh ngưu sơn sơn thần hiển thánh. Cấp cấp như luật lệnh. Tiếp đó nhìn thấy trong tay phù lục bỗng sưng tự cháy hóa thành một đạo bạch quang bao trùm tại song chỉ bên trên trại chủ lỗ mãn cũng một cái đây chính là thần thông sức mạnh to lớn ta cũng có được thần thông sức mạnh to lớn rồi phù lục thi triển phía sau là có thời gian hạn chế nhanh đối với mình đánh đi ra trại chủ nghe xong lập tức đối với mình một chỉ song chỉ bên trên bạch quang chui vào trong thân thể hắn Lập tức cảm giác trên thân súng động một dòng nước ấm trong lòng cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng. trại chủ trong lòng kích động dùng sức cầm nắm đấm. Cảm giác lực lượng của mình. Rồi lại không tự tin. Thế là nhìn bốn phía. Nhìn thấy một cái cao hơn một mét tảng đá lớn. Đi lên trước. Đẩy một cái. Tảng đá lớn rất nhẹ nhàng liền đẩy xa một trượng. Tiếp đó trại chủ thử hai tay vừa nhất. Rất nhẹ nhàng liền đem tảng đá lớn dơ lên Cảm giác phi thường nhẹ tựa như dơ lên một khối trời thể tích đống cỏ khô đồng dạng Tiếp đó đem tảng đá lớn hướng xa xa chân núi ném một cái Oanh một tiếng Đập vào trên núi Chấn động xuống tới rất nhiều bùn đất Nhìn thấy bản thân lực phá hoại trại chủ không được ha ha cười nói Ha ha Lực lượng thật là cường đại chủ tử đứng ở một bên Hâm mộ nhìn xem phụ thân lập tức có được viến siêu thường nhân cử lực phía sau ở nơi đó cầm cử thạch tiến hành hoa lệ phô bày. Trong lòng đối phụ lục chi thuật, càng thêm để tâm. Nghe sơn hoa tử ý tứ, bọn hắn quan tưởng sau khi thành công, liền có thể chế tác phù lục. Nếu là mình có thể chế tác đại lực phù Vậy mình có thể tùy tiện dùng có thể tùy thời tùy chỗ có được thần thông như vậy Sức mạnh to lớn rồi cách nào dùng như bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Không tới phiên bản thân sử dụng một khắc đồng hồ sau đó Tại sơn hoa tử nhắc nhở phía dưới Chạy chủ thật sớm buông xuống cử thạch Chờ đại lực phù hiệu quả tiêu thất sau đó Cảm giác trong thân thể cái kia dòng nước ấm tiêu thất Hai tay nắm quyền Vừa rồi lực lượng tiêu thất trong lúc nhất thời thất vọng mất mát xem trại chủ tâm tình mười phần xa xúc dáng vẻ còn có chủ tử một mặt khát vọng bộ dáng sơn khoa tử phát hiện hai người đối phù lục lực lượng khát vọng cùng ỉa lại nhíu mày một cái lại lần nữa trịnh trọng nhắc nhở phù lục chi thuật chỉ là tiểu đạo tinh luyện linh lực tu luyện pháp thuật mới là căn bản lại không thể bởi vì nhỏ mất lớn bò gốc lấy ngọn trại chủ cùng chủ tử nghe xong tranh thủ thời gian thu hồi cách khác tâm tư lập tức khom người sưng phải một mặt thù giáo dáng vẻ ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương ba trăm chín mươi bảy chế phù sơn hoa tử bắt đầu truyền thụ thế nào mở ra thượng đan điền pháp môn thượng đan điền tâm thần chi chỗ ở linh hồn chi kết cục tại quan tưởng sơn thần đại lão ra lúc liên tiếp ngâm tụng hắn uy danh Tán dương hắn công tích Thành kính khẩn cầu Sơn thần có thể dài lâu chú lưu Sơn hoa tử mở ra thượng đan Điền pháp môn từng cách nói ra Để cho hai người tu luyện Thế nhưng là tu luyện một cách buổi chiều Hai người không có chút nào tiến triển Lại là một tuần đi qua Chạy chủ cùng chủ tử ly khai sau đó Sơn hoa tử bất đắc dĩ thở dài Ta lúc ấy vô luận là quan tưởng hay là mở ra thượng đan Điền Ngưng tổ thiên địa linh khí Luyện hóa linh lực Đều là một lần là xong Chỗ nào giống như bây giờ Rõ ràng một dạng phương pháp Thế nhưng là trại chủ cùng chủ tử Chỉ là quan tưởng thành công liền dùng năm ngày thời gian Mà xem ra Mở ra thượng đan điền Khả năng cần thời gian càng dài Ít thì mấy tháng Nhiều thì mấy năm Thậm chí Mở ra không được Vừa rồi hỏi thăm bọn họ tiến triển lúc. Hai người trả lời vậy mà đều là một chút tiến triển đều không có. Sơn Hoa Tử không thể không làm xấu nhất cùng dự định. Trái chủ cùng chủ tử là hai cái hàng mẫu. Cũng là thiên phú người tốt nhất. Nếu như là liền bọn hắn cũng dạng này. cái kia những người khác thì càng khó tu luyện thành công. Đã như vậy. Vậy không thể làm gì khác hơn là đem tu luyện coi như là trường kỳ nhiệm vụ. Mà có thể túc thành phù lục chi thuật Lại là không thể không trước truyền thủ cho bọn hắn Trước đó dự định chỉ cấp bọn hắn dùng phù Mà không dạy bảo bọn hắn chế phù Để bọn hắn trước lấy tu luyện làm chủ Bây giờ lại là không thể không cải biến ý nghĩ Trại chủ cùng chủ tử thật một chút tiến triển đều không có sao Sơn thần xem như hai người tín ngưỡng Thông qua tín ngưỡng sợi tơ cảm giác rõ ràng Mà biển hoa càng là sáng mắt trái tim phát sáng Thấy rõ ràng rõ ràng Hai người này hay là có một chút tiến triển Tám ngày trăm tiến triển có một phần trăm trái phải đi Chỉ là như vậy tiến triển Để cho hai người phó có thể tiếp nhận Đặc biệt là rõ ràng có có thể sử dụng phù lục chi thuật đối nghịch so sánh phía sau Cho nên hai người liền đùa nghịch một cách tiểu thông minh Đối sơn hoa tử nói dối chính là vì dụ dùng sơn hoa tử cải biến dạy bào sách lược đổi thành bọn hắn phù lục chi thuật mà bọn hắn không biết là một khi bắt đầu chế phù dùng phù tiêu hao tích lũy thần lực bọn hắn mở ra thượng đan điền đạp vào con đường tu luyện một ngày liền sẽ không bao giờ ai Thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hải a hai người tự cho là đúc tự tay đem chính xác nhất con đường tu luyện cho mai táng. Bỏ đại đạo Mà lựa chọn không có tương lai tiểu thuật. Có cơ duyên như vậy. Nhưng vô dụng tại chính xác địa phương. Thật là thật đáng buồn a hơn nữa. Hai người hành vi. Cũng phi thường không thể làm. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì sơn khoa tử thế nhưng là một lòng vì hai người bọn họ suy nghĩ lại đổi lấy lại là hai người giấu riêng cùng tính toán kết quả như vậy thật là khiến lòng người lạnh ngắt a có lúc thành tín thật rất trọng yếu đặc biệt là tại tu luyện lúc thành thật tại nói khắc thì tương lai có thời hạn mà trong lòng tạp niệm quá nhiều đối con đường tu luyện không thành thật khắc thì tất có phản phệ ngày hôm sau khi trại chủ cùng chủ tử hai cha con lại lần nữa tới tu luyện lúc, sơn hoa tử quả nhiên cải biến dạy bảo sách lược, bắt đầu dạy bảo bọn hắn phù lục chi thuật, hôm nay bắt đầu truyền thủ cho các ngươi phù lục chi thuật, lần trước đã dạy cho các ngươi sử dụng phù lục, hiện tại dạy bảo các ngươi thế nào chế phù. sơn hoa tử vừa mở miệng, trại chủ cùng chủ tử hai người hai mắt tỏa sáng, nhanh lên đem tâm tình kích động che giấu, Mới không có thất thố. Rốt cuộc phải bắt đầu truyền thụ phù lục thuật sao đây là bọn hắn rất muốn nhất học tập đồ vật A. Thử qua đại lực phù. Thể nghiệm qua thần thông sức mạnh to lớn sau đó. Hơn nữa biết rõ đơn giản hơn cấp tốc phương thức thu hoạch thần thông sức mạnh to lớn sau đó. Bọn hắn nào có phổ phô tu luyện tâm tư A. Chế phù tuy rằng không cần quan tưởng. Không cần ngưng luyện linh lực không cần tài thượng đan điền không phù văn thế nhưng lại cần vật gì đó khác sơn hoa tử chỉ vào trên bàn đá một loạt đồ vật nói luyện trí phù lục cần bốn dạng đồ vật một là phù chỉ hai là phù mực ba là phù bút bốn là phù ấm phù chỉ chế tác phức tạp nhất cần dùng chín dạng linh thực gia nhập sơn thần phía trước cung phụng một đêm nước đập nát sau đó lấy bí pháp ra công chế tác mà thành phù mực cần dùng ba loại khoáng thạch lấy bí pháp chế tác mà thành phù bút cần ship một cây dương thuộc tính vật liệu gỗ tại trong sơn thần miếu cung phụng một cái ban ngày lại dùng yêu thú lông đuôi lấy bí pháp chế tác mà thành phù ấm chế tác đơn giản nhất chỉ cần dùng tản đá chế tác một phương ấm cung phụng tại tượng sơn thần phía trước Mỗi ngày tích một giọt bén nhọn máu đi tới là đủ Sơn hoa tử sau khi nói xong trại chủ hoàng sợ nói Cái gì cần yêu thú lông đuôi cái này chuyện này Cái khác đều dễ nói cái này yêu thú này lông đuôi Đây chính là yêu thú a há lại bọn hắn chỉ là nhân tộc có thể đối đầu tồn tại Sơn hoa tử Làm sao không để cho hắn cảm thấy chấn kinh Vô luận là yêu tục hay là nhân tộc. Đều là sơn thần đại lão gia trì hạ sinh linh Yêu thú cũng không đáng sợ Không cần khẩn trương Yêu thú không đáng sợ kia là đối với ngài vị này sơn thần miếu người coi miếu mà nói Đối với chúng ta những người bình thường này Không thể địch lại Lại ưu thích ăn người bọn chúng Thế nhưng là tồn tại hết sức đáng sợ Tuy rằng các địa phương yêu thú đều bị yêu tộc đại lão gia áp chế Không cho bọn chúng tùy ý ăn người Thế nhưng nếu như là lên núi, đến yêu thú địa bàn, cái kia bị ăn cũng liền đáng đời. Liền yêu tục đại lão ra cũng sẽ không quản. Đây cũng là vì cái gì đại sơn đối với sơn trại người mà nói là cấm kỵ chi địa nguyên nhân. Nhìn ra trại chủ làm khó. Sơn hoa tử suy nghĩ một chút. Nói, yêu thú lông đuôi. Không cần lo lắng. Thu thập một phần yêu thú lông đuôi. Cũng sẽ không tổn thương đến bọn chúng. Mà một chi phù bút. Dùng số lượng cũng không nhiều. Ta đến cho các ngươi làm đi. Vật gì đó khác liền phải chính các ngươi đến làm. Vật gì đó khác. Khó thu hoạch sao không khó. Đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chỉ là quá trình khá là phiền toái mà thôi. Vậy là tốt rồi. Sơn hoa Tử mang theo hai người tới Sơn Thần Miếu Hậu Viện đây là sơn hoa tử sau đó bản thân vây quanh một mặt tường dùng khống thổ thuật xây dựng bản thân chỗ ở trại chủ cùng chủ tử hai người đều không có đi vào nơi này ta chính là ở chỗ này chế tác phù chỉ phù chỉ tiêu hao rất nhanh ta trên cơ bản mỗi ngày đều muốn chế tác phù chỉ đây là ta dùng để điều chế phù mực địa phương phù mực tiêu hao cùng phù chỉ so sánh liền chậm hơn nhiều Có thể sử dụng hơn 10 ngày. Phù bút ít nhất có thể sử dụng mấy tháng. Phù ấm nếu như là không thư hao hoặc mất đi. Thậm chí có thể sử dụng cả một đời. Sơn hoa tử dẫn hai người dạo qua một vòng sau đó. Nói. Các ngươi đến xem. Đây là chế tác phù chỉ sử dụng chín loại linh thực. Ta đến cho các ngươi nhất nhất giới thiệu. Tiếp đó đập nát để ở chỗ này dùng băng gạc lấy phóng đến tại chỗ thoáng mát xấy phơi nắng là đủ đây là chế tác phù mực ba loại khoáng thạch chu sa theo sơn hoa tử giảng giải làm mẫu là trại chủ cùng trụ tử hai người từng cách mở ra chế tác phù văn khăn che mặt bí ẩn ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương ba trăm chín mươi tám quý đạo phù chỉ phù mực phù bút phù ấm chuẩn bị xong sau đó tiếp xuống liền là vẽ bùa vẽ Bùa trước đó muốn trước tẩy rửa thay y phục. Tiếp đó quan tưởng Sơn Thần Đại Lão ra. Ở trong lòng niệm tụng Sơn Thần Đại Lão ra ăn đức. Một khắc đồng hồ sau đó, liền có thể vẽ bùa. Vẽ bùa lúc ngồi quỳ chân trên mặt đất. Mặt hướng Sơn Thần. Phù chỉ đặt ở bản án chính giữa. Cần bày ngay ngắn. Không thể nghiêng phù bút cùng phù mực đặt ở vị trí này. Phù ấm đặt ở vị trí này vị trí không thể có một tia sai lầm cầm bút động tác hẳn là dạng này vẽ bùa lúc thân thể tư thế hẳn là dạng này sau đó là mấu chốt nhất vẽ bùa giai đoạn giai đoạn này là chế phủ bên trong mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất khâu khác biệt phù có khác biệt phù đồ phù đồ cần một bút hỏa liền ở giữa không thể đứt gãy một khi đứt gãy tất yếu thất bại vẽ bùa lúc còn cần phối hợp hô hấp pháp cùng quan tưởng một khi hô hấp loạn quan tưởng gãy mất coi như phù đồ không có đoạn cũng sẽ thất bại cái khác đều làm rất tốt vẽ bùa mực không đều đều cũng sẽ thất bại con dấu thời gian thất bại thất bại sơn hoa tử vừa nói thật nhiều vẽ bùa lúc chú ý hạng mục nghe được trại chủ cùng chủ tử kinh hồn táng đảm sơn hoa tử tranh này phù có phải hay không rất khó thành công sơn hoa tử gật đầu nói ta vừa mới vẽ bùa lúc mười cái chỉ thành công một cái sau đó luyện tập nhiều có chỗ chuyển biến tốt đẹp đến bây giờ mười cái có ba bốn tấm thành công đi xác suất thành công thật thật thấp a lại thêm sơ kỳ công tác chuẩn bị không nghĩ tới cái này sử dụng phù lục lúc dễ dàng như thế cấp tốt Nhưng luyện chế phù lục lúc vậy mà như thế phiền phức Quả nhiên thiên hạ không có không làm mà hưởng chuyện tốt a. Muốn hưởng thụ sử dụng phù lục lúc thuận tiện cấp tốt Liền phải bị quản chế phù lúc phần này tội Bất quá so sánh với ngồi xếp bằng tu luyện trải chủ cùng chủ tử hay là càng ra thích luyện chế phù lục Dù sao tuy rằng dường già Lại là có thể lý giải Mắt thấy mới là thật Bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận Cũng càng nguyện ý vì đó cố gắng Thoạt nhìn càng giống là một cái kỹ nghệ Chỉ cần nhiều hơn luyện tập là đủ Mà thần thông sức mạnh to lớn lại là thật thật tại tại. Trại chủ cùng chủ tử học được bùa này chi thuật So trước đó tu luyện coi như tích cực nhiều hơn Cùng sơn hoa tử đơn đà độc đấu khác biệt Trại chủ càng thêm tin tưởng tập thể lực lượng trại chủ lợi dụng quyền lực chi tiện phát động thôn dân vì đó thu thập vật liệu thậm chí phát động tin qua thân tộc vì đó chế tác phù chỉ cùng phù mực lấy bảo đảm chế tác bí pháp không tiết ra ngoài mà trại chủ cùng chủ tử tắc thì chỉ cần phụ trách mấu chốt nhất vẽ bùa bộ phận là đủ những sự tình này đều là xin chỉ thị xích sơn hoa tử dù sao đều là sơn thần tín đồ đều là một cái sơn trải hương thân Sơn hoa Tử không nghĩ nhiều sẽ đồng ý Chỉ là nhắc nhở bọn hắn Phù lục chi thuật Là tiểu thuật Để bọn hắn không nên chầm mê Khuyên bọn họ đem thời gian nhiều hơn dùng vào tu luyện Chỉ là trải chủ cùng chủ tử hai cha con một lòng nhào vào phù lục chi thuật bên trên Đối Sơn hoa Tử khuyên bảo cũng không chú ý trầm rãi Sơn hoa Tử cũng rõ ràng cái gì Liền không lại khuyên nhủ hai người chỉ là trong mắt đều là vẻ thất vọng sơn hoa tử từ bỏ trại chủ cùng chủ tử bắt đầu lại lần nữa tìm kiếm tín đồ truyền thụ quan tưởng sơn thần mở ra thượng đan điền sử dụng pháp thuật tu luyện chính pháp lần này sơn hoa tử hấp thụ giáo huấn cũng lại không xoắn suýt tại thiên phú tốt xấu mà là lựa chọn trẻ tuổi nhỏ bé thành kính tín đồ lưu tại trong miếu tay nắm tay tiến hành dạy bảo cách này hơn một tháng trại chủ cùng sơn hoa tử động tác tự nhiên không gạt được du công du công địa vị tuy rằng nhận lấy khiêu chiến thế nhưng du công mấy chục năm tích lũy được uy vọng không phải như vậy mà đơn giản tiêu trừ trước đó vu y nhất mạch du công thậm chí một lần xem như ngăn được trại chủ người cùng trại chủ cùng cùng quản lý lý lấy sơn trại dài đến vài chục năm lâu Trại chủ không nghĩ tới, ngươi vậy mà phạm vào như thế ngu xuẩn sai lầm, thì nên trách không được ta Du công tìm tới Sơn Hoa Tử Đối Sơn Hoa Tử nói Ta vui nhất mà truyền thừa mấy ngàn năm y thuật cùng ngươi so sánh Quá kém nhiều Ta cũng già Nên nghỉ ngơi Thế nhưng là Ta trước đó thu dưỡng những cái này học đồ Nên làm cái gì ạ Đặc biệt là năm trước mới thu cái kia hai cái tuổi học đồ ai. Bọn hắn đều là cô Nhi. Xa cách ta. Sống thế nào a Sơn hoa Tử cũng là cô Nhi. Tự nhiên biết rõ cô Nhi gian nan Sơn hoa Tử cũng biết Du Công Thu nhận đệ đề tử. Đều là Sơn Trải cô Nhi. Du Công Thu bọn hắn là học đồ. Cũng không nhất định sẽ dạy bảo bọn hắn nghi thuật. Thế nhưng để bọn hắn làm một phần việc vặt nuôi sống bọn hắn lại là thật. sơn trại cô nhi có thể tại mất đi song thân sau đó sống sót. một mặt là bởi vì trại chủ nguyên nhân, một phương diện khác nhưng là bởi vì sư công nguyên nhân. sơn hoa tử xem như dựa vào trại chủ sống sót, cho nên đối với trại chủ cùng chủ tử, sơn hoa tử tự nhiên liền phi thường thân cận cùng tín nhiệm. thế nhưng đối với sư công Sơn Hoa Tử đồng thời không có định ý đồng dạng cũng là vô cùng kính ngưỡng. Không có trại chủ cùng Du Công. Sơn Trại không có khả năng phát triển tốt như vậy. Sơn Trại Cô Nhi cũng không thể có nhiều như vậy có thể sống sót. Sơn Hoa Tử nghe Du Công cách này nói một chút. Mới phát hiện bản thân sở tố sở vi. Vậy mà thương tổn tới Du Công. Tranh thủ thời gian hướng Du Công xin lỗi. Du Công tự nhiên không nhận ngược lại nói rất nhiều chấn an sơn hoa tử tán dương sơn hoa tử là sơn trại làm những chuyện như vậy sơn hoa tử ái náy phía dưới liền nhận du công mang tới hai tiểu hài tử là học đồ cùng hắn cùng một chỗ ở tại trong sơn thần Miếu hai đứa bé này rất hiểu chuyện bị du công dạy bảo rất tốt sơn hoa tử để bọn hắn làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó Quan tưởng pháp tiến triển tuy rằng không bằng trại chủ cùng chủ tử, thế nhưng mỗi ngày đều tại tiến bộ. Một tháng sau cũng tu luyện thành công. Tiếp đó liền là tu luyện mở ra thượng đan điền pháp môn. Một bước này, hai đứa bé tu luyện càng thêm chậm chạp, bất quá thắng ở kiên trì bền bỉ. Sơn Hoa tử cũng thu lòng rộn ràng tự, có hai cách án lệ thành công, liền thu vài cách tuổi hài tử. Dự định chậm rãi dạy bảo Chầm rãi đem sơn thần miếu phát dương quang đại. Trại chủ phát hiện du công cùng sơn hoa tử động tác sau đó. Lắc đầu. Thích hợp ta nhất. Ta có thể nắm giữ. Mới là tốt nhất. Ta không giống du công. Xưa nay không lòng tham nói xong. Đi trong nhà đặc biệt thu thập ra tới một gian thờ phụng tượng sơn thần gian phòng. Thành kính hướng tượng sơn thần dân hương bái một cái. Tiếp đó yêu nguyên. Không có làm phản ứng chút nào. Cũng không có làm bất kỳ thay đổi nào. Thanh Ngưu sơn bên này hết thảy đi vào quý đạo. Điển hoa bắt đầu bày ra bước kế tiếp kế hoạch. Có sơn thần tự nhiên phải có thủy thần. Sơn thần có hàng mẫu thủy thần tự nhiên cũng cần một cái hàng mẫu. Bất quá, có sơn thần hàng mẫu đối thủy thần hàng mẫu cũng rất tốt tham khảo ý nghĩa. Hơn nữa cùng sơn thần so sánh. Thủy thần chống đỡ khống chế nhân tục hoạt động khu vực. phổ biến muốn so sơn thần muốn nhỏ nhiều. Dù sao, đại bộ phận nhân tục đều là trục nước mà ở. Một đầu thủy vực phụ cận sinh hoạt nhân tục số lượng tuyệt đối phải so núi vực nhiều hơn nhiều. Cái này cũng không vì sao trước sơn thần phía sau thủy thần nguyên nhân. Nếu như là thí nghiệm xảy ra vấn đề cũng càng có thể trưởng khống một phần sơn thần thủy thần lựa chọn không phải ngẫu nhiên cần phù hợp điều kiện mới có thể mà ở chỗ này điều kiện phù hợp phần lớn là đại yêu hoặc yêu vương những này đại yêu hoặc yêu vương một phần hành vi thực sự để cho điển hoa không cách nào tán đồng cũng bất lợi cho điển hoa vừa mới sáng lập còn không hoàn thiện địa chỉ chi đạo cho nên không nguyện ý sắc phong bọn chúng Không yên tâm cách này áp yêu lợi dụng mới sáng tạo thể hệ lỗ thủng thành áp thần. Điển hoa hiện tại làm thành lập sơn thần cùng thủy thần hàng mẫu. Cũng là đang nghĩ biện pháp đền bù phương diện này chỗ thiếu sót. Tìm tới giải quyết tương quan vấn đề phương pháp. Điển hoa rất nhanh liền tìm được một đầu thích hợp thủy vực. Điểm một cái thiên địa dung lô từ đó bay ra một đoàn hào quang rơi vào trong nước. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 399 kim lý thương sang đáy sông Một cây dài một thước cá chép màu vàng Khoan khoái du đãng tại trong veo thấy đáy trong nước sông Kỳ quái là Trung quanh của nó Phương viên ngàn trưởng bên trong Một cái loài cá cũng không có Đột nhiên phía trước đáy nước Một đảo hào quang hiện lên Kim sắc cá chép sườn sốt một chút Trong lòng vui vẻ nói Chẳng lẽ đây là thiên địa linh vật hi hi Ta kim lý quả nhiên là trên đời này may mắn nhất yêu tục Nói xong liền khoan khoái bơi đi Khống chế thủy tướng đồ vật bên trong lấy ra ngoài Thấy là một cái hình vuông nửa trong suốt tàn đá Khống chế tàn đá di động đến trước mắt Đây là Thương giang thủy thần đây là ý gì vừa đọc xong Trước mắt một đạo hào quang lánh Tư hư thực thực thiên địa linh vật tản đá biến mất Kim sắc cá chép trên thân xuất hiện một đoàn kim sắc vầng sáng Chờ vầng sáng tiêu thất sau đó Một cách mười lăm mười sáu tuổi thân mang kim sắc váy dài thiếu nữ xuất hiện ở nguyên địa Ta, ta thế nào biến thành người không đúng, không phải người, là thủy thần, thì ra là thế Kim lý đại khái xem xong thủy thần truyền thừa sau đó, rõ ràng chuyện gì xảy ra Kim lý nhắm mắt lại Tâm thần bên trong giống như từ trên cao thấy kéo dài mấy trăm giảm thương sang lưu vực. Hoa cái này thì rác. Quá tuyệt vời. Ta cho tới bây giờ không có từ cái này thì rác xem đồ đâu đây là không chung nhìn xuống. Thân là loài cá yêu tục. Chỉ có tấn cấp yêu vương cấp bậc. Mới có thể bay cao như vậy. Xem xa như vậy. Kim Lý tuy rằng đại yêu viên mãn thế nhưng là còn không có tấn cấp yêu vương tự nhiên chưa từng có thấy hoa ta hình như trở thành thủy thần sau đó đã đạt đến yêu vương cảnh có thể lăng không phi hành kim lý nói đến đây một mặt vui vẻ bay ra mặt nước tiếp đó không có một tia rừng lại bay lên không trung đứng tại giữa không trung thật dài hít một hơi kim lý cười nói a đây chính là ly khai nước sinh hoạt à quá tốt rồi một mực sống ở trong nước kim lý phi thường khát vọng có thể ly khai sống dưới nước sống Thế nhưng là coi như nó trở thành đại yêu Cũng không có khả năng ly khai nước Kim lý từ giữa không trung bay xuống xuống tới Trần trụi chân ngọc đứng trên mặt đất Cảm giác cước đạp thực địa cảm giác Ta sau này cũng có thể tại lục địa sinh sống Kim lý sụp đổ nhảy nhót nhảy đi tại bờ sông trong bụi cỏ Nhìn thấy một đóa người bình thường phổ biến nó nhưng chưa từng thấy qua bông hoa Cũng ginh hô liên miên đây là hoa gì? ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. a thật nhiều bươm bướm a trước đó chỉ gặp qua đến mấy con. nơi này lại có nhiều như vậy. bọn chúng bay ở trong bụi hoa đang làm cái gì kim lý một đường vừa đi vừa nghỉ đi bảy tám sậm đường. cao mày ngừng lại. có hạn chế chỉ có thể ở thương giang thủy vực mới được. một khi ly khai phiến khu vực này, ta liền bị đánh về nguyên hình có hóa hình làm người kinh lịch kim lý tự nhiên không nguyện ý bị đánh về nguyên hình kim lý bay đến cái cây bên trên ngồi tại nghiêng sinh trưởng nhánh cây bên trên hai chân tới lui một bên nhớ lại thủy thần truyền thừa một bên lẩm bẩm ta là thương giang thủy thần ta cần thành lập thủy thần nương nương miếu còn muốn thu thập nhân tục tín ngưỡng kim lý tuy rằng trẻ tuổi nhỏ lại vận khí vô cùng tốt Vài chục năm thời gian liền liền một mạch gặp ba lần thiên địa linh vật Thực lực từ một cái phổ thông kim sắc cá chép biến thành thực lực cao cường đại yêu Nhân tộc A là những cái kia lục địa đứng thẳng hành tẩu kỳ quái sinh vật A nghe nói bọn chúng ăn thật ngon Bất quá Ta chưa từng có nếm qua Ta không thích ăn lục sinh Ta chỉ thích nước ăn sinh Bởi vì không thích ăn kim lý trước đó đối nhân tộc cũng không chú ý Hiện tại có thủy thần truyền thừa, lưu tâm Kim Lý liền muốn tự thân tìm hiểu một chút. Ta nhớ đến, nhân tục sống như ở tại. Cách hướng kia, đúng, liền là cách hướng kia. Kim Lý nhảy cây xuống tới. Một đường bổ nhào lấy bơm bướm, bướm, Đuổi theo thỏ. Cười nói liên miên nhảy hướng về không xa bên ngoài làng trải đi đến. Dừng lại, ngươi là ai một cách ngay tại bắt thỏ thiếu niên một mặt kinh dị gọi lại Kim Lý. Thiếu niên chưa từng có chưa từng gặp qua dạng này thiếu nữ một đầu rong biển một dạng mái tóc đen dài. Tự nhiên tròn tại sau lưng. Cùng bọn hắn tuyệt không đồng dạng. Căn bản không có buộc tóc. Làn da bạch tích sáng loáng. Cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Thôn xóm bọn họ bên trong người. Làn da phần lớn khô giáo mà đen nhánh. Thiếu nữ mặc trên người gọi không ra tên kim sắc váy dài. Phi thường làm sạch. Không có miếng vá, cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Thiếu nữ trần trụi chân ngọc, lại như giấm trên đất bằng. Hắn tuy rằng có giày, lại là vừa cũ liền phá giày cỏ. Đi trên đường có lúc sẽ mười phần đặt chân. Thế nhưng nhất làm cho thiếu niên kinh dị là... Thiếu nữ cười, hồn nhiên ngây thơ không buồn không lo tiếng cười. Quá làm cho người ta kinh dị thiếu niên chưa từng có nghe đến cười như vậy âm thanh chỉ là nghe hắn tâm cũng đi theo khoan khoái đi lên đối phương hành vi cũng hết sức kỳ quái vậy mà tại bộ nhào bươm bướm bươm bướm, bướm lại không thể ăn bắt bọn chúng làm cái gì thật là kỳ quái là người quá tốt rồi đến chỗ rồi ngươi tốt ta là kim lý ngươi tên là dì a danh tự ta ta gọi bối xác thiếu niên nhìn xem cười nói yên yên thiếu nữ tay chân luống cuống hồi đáp bối xác ngươi không phải nhân tục thế nào lên một cái bối xác xanh tử ngươi cũng không phải bối xác ta ta cũng không biết dù sao bọn hắn đều là gọi ta như vậy kim lý không hiểu lắc đầu các ngươi nhân tục thật là kỳ quái kim lý nhìn xem thiếu niên mang theo một đôi lỗ tai thỏ do hỏi Ngươi tải bắt thỏ ngươi cũng ra thích bắt thỏ chơi sao kim lý phát hiện thỏ sau đó Liền một hồi bổ nhào bơm bớm chơi Một hồi bắt thỏ chơi Những vật này hắn muốn bắt tự nhiên rất đơn giản liền bắt được Bất quá hắn là vì chơi Đương nhiên sẽ không dùng toàn lực Cố ý dùng người bình thường lực lượng Mà lại là bắt phóng, liền bắt bản thân chơi quên cả trời đất Chơi ta không phải chơi, ta là đang săn thú Đi săn ngươi muốn ăn thỏ thỏ khả á như vậy Ngươi tại sao muốn ăn thỏ thiếu nữ một mặt khó có thể tin dáng vẻ nói a cái này ta ta Thiếu niên cảm giác bản thân giống như làm cái gì người người oán trách sự tình đồng dạng Không biết làm sao không biết trả lời thế nào Đặc biệt là trông được đến thiếu nữ trong veo ánh mắt Nhẹ buông tay Thỏ rơi trên mặt đất Thỏ rất cơ trí Tranh thủ thời gian lanh lời trốn Kim Lý Hi Hi cười nói Ngươi quả nhiên là bắt thỏ chơi Hi Hi Chúng ta cùng một chỗ thiếu niên tiếc núi nhìn qua Ngồi chờ một buổi sáng thật vất và bắt được thỏ Nghe đến thiếu nữ mời Liên miên lung lay Hắn cũng không nguyện ý lại cùng cách này kỳ quái thiếu nữ cùng một chỗ Luôn miệng nói Ta Ta muốn về nhà Đến ăn cơm thời gian Gặp lại Về nhà là cái kia ngay cả làng trài nhỏ sao ta vừa lúc cũng có việc muốn đi nơi đó, chúng ta cùng đi chứ. a cùng đi chuyện này. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở ra cái này rất đáng hận thiếu nữ. Thiếu niên đứng tại thiếu nữ trước mặt. Giống như trở nên không biết nói chuyện. Sẽ không tự tuyệt. Thật thà gật gật đầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 400 nương nương kim lý đi theo thiếu niên. Đến gần trại Hiếu kỳ quan sát bốn phía trại bên ngoài tường gỗ Tại sao muốn dùng nhiều như vậy Một đầu đem bộ nhóm chung quanh tiến đến A Kim Lý nhìn thấy không hiểu liền hỏi Một đầu bộ nhóm nói là trại tường vây còn có trại bên trong hương thân sao Kỳ quái sưng hô bối sát gãi đầu một cách nói Có phải là vì phòng ngừa dã thú tập kích sao a? Cái này sinh hoạt trong nước san hô bên trong cá nhỏ đồng dạng phòng ngừa đối cái khác cá lớn ăn hết sao kim lý gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ nói a cái này hẳn là không sai biệt lắm ý tứ đi tuy rằng nghe là không sai biệt lắm ý tứ đối phương đánh so sánh thật thật kỳ quái a quả nhiên là một cái kỳ quái thiếu nữ ta nhất định cách đối phương xa một chút nghĩ tới đây bối sát bước nhanh đi về phía trước hai bước đến trại cửa chính Chạy cửa ra vào có một tên trắng hán tại thủ vệ. Nhìn xem bối sắc còn có kim lý. Trước là mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Lông mày nhăn tiến lên ngăn cản thiếu niên nói. Bối sắc. Chuyện gì xảy ra thiếu niên nghe đến trắng hán hỏi dò. Không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Tỏa tử thúc Ta cũng không biết nàng là ai. Nàng giống như muốn tới thôn chúng ta chạy. Khả năng có việc gì Ta liền mang tới Tỏa tử thúc âm thanh nhẹ quát lớn Hồ nháo Ngươi không biết là người nào cũng dám đi trải bên trong dẫn thiếu niên liên miên khoát tay nói Ta Ta không có đi trải dẫn Hôm nay đây không phải biết rõ ngài trông coi trải cửa lớn sao ngài kiến thức nhiều Ta Ta luôn cảm thấy thiếu nữ này kỳ quái Thế nhưng Dù sao ta đem người giao cho ngài Ngài nhìn xem xử lý đi Nói xong thiếu niên muốn đi Lại bị tỏa tử thúc cho ngăn lại Ngươi nói rõ ràng chuyện gì xảy ra lại đi Thiếu niên gặp đến thiếu nữ sau đó Chuyện phát sinh nhỏ nói một lần Cuối cùng nói Liền là những thứ này Tỏa tử thúc Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái à, Tỏa tử thúc nghe xong còn chưa kịp trả lời Liền nghe đến các ngươi tại nói ta sao kim lý cười nhìn trước mắt tránh đi nàng nhỏ giọng trao đổi nhân tục mặc dù đối phương đã rất nhỏ giọng thế nhưng đối kim lý tới nói cùng ở bên tai nói không có gì khác biệt hắn nghe rõ ràng rõ ràng phía sau nói người nói xấu bị người nghe đến hoàn toàn chính xác để cho người ta xấu hổ bất quá tỏa tử thúc suốt cuộc là người trưởng thành Cũng được chứng kiến thế giới bên ngoài. Cho nên chỉ là lúc túng một cái. Lên đường. Mạo phạm cô nương. Xin hỏi. Cô nương là nơi nào người tại sao lại lưu lạc đến thôn chúc ta. Đến thôn chúc ta thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng. Kim Lý cười nói. Đúng. Ta có việc tìm các ngươi. Ta muốn các ngươi gặp thủy thần nương nương miễu. Tiếp đó mỗi qua 7 ngày lễ bái ta một lần. A thiếu niên bối sát cùng tỏa tử thúc nghe thiếu nữ, một mặt mộng bức, không rõ là có ý gì. Thủy thần nương nương miếu lễ bái cái này đều cái gì a bất quá. Xem thiếu nữ dạng này tướng mạo cùng cách ăn mặc. Thật là để cho người ta khó có thể tin. Đối phương lại là một người điên. Bất quá, cái này tướng mạo thực sự là đáng tiếc. Tỏa tử thúc thế nhưng là trong làng người có mặt mũi cũng không thể cưới một cái nữ nhân điên về nhà. Tỏa tử thúc thương hại nhìn Kim Lý liếc mắt. Đối thiếu niên bối xác nói. Tốt rồi. ngươi mang theo nàng đi vào đi. Tìm thôn trường. Nhìn xem có thể hay không an trí xuống tới. Nếu như là bỏ mặt nàng mặc kệ, nàng khả năng sống không quá đêm nay. Ly khai trải sinh hoặc là phi thường chuyện nguy hiểm. Đặc biệt là buổi tối, đối phương dù sao cũng là một cái nhân tục, có thể là gặp cái gì khó. Chỉ hướng xuống nàng một người, còn bị kích thích biến điên rồi. Đến bọn hắn trại cũng là cùng bọn hắn trại hữu duyên. Nhân tục sao, hố bang hỗ trợ. Hơn nữa, đối phương chỉ là một cái nhân tộc thiếu nữ. Dung nhập thôn cũng đơn giản, chỉ cần gả cho người là được rồi. Cũng lãng phí không có bao nhiêu lương thực. Liền hắn không cưới trong làng những người khác cũng có thể cưới a Còn có người không chê đối phương là một cái nữ nhân điên. Cũng tỷ như trước mắt cái này bối xác. Nghe đối phương giảng thuật. Liền biết đối phương đối thiếu nữ này cho mê hoặc Chỉ là bối xác niên kỳ còn nhỏ. Không rõ tình yêu nam nữ mà thôi. Thiếu niên bối xác gật đầu nói được rồi tỏa tử thúc. Có tỏa từ thúc quyết định thiếu niên mới có chủ ý. Hai người đi vào trại. Nhìn xem trong thôn trại sinh hoạt gầy yếu chết lặng nhân tục. Kim Lý trong đầu không hiểu trong lòng hiện lên một phần liên quan tới nhân tục ký ức. Cùng hiện tại tràng cảnh sinh ra mãnh liệt so sánh. Kim Lý kịp phản ứng đây là thủy thần trong truyền thừa ký ức. Kim Lý đối chiếu thủy thần trong truyền thừa liên quan tới nhân tục ký ức. Lại nhìn trong hiện thực nhân tục sinh hoạt tràng cảnh Cảm thán nói Người Không Phải dạng này còn sống a Kim lý trong lòng hơi động Rõ ràng thế nào thu lấy nhân tục tín ngưỡng chi lực Nếu là có thể để cho nhân tục sinh hoạt càng tốt hơn Trở nên cùng thủy thần trong truyền thừa tốt như vậy Nên là được rồi sao hi hi Ta Kim lý thật là một thiên tài thôn trưởng xa xa Tỏa tử thúc để cho ta mang cho ngài nhìn xem. Cho nàng rơi một cái hộ. Nói là khả năng trong nhà gặp khó. Thương tổn tới tâm trí. Lưu lạc đến thôn chúng ta trại. Thôn trưởng kinh dị đánh giá kim lý liếc mắt. Gặp rủi ro cái này cũng không giống như á khí chất như vậy. Làm như vậy sạch. Cũng không giống như bọn hắn nhân tục. ngươi nghĩ càng cùng ta nói một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiếu niên bối xác bất đắc dĩ lại lần nữa cho thôn trưởng gia gia khí càng thuật lại khắp cả. Thủy thần nương nương miếu nương nương xưng hô thế này, cũng không phải phổ thông xưng hô a đây là đối yêu tộc bên trong giống cách đại nhân vật tôn xưng, cùng yêu tộc đại lão gia đối ứng. Tỏa tử rời đi thôn trại. Thế nhưng cũng chính là có thêm như thế tí xíu kiến thức mà thôi. Nào có thôn trưởng dạng này có gia tộc truyền thừa Biết rõ rất nhiều gia tộc ghi lại sự tình. Trong thôn trải vẫn chưa có người nào so với hắn kiến thức nhiều niên kỷ càng già, lá gan càng nhỏ. Thôn trưởng trong lòng hơi động. Tuy rằng chưa nghe nói qua truyền thuyết là có được thần thông sức mạnh to lớn yêu tộc đại nhân vật có thể biến thành người. Thế nhưng, thần thông sức mạnh to lớn bọn hắn cũng không hiểu rõ a Vạn nhất có thể biến thành người thần thông sức mạnh to lớn đâu này thôn trưởng thử thăm dò khom người bái nói. Tiểu nhân gặp qua nương nương. Kim Lý tuy rằng đối nhân tục chú ý không nhiều. Nhưng cũng biết nhân tục nên tôn sưng hắn vì nương nương. Đây là xem như che chở nhân tục. Mà nhân tục cho hắn kính sưng. Đây coi như là đại yêu ở giữa thường thức. Kim Lý vốn chính là che chở cái thôn này trải nương nương. Cho nên thản nhiên chịu thôn trưởng thi lễ. Nói. Ngươi nhận được ta liền dễ làm. Vừa rồi thiếu niên cùng tráng hán đều không có nhận ra hắn. Đối hắn liền không chú ý. Kim lý cũng không chút nào để ý. Chỉ là. Đối hắn sau đó phải làm sự tình có chỗ trở ngại. Đang suy nghĩ muốn hay không người phía trước hiển thánh. Để bọn hắn rõ ràng chính mình thân phận. Không nghĩ tới. Người trưởng thôn này liền bái kiến hắn. Này cũng bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Kim Lý trực tiếp nói ra. Ta mục đích tới nơi này. Trước đó tại trại cửa ra vào. Đã nói với các ngươi. Muốn các ngươi thành lập sơn thần nương nương miếu. Cung phụng ta. Đồng thời bảy ngày một lễ bái. Mà ta sẽ ban cho các ngươi. Tân sinh. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương trăm linh một tân sinh tân sinh tại thôn trường trần chờ ánh mắt bên trong. Kim Lý đắc ý một điểm. Giữa không trung xuất hiện một cái đường kính một trường lớn nhỏ bọt biển. Bên trong diễn nghĩa Kim Lý thủy thần trong truyền thừa. Nhân tục phải làm thế nào sinh hoạt tràng cảnh. Bọt biển thế nào đột nhiên xuất hiện bọt biển bên trong thế nào đột nhiên xuất hiện hình ảnh rồi quả nhiên. Đối phương là yêu tục nương nương. Có được đại thần thông cái chủng loại kia bọt biển bên trong hình ảnh bên trong nhân tục. Vậy mà đều ăn mặt làm sạch y phục. Mỗi người đều sắc mặt hồng nhuận. Đặc biệt là để cho thôn trường khắc sâu ấn tượng chính là. Trong ánh mắt của bọn hắn cùng tự tin. kiêu ngạo rồi lại nổi liếm cái chủng loại kia thần sắc. Thật bất khả tư nghị Rất khó tin tưởng đây là nhân tục có thể có ánh mắt cùng thần sắc. Mặc dù biết đây là một loại hy vọng xa vời thế nhưng sinh mà linh tuệ làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm sinh mà thành người làm sao có thể chịu được được dạng này liền dụ hoặc cách nào nhân tục không khát vọng hình ảnh bên trong cuộc sống như vậy thôn trưởng trần trờ chốc lát nói có thể chỉ là nếu là có cái khác yêu tục nương nương hoặc đại lão ra tìm tới còn xin nương nương ra mặt che chở tại chúng ta tiểu nhân vật, không thì. chúng ta vài phút liền bị vong loại diệt tục. A đúng a đích thật là dạng này kim lý nghe xong vừa nghĩ phi thường có đạo lý a. nhân tộc chi tải yêu tục. thế nhưng là đảm nhiệm giết đảm nhiệm đánh tồn tại. đặc biệt là giang hà bên cạnh thôn trại. bọn hắn thuộc sở hữu vấn đề. cho tới bây giờ đều không có rõ ràng qua có cung phụng chính là trong nước loài cá đại yêu, có cung phụng chính là trên lục địa tẩu thú đại yêu, thậm chí có cung phụng biết bay loài chim đại yêu, có cung phụng rất chính quy, có thể đạt được đáp lại, chỉ cần dâng lên hy sinh liền đạt được che chở, có cũng không chính quy, coi như dâng lên hy sinh cũng không chiếm được che chở, trước đó kim lý liền là không tiếp thụ hy sinh cũng không nguyện ý che chở nhân tộc loài này đại yêu. Các ngươi nguyên lai cung phụng chính là cách nào đại yêu đối mặt kim lý hỏi dò. Thôn trưởng quỳ lại nói. Nương nương tha mạng. Chúng ta cung phụng chính là một cái yêu dùa đại lão gia Bất quá từ 30 năm trước, nó lão nhân gia đã không tiếp xúc hy sinh, lại không làm ra đáp lại. Chúng ta nguyện ý từ đó về sau cung phụng nương nương, nương nương khai ăn. Nguyên lai là cái kia đại ôi sau đó bị hắn đánh chạy cái kia. Này cũng cũng tình có thể hiểu. Trước đó hắn không thèm để ý nhân tộc, liền không có người phía trước hiển thánh để bọn hắn sửa chữa cung phụng đối tượng. Bọn hắn khả năng đến bây giờ còn không biết đoạn này thương sang lưu vực đổi lại chủ nhân đâu. Chỉ là tiếp nhận cung phụng cảm giác thật là phiền phức a, để cho hắn nhất thời tại trên bờ chơi một chút còn có thể, để cho hắn một mực tại trên bờ kia thật là làm khó hắn. Bất quá Thủy Thần Truyền Thừa tu luyện thật đúng là nhất định phải tiếp xúc nhân tộc cung phủng. Cách này Thủy Thần Truyền Thừa khẳng định bên trong có tương quan nội dung ta xem một chút. Ha <cười> ha! <cười> thật là có. Người coi miếu, pháp sư, phù lục chi thuật. Hoa văn còn rất nhiều nha. Có những này, nhân tộc liền có thể tự vệ, liền không cần hắn thời khắc chú ý che chở phi thường tốt. Kim Lý càng ngày càng cảm thấy Cái này thủy thần truyền thừa tốt rồi Bên trong cái gì cũng có Có thể hoàn mỹ giúp hắn giải quyết vấn đề gì Ít nhất cho đến trước mắt tất cả vấn đề đều tại thủy thần truyền thừa phạm vi bên trong Kim Lý cảm giác một cái Chỉ có trước mắt thôn trường Đối hắn kính sợ cực kỳ Có thể làm hắn người coi miếu Cũng liền không nghĩ nhiều Lấy ra thủy thần ấm căn bản không cho lão thôn trưởng lựa chọn lão thôn trưởng còn không có kịp phản ứng đâu mi tâm đã ấm lên rồi một cố thủy thần ấm ký lão thôn trưởng sửng sốt một chút tiếp đó liền tiếp nhận thủy thần nương nương ban cho người coi miếu truyền thừa biết rõ người coi miếu tu luyện thế nào pháp lực tu luyện pháp thuật những người khác tu luyện thế nào pháp thuật tu luyện thế nào phù lục chi thuật các loại nội dung được truyền thừa Lão thôn trưởng thuận thế ngồi xếp bằng xuống Bắt đầu tu luyện Có thủy thần ấm ký tăng thêm Lão thôn trưởng tốc độ tu luyện thật nhanh Bất quá 3 canh giờ Liên quan tưởng thành công Mở ra thượng đan điển Đồng thời lính ngộ pháp thuật thứ nhất Chỉ liệu chi thuật Khi lão thôn trưởng hoàn thành tu luyện Đứng dậy sau đó Đột nhiên đã nhận ra cái gì Cảm giác Thân thể Giống như khôi phục lúc còn trẻ lực lượng một dạng Lão thôn trưởng cuối đầu nhìn xem hai tay Hai tay nếp nhăn đất tiêu thất Lão thôn trưởng ánh mắt cũng biến thành rõ ràng Lão thôn trưởng vươn tay Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Nếp nhăn trên mặt Cũng đã biến mất Cái này chuyện này Phản lão hoàn đồng thật bất khả tư nghĩ phản lão hoàn đồng à đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình ai nhân tục làm sao có thể có được thần thông sức mạnh to lớn làm sao có thể trường sinh bất lão mà bây giờ. Thủy thần nương nương ban cho hắn người coi miếu truyền thừa sau đó. Hết thảy thường thức đều bị đánh vỡ. Hắn phản lão hoàn đồng. Hắn có được pháp lực, có được pháp thuật cùng yêu tục một dạng có được thần thông sức mạnh to lớn lão thôn trưởng cảm động đến rơi nước mắt hướng kim lý huy lại nói đa tạ thủy thần nương nương ban cho lão hổ sinh đa tạ thủy thần nương nương tân sinh như chủ trước đó lão thôn trưởng còn hoài nghi vị này thủy thần nương nương có phải hay không lừa hắn như vậy hiện tại lão thôn trưởng hoàn toàn tin tưởng thần thông quảng đại thủy thần nương nương nhất định sẽ ban cho bọn hắn thân sinh tối thiểu nhất đối với hắn mà nói Đã ban cho hắn tân sinh lâu dài hơn sinh mệnh. Khỏe mạnh hơn thân thể. Thần thông sức mạnh to lớn. Thần thông pháp thuật. Những này trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Lập tức liền ban cho hắn. Để cho hắn có thể tân sinh lão thôn trưởng tiếp nhận người coi miếu truyền thừa đồng thời lúc tu luyện. Tới đối đầu. Kim Lý cũng chính thức mở ra thủy thần truyền thừa tu luyện. Lão thôn trưởng là lần đầu tiên tu luyện Kim Lý kỳ thật cũng là lần thứ nhất tu luyện. Kim Lý mới mẻ cảm giác, một chút cũng không thể so với lão thôn trưởng thiếu. Dù sao trước đó, nàng cũng sẽ không tu luyện. Cùng cái khác yêu tộc đồng dạng, toàn bộ nhờ trời sinh linh thể bản năng đến thôn phệ thiên địa linh khí. Hơn nữa, Kim Lý cùng cái khác yêu tộc khác biệt chính là, hắn có thiên địa linh vật không cần thôn thể cách khác nhân tộc cũng có thể gia tăng linh tuệ rất nhanh tấn cấp đây chính là tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực không thể dùng cần chuyển hóa làm thần lực mới có thể sử dụng thần lực tại kim lý trở thành thủy thần lúc liền có được ban đầu thần lực cũng rõ ràng thần lực tầm quan trọng cho nên kim lý tại không có tu luyện ra thần lực trước đó phi thường chân quý thần lực rất ít vận dụng thần lực. Hiện tại, suốt cuộc bắt đầu tu luyện, thần lực có khoản thu Kim Lý mới buông tay buông chân. Trước đó vì chống cự dụ hoạt, Kim Lý không có nhìn kỹ thủy thần trong truyền thừa thần thông pháp thuật. Vừa rồi lão thôn trưởng tu luyện thời gian bên trong, Kim Lý cũng cẩn thận tra xét một lần thủy thần rất nhiều truyền thừa. Nhìn xem thủy thần trong truyền thừa cái này từng mục một, một thần thông pháp thuật Để cho trước đó chỉ có một cái thiên phú thần thông Hai cái thiên địa Linh vật ban cho thần thông Tại yêu tộc bên trong có được ba cái thần thông Tại chúng đại yêu bên trong thần thông đã nhiều vô cùng kim lý Lập tức cảm giác Bản thân trước kia thật là quá không có kiến thức Cùng thủy thần truyền thừa so sánh Hắn trước đó mấy hạng thần thông căn bản cũng không đủ xem Lão thôn trưởng tu luyện cách này ba canh giờ. Đối lão thôn trưởng tới nói là tân sinh. Đối kim lý tới nói. Chân chính mở ra thủy thần tu luyện. Chân chính nhận thức đến thủy thần chỗ cường đại kim lý. Đồng dạng là tân sinh. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 402 hóa sồng kim lý để cho lão thôn trưởng cái này tân tấn người coi miếu là hắn vất vả thành lập thủy thần nương nương miếu cùng lễ bái sự tình. Liền bay trở về trong nước. a. Hay là trong nước dễ chịu a vừa về tới trong nước kim lý liền thoải mái rên rỉ một tiếng cảm thán nói. Kim lý đối thủy thần trong truyền thừa rất nhiều thần thông đều cảm thấy rất hứng thú. Nếu muốn nếm thử một lần. Thế nhưng thần lực có hạn. Dạng này tự dưng nếm thử. Quá lãng phí thần lực. Mặc dù bây giờ có thần lực nơi phát ra con đường. Thế nhưng chuyển hóa tới hay là quá ít còn không thể để cho hắn tùy tâm sở dụng a muốn dùng liền luyến tiếc dùng thật là làm cho kim lý não tâm bắt phổi a đột nhiên lòng có cảm giác kim lý thì sắc nhất chuyển thấy được một cách để cho hắn ngoài ý muốn yêu tộc cái kia lão uy nó cái này bại tướng dưới tay tại sao lại chạy về đến rồi a khí tức của nó trở nên cường đại một bậc hơn nữa cái này khí tức có chút hỗn loạn lại không thuần túy Thật là quá kỳ quái. Yêu tộc tu luyện đều là dựa vào bản năng tốc độ sẽ không thay đổi nhanh bao nhiêu. Đặc biệt là khí tức đều phi thường thuần túy, rất ít xuất hiện loại khí tức này hỗn loạn. Dù sao kim lý là lần đầu tiên gặp được. Thủy thần trong truyền thừa cũng không có tương ứng ghi lại. Điển hoa cũng chú ý tới cái kia tiến nhập thương sang thủy vực quy yêu. Cảm giác được đối phương khí tức đồng dạng ồ lên một tiếng. Lắc đầu nói, không nghĩ tới, yêu tộc vậy mà vậy, chỉ là, cũng không biết đối yêu tộc tới nói, là phúc là họa. Cách này biến cố, để cho điển hoa phát hiện, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Quy yêu nhanh ngang bơi vào thương sang cách này nguyên lai tử nó thống trị mấy trăm năm địa phương. Bất quá ba năm trước đây, thiên địa kịch biến trước đó một năm, gặp một cái có được thiên địa linh vật kim sắc cá chép tuy rằng yêu lực so với nó yếu thế nhưng thần thông nó nhiều lấy yếu thắng mạnh đưa nó đánh chạy chuyện này đối với nó tới nói là vô cùng nhục nhã a thế nào gọi nó cam tâm thế là nó liền đến nơi lưu lạc lên lấy tìm kiếm thiên địa linh vật nếu muốn trả thù trở về thiên địa linh vật không phải dễ tìm như vậy liền xem như thiên địa kịch biến thiên địa linh vật tăng lên Nó tìm 3 năm cũng không có tìm được một cái thiên địa linh vật Cũng không biết vì cái gì kim sắc cá chép thế nào vẫn tốt như vậy Thiên địa kịch biến trước đó liền có được một cái thiên địa linh vật Thật là hảo vận ra hỏa Thật là khiến người ta ước ao ghen tị Mặc dù không có tìm tới thiên địa linh vật Thế nhưng quy yêu cũng không phải không có cách khác thu hoạt Nửa năm trước Vừa lúc nghe nói có yêu vương đang hấp thu lưu lạc đại yêu tổ kiến thế lực nó liền thử gia nhập không nghĩ tới vậy mà biết có một phen khác kỳ ngộ để nó ngắn thời gian bên trong thực lực đại trướng tu luyện nửa năm nó suốt cuộc có lòng tin báo thù liền không kịp chờ đợi xin chỉ thị yêu vương sau đó trở về báo thù xâm nhập thương giang sau đó quy yêu lớn tiếng khiêu khích nói kim lý ngươi huyền quy gia gia liền trở về Mau chạy ra đây nhận lấy cái chết Kim lý chớp mắt Khôi phục nguyên hình Bơi đi Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ dò hỏi Huyền quy Là ngươi ngươi tại sao lại trở về rồi lúc ấy ta hảo tâm tha cho ngươi một cách mạng Ngươi Ngươi đừng không biết tốt xấu hừ tha ta một mạng đó là ngươi không có biện pháp bắt ta Không thể giết chết ta Chỉ có thể khu trục ta còn nói hảo tâm ta nhổ vào Ngươi cái này dối trá cá chép yêu Ta trước đó tại sao không có phát hiện Ngươi như thế không muốn mặt đâu này a giống như đột nhiên ý cái này nhận ra cái gì Quy yêu nói Ngươi Ngươi thế nào cũng biết nói ngươi Ngươi tấn cấp yêu vương rồi làm sao có thể kim sắc cá chép trước mắt Đắc ý hồi đáp Ta ăn rồi một cái thiên địa linh vật Liền có thể nói chuyện Là nhặt được thủy thần truyền thừa sau đó Hắn mới có thể nói lời nói. nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Bốn bỏ năm lên. Ý tứ cũng kém không nhiều. Kim Lý Hiếu Kỳ dò hỏi. Ngược lại là ngươi. Xem khí tức của ngươi. Cũng không có tấn cấp yêu vương. a thế nào cũng có thể nói chuyện nghe đến Kim Lý vậy mà vừa tìm được một cái thiên địa linh vật. Đối với đối phương vận khí tốt. Huyền quy trong lòng một trận ven xét Bất quá. Nghĩ đến một hồi giết nó sau đó. Những này thiên địa linh vật liền đều là chính mình. Cũng liền lại không ghen dết. Ngược lại đem đối phương khi dùng tống bảo đồng tử. Dùng thương hải ánh mắt quét đối phương liếc mắt. Đắc ý nói. Hừ ta mặc dù không có vận khí của ngươi có thể nhặt được thiên địa linh vật. Thế nhưng. Ta cũng có kỳ ngộ ta cho ngươi biết. Ta hiện tại có thể long vương đại nhân thủ hạ. Đồng thời ban cho ta hóa long huyết, Có thể thôn phệ cá. Cá sấu. Rắn. Heo. Ngựa. Châu. Hưu các loại yêu tục. Luyện hóa bọn chúng yêu khí biến thành của bản thân. Trở thành bản thân yêu khí. Ha <cười> ha. Kim lý. ngươi vừa lúc ở ta hóa long huyết thôn phệ phạm vi bên trong. Có phải hay không rất vinh hạnh A huyền quy tự nhận thực lực đại trướng tất yếu thắng lợi. Đối mặt một cây sắp chết chi yêu, trước đó địch nhân vốn có, tự nhiên buông ra nói ra, cũng có mở mày mở mặt tâm tư cùng giết người chu trái tim ý nghĩ. Hóa long huyết vậy mà có thể thôn phệ luyện hóa cái khác yêu tộc, chuyển hóa không bản thân yêu lực đây là thuộc về yêu tộc pháp môn tu luyện thật là lợi hại a, tuy rằng yêu tộc đánh bại đối phương sau đó, bản năng nuốt luyện hóa cái khác cái khác yêu tộc, Thế nhưng đều là bị động. Bản thông. Cùng hóa long huyết dạng này chủ động. Hoàn toàn không cho so. Có được thủy thần truyền thừa sau đó. Kim lý kiến thức tăng mạnh. Cũng rõ ràng công pháp là một cái hệ thống tu luyện căn cơ. Cách này hóa long huyết đối yêu tộc tới nói. Thật là quá trọng yếu. Có thể cực lớn gia tăng yêu tộc thực lực. Chỉ là. Thứ nhất. Ngư yêu vậy mà tài hóa long huyết thiên phệ luyện hóa bên trong. Điểm ấy đối ngư yêu tới nói phi thường bất công. Tương đương gãy mất ngư yêu con đường tu luyện à. Kim Lý xem như ngư yêu. Tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy một điểm này. Thứ hai. Hiện tại Kim Lý thành Thủy Thần. Được Thủy Thần truyền thừa. Tu luyện một bộ khác hệ thống tu luyện. Vào lúc này yêu tục sáng chế một bộ hệ thống tu luyện. Đối hắn tới nói liền là tự nhiên địch nhân thứ ba kim lý cùng huyền quy có thủ riêng giữa hai người vốn chính là đối lập quan hệ cách này ba điểm để cho kim lý tự nhiên đứng ở long phương mặt đối lập huyền quy nhìn xem nghe mình sau đó ngây giải kim lý ha ha cười nói kim lý đây chính là mệnh ngươi a coi như phận khí cho dù tốt có thiên địa linh vật lại nhiều cũng đánh không lại mệnh trở thành ta tống bảo đồng tử, là ta dâng lên bảo vật, trở thành ta tư lương, để cho ta thực lực đại chướng ta long tục, liền là thiên mệnh sở quy, ở giữa chiều hướng phát triển, tất nhiên là yêu tộc chúa tể, nhất thống yêu tộc, trở thành thiên địa chủ nhân ha <cười> ha. Kim lý nhìn xem huyền quy điên cuồng bộ dáng cùng trước đó huyền quy tính cách trở nên hoàn toàn khác biệt quá cảm xúc hóa từ kim lý đạt được thủy thần truyền thừa để phán đoán, tâm tình như vậy hóa, thế nhưng là đối với tu hành lớn bất lợi a, kim lý trong lòng bừng tỉnh nói, cái này, hẳn là tu luyện hóa long huyết tác dụng phụ rồi tu luyện hóa long huyết, yêu lực đánh trở nên không thuần túy, tâm trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cũng không biết, chuyện này đối với yêu tục tới nói, là phúc hay là Hỏa a ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương bốn trăm linh ba long môn hóa long huyết điển hoa nhìn qua phía dưới huyền quy bất quá chốc lát liền thôi diễn ra hóa long huyết bộ phận này công pháp bộ công pháp kia ngược lại là cùng thủy thần truyền thừa mười phần phù hợp có thể gia trì thủy thần trưởng khống thủy vực lực lượng Sông có được thủy yêu nhất mạch mạnh nhất thiên phú thần thông trùng tục Căn cứ điển hoa thôi diễn, nếu là không có thủy thần truyền thừa, sẽ là thiên hạ thủy vực tự nhiên chúa tể. Cái này long tục thật đúng là tập hợp yêu tục nhất bộ phận trọng yếu khí phận Đã như vậy, vậy liền phá nó khí phận như là đã đánh cắp long tục quyền hành. Như thế thuận tiện đem long tục thần thông sức mạnh to lớn cũng đánh cắp đi. Đi đối phương con đường, làm cho đối phương không đường có thể đi để cho thủy thần hoàn toàn thay thế đối phương. Điển hoa hái một cách màu đỏ điểm hóa quả, điểm tại hóa long huyết bên trên. Bỏ đi trong đó tác dụng phụ, đem nhét vào thủy thần trong truyền thừa. Kim Lý vừa nghĩ đến hóa long huyết tác dụng phụ, đột nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến hình như tại thủy thần trong truyền thừa thấy qua Phật tương tự, thế là một lần nữa dò xét một lần thủy thần truyền thừa, phát hiện quả nhiên có tương tự truyền thừa. Đây là Thủy thần thần thông dược long môn tiêu hao thần lực và long tộc thi thể tế luyện sau đó. Ngưng tụ long môn, phóng qua sau đó liền có nhất định xác suất đạt được khác biệt trình độ long tộc huyết mạch cùng thần thông. Dược long môn bên trong cần tế luyện long tộc thi thể, mà hóa long huyết bên trong có thể thôn phệ chúng ta ngư yêu thi thể. Hai phe ở giữa hoàn toàn là lẫn nhau thiên địch, căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Kim Lý nhìn xem có được thủy thần hoặc cái khác ngư yêu. Long tục huyết mạch sau đó đủ loại chỗ tốt. Thật là hâm mộ không được. Nhìn về phía huyền quy biểu lộ cũng thay đổi. Nếu nói trước đó. Kim Lý chỉ là còn muốn đánh bại huyền quy. Cũng không có bao nhiêu sát ý. Như vậy hiện tại. Kim Lý liền có được xếp chết huyền quy đầy đủ lý do. Kim Lý ánh mắt biến đổi. Tuyền Quy không hiểu cảm thấy một trận tim đập. Nhanh, vừa lúc cúi đầu nhìn thấy Kim Lý ánh mắt, không khỏi run lên một cái. Cái này Kim Lý ánh mắt đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra xuất hiện biến cố gì sao không có khả năng. Đối phương coi như lại được một cái thiên địa linh vật. Cũng không thể nào là tu luyện hóa long huyết đối thủ của ta. Bất quá. Để tránh đêm dài lắm mộng hay là không uổng phí lời nói, nhanh lên một chút xếp thôn phệ đối phương, tấn cấp yêu vương đi, huyền huy bộc lộ bộ mặt hung áp, hình thể trở nên khổng lồ, thân thể cũng nhiều một phần long tộc đặc trưng, khí tức trở nên vô cùng cường đại, so phổ thông đại yêu cường đại không chỉ một bậc, biến thân long tộc thường có được một cái bị động thiên phú thần thông long uy, đối cái khác sinh linh có được nhất định nhị lực lực uy hiếp, Nhìn qua khí tức yếu ớt, ngơ ngác giống như sợ choáng váng, nhìn qua nó không biết làm sao kim lý. Cảnh tượng như vậy Huyền Quy thấy qua nhiều, đều là bị nó sau khi biến thân Long Uy chấn nhiếp. Bất quá bởi vì cấp bậc của nó quá thấp, huyết mạch quá yếu, Long Uy quá yếu, chỉ có mấy hơi thời gian. Có cái này thời gian đầy đủ. Huyền Quy dùng thủy chi chói buộc, đem chói buộc chặt tiếp đó mở ra miệng rộng, liền phải thôn phệ kim lý theo thần thông một đạo chảy xiết cột nước tràn vào huyền quy trong miệng vốn là coi là một khẩu liền ăn rồi kim lý đang muốn vận chuyển hóa long huyết đem luyện hóa đột nhiên phát hiện không luyện hóa được a đây là trống không ta không có nuốt xuống dưới huyền quy kinh ngạc nhìn về phía kim lý vị trí phát hiện kim lý chính ở chỗ này vị trí một chút cũng không thay đổi thân bản không có động đẩy qua một cái. Chẳng lẽ. Vừa rồi. Ta không ra lại đến huyền quy lại lần nữa thi triển thần thông. Lần này kim lý vẫn là không có một chút biến động. Huyền quy lúc này lại lăn lộn cũng dịp phản ứng. Ngươi, ngươi. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể có thể thoát khỏi ta long Tộc thần thông kim lý thích vô cùng xem huyền quy nét mặt bây giờ. Thân bản nhất chuyển. Hóa thành nhân hình. Khi khi cười nói, "Nô đùa thời gian kết thúc, ngươi vừa rồi đối ta dùng Long uy thủy chi chói buộc cùng thôn phệ chi thuật, yên tâm đi, ta cũng rất công bằng, đem đối ứng trả lại ngươi ba chiêu nhìn xem hóa thành nhân hình." Một mặt nhẹ nhõm, nhàn nhã tự đắc Kim Lý, "Huyền uy chỗ nào không rõ? Kim Lý khả năng giống như hắn, cũng có kỳ ngộ, sinh ra chất lột xác." huyền quy lập tức liền muốn chạy chỉ nghe kim lý hé mồm nói thần uy huyền quy đi theo cảm thấy đầu óc chống sống tâm linh trở nên hoảng hốt thể xác tinh thần giống như cách ly đứng chết chân tại chỗ căn bản không có làm ra trước đó muốn chạy bất kỳ động tác gì chờ huyền quy khôi phục tinh thần còn muốn chạy thời điểm chỉ nghe được kim lý cười hì hì nói một tiếng giam cầm huyền quy rõ ràng kim lý rõ ràng có thể tại nó thất thần lúc đưa nó giam cầm thế nhưng hết lần này tới lần khác chờ nó tòng thần uy bên trong phục hồi thần trí lại giam cầm nó đây là muốn tra tấn nó a để nó phát lên hy vọng tiếp đó liền đánh vỡ nó hy vọng có loại mèo đùa sơn chuột là thị cảm cách này tựa như là phần lớn cường đại yêu tộc thống bệnh đi nó trước đó cũng là dạng này tu luyện hóa long huyết thôn về cách khác yêu tộc Không nghĩ tới có một ngày, hội chủ khách điên đảo đến phiên nó trở thành bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay con mồi. Bị giam cầm sau đó, Huyền Quy biết rõ, chờ đợi nó tất nhiên là tử vong. Lúc này, bất lực chỉ có thể chờ đợi chết Huyền Quy. Mới có nhàn dối thời gian. Suy nghĩ một vấn đề. Kim Lý thế nào đột nhiên biến thành nhân tộc hình tượng. Hơn nữa, còn có cùng Long Uy đối ứng thần Uy Cùng Thủy Chi chói buộc đối ứng giam cầm Hai cách này tương tự Lại càng cường đại hơn thần thông Kim Lý rốt cuộc thế nào Chúng Thủy thần trong truyền thừa giam cầm thần thông Kim Lý tự tin Huyền Quy đã chạy không được nữa Liền thản nhiên đi tới Huyền Quy trước mặt cười nói Như thế nào ta Thủy thần thần thông lợi hại đi Huyền Quy nghe đến Kim Lý Rõ ràng Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói Thủy thần thần thông là cùng long tục thần thông đối ứng kim lý vậy mà hảo vận đạt được so sánh hóa long quyết kỳ ngộ hóa long quyết không còn là yêu tục duy nhất truyền thừa long tục cũng không phải thiên mệnh sở quy rồi điều này làm cho huyền quy trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho nó khó có thể tiếp nhận chính là trong lòng của hắn không tự chủ được đưa nó tiếp xúc suy hai hai cái yêu tục truyền thừa đối đầu so. Thủy thần cùng long tục cách nào lợi hại hơn từ hắn cùng Kim Lý chiến đấu. Đến xem. Rõ ràng là thủy thần càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, huyền quy cuối cùng trong lòng vẻ kiêu ngạo, một điểm cuối cùng kiên trì cũng tàn. Ánh mắt lập tức đã mất đi linh động. Trở nên âm u đầy tử khí Kim Lý nhìn thấy huyền quy ánh mắt. Hài lòng gật gật đầu. Đưa tay đặt ở huyền quy trên đầu. Nói tiếp. Dược long môn huyền quy thân thể tan giã Hóa thành một đạo quang môn Kim lý khôi phục nguyên hình Bơi đi Sau đó Quang môn biến mất theo không thấy Mà kim lý trên thân phát sinh một chút rõ ràng lột xác Thân hình trở nên càng thêm thon dài Đầu biến thành đầu rồng Đầu hạng xuất hiện một cái bánh bao Kim lý hóa thành nhân hình trên chán có thêm hai chi ngắn ngủi cùng loại sừng hươu một dạng sừng rồng Ngoại trừ ngoại hình kim lý thủy thần truyền thừa cũng nhiều vài cách long cục thần thông Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 404 ông Đức Huyền Quy chết đi trong nháy mắt Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm hải vực Đáy biển chỗ sâu Một cái màu xanh rồng Dơ lên đầu rồng Hướng đại lục nhìn một cái Trong lòng của ta đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh Đây là có chuyện gì đến nó loại trình độ này Có được cực mạnh tâm linh cảm giác. Từ nơi sâu xa. Cảm giác được đối với mình có uy hiếp thiên địch tồn tại. Xem tới, không phá sau đó, muốn đi bên kia nhìn một chút. Lấy nó sau khi đột phá lực lượng trên thế giới này, nó không cho rằng có thể uy hiếp được nó tồn tại. Kim Lý Địa một bên cảm giác biến hóa trên người. Một bên hài lòng gật đầu nói. Có được long tục huyết mạch Không chỉ có có thêm vài cách long tục thần thông, liền sử dụng thần thông lúc tiêu hao thần lực, đều thiếu một công trái phải. Bất quá, theo cảm giác tiếp tục, ngay sau đó kim lý nhíu mày, bất mãn lắc đầu nói. Huyền quy trên thân ẩm chứa long tục huyết mạc quá mỏng manh, nếu như là huyết mạc lại nhiều một chút, đồng dạng thần thông, tiêu hao thần lực sẽ càng ít một phần có dạng này lợi ích khu động. Kim Lý không được nếu muốn lại tế luyện một cách độ đậm của huyết thống cao hơn Long Tộc, lại vọt một lần Long Môn, lấy đề cao tự thân Long Tộc huyết mạch. Dược Long Môn tự nhiên không phải chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần xuống một chỉ tế luyện Long Tộc huyết mạch nồng độ cao hơn bên trên một cái, Kim Lý liền có thể một mực sử dụng Dược Long Môn chi thuật đề cao Long Tộc huyết mạch. Bất quá. Kim Lý lại không thể giống như huyền quy đồng dạng. Thông qua tu luyện hóa long huyết. Đến thôn phải luyện hóa tương ứng yêu tục. Đề cao long tục huyết mạch. Chuyện này đối với tu luyện thủy thần truyền thừa Kim Lý tới nói là tối kỳ. Lão thôn trưởng trở thành Kim Lý người coi miếu sau đó. Lại lần nữa hiện thân. Lập tức bị người phát cùng. Hắn tuổi trẻ rất nhiều. Lão thôn trưởng đem chính mình kinh lịch báo cho thôn dân, thôn dân nghe xong đều kinh hô liên miên. Tuy rằng lão thôn trưởng uy tín rất cao, dạng này ly kỳ sự tình, vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lão thôn trưởng nhân sinh lịch duyệt tự nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Tại chỗ liền dùng trị liệu chi thuật, vì một cách người tiến hành trị liệu. Các thôn dân nhìn thấy lão thôn trưởng hai tay liên tiếp biến động trong miệng nói lẩm bẩm tiếp đó hướng người nào đó một chỉ đầu ngón tay xuất hiện một đạo bạch quang chui vào qua tử lý trong cơ thể tiếp đó các thôn dân nhìn thấy qua tử lý một mặt khiếp sợ đi hai chân đường theo người phát hiện qua tử lý vậy mà không què thậm chí còn kích động nguyên địa nhảy lên hai cái trời ạ qua tử lý chân không què rồi thật bất khả tư nghị Đây là lão thôn trưởng làm a lão thôn trưởng tay là phát ra một đạo bạc quang. Tiếp đó qua tử lý liền không què. Ngươi cứ nói đi nói như vậy. Thủy thần nương nương sự tình. Là sự thật khẳng định là thật a ta. Tay của ta gãy mất. Thôn trưởng. Có thể là ta chữa khỏi sao thôn trưởng. Con mắt của ta mù một cái. Có thể là ta chữa khỏi sao thôn trưởng. Nữ nhi của ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Xin nhờ thôn trưởng Thôn trưởng van xin ngài lão thôn trưởng gật đầu cười lại lắc đầu nói Không cần cầu ta Đây đều là thủy thần nương nương ban ăn Mọi người an tâm tất cả mọi người là ta hương thân Ta nhất định sẽ vì mọi người chỉ tốt Chỉ là Thực lực của ta có hạn Một ngày chỉ có thể chỉ liệu một người Cho nên Hôm nay không thể chỉ Ngày mai lại bắt đầu đi Chúng ta hay là nói một câu xây thủy thần nương nương miếu sự tình đi. Lão thôn trưởng còn chưa nói xong. Các thôn dân liền bắt đầu quát. Duy trì. Duy trì xây dựng thủy thần nương nương miếu thủy thần nương nương vậy mà có thể là chúng ta chỉ liệu. Tất nhiên thủy thần nương nương muốn chúng ta xây miếu. Vậy liền nhất định phải xây miếu. Thôn trưởng. Nên thế nào xây miếu a, cái này lão thôn trưởng có kinh nghiệm. Có thôn dân duy trì. Lão thôn trưởng rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Thôn dân bận rộn sau đó. Lão thôn trưởng về đến nhà. Bắt đầu thông qua thủy thần ấm ký. Câu thông thủy thần. Hiểu rõ thế nào để cho thôn dân. Đạt được thủy thần nương nương nhiều hơn nữa ban ăn. Đạt được thủy thần nương nương nói tân sinh. Kim Lý vừa mới giải quyết rồi huyền quy. Liền nghe đến lão thôn trưởng cầu nguyện. Đây là kim lý trước đó nâng lên tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Lão thôn trưởng cần những kiến thức này kỹ thuật thủy thần trong truyền thừa cái kia khổng lồ tri thức căn bản bên trong đều có. Thế là kim lý đem chuyển tay đem những kiến thức này thông qua tín ngưỡng thông đạo truyền thụ cho lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng cầu nguyện vừa mới không xong lâu, liền thu vào thủy thần nương nương. Đáp lại, chữ viết tạo giấy bút lông mực xeo trồng nuôi dưỡng dệt giã luyện theo lão thôn trưởng cầu nguyện, những kiến thức này thông qua thủy thần ấm ký tràn vào trong đầu bên trong. còn tốt lão thôn trưởng lột xác, những ký ức này quán thâu cũng không có đả thương được hắn. lão thôn trưởng tiêu hóa lấy những kiến thức này. những kiến thức này kỹ năng bao quát sinh hoạt các mặt. tri thức kỹ năng đều phi thường thực dụng. càng là tiêu hóa, lão thôn trưởng càng là giật mình. nguyên lai. Like. thủy thần nương nương giúp nói tân sinh. Lại là ý tứ này như những kiến thức này đều có thể thực hiện. Vậy đối với chúng ta trải bên trong mỗi một cái thôn dân tới nói. liền thật là tân sinh. Vì thế, lão thôn trưởng trong lòng đối thủy thần nương nương tín ngưỡng càng thêm thành kính. Cái này một ngày lão thôn trưởng không có tu luyện, một mực tại tiêu hóa hấp thu những kiến thức này. Ngày hôm sau chỉ liệu một người sau đó. Kiểm tra một chút thu thập vật liệu gỗ. Một bên tiếp tục để cho người ta thu thập vật liệu vỗ Một bên chỉ huy một nhóm người khác bắt đầu xây miếu Những người còn lại, lão thôn trưởng cũng không để cho bọn hắn nhàn rỗi, Nhận mệnh tiểu tổ trưởng, để bọn hắn đều động Theo thời gian rời đổi Miếu thờ tại mọi người đồng tâm hiệp lực kiến thiết phía dưới Càng ngày càng hoàn thiện Rốt cuộc tại ngày thứ 6 Đem kiến thiết hoàn thành lão thôn trưởng không kịp chờ đợi mang theo toàn thể thôn trưởng tiến hành lần thứ nhất tập thể lễ bái thủy thần quy vị pháp vực sinh ra thần ăn phổ chiếu tín ngưỡng thành kính kim lý không nghĩ tới vẻn vẹn lần thứ nhất liền thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực a đây là công đức kim lý tâm thần tiến nhập pháp vực sau đó phát hiện tín ngưỡng chi thuật lại còn có một loại khác có thể chuyển hóa làm thần lực lực lượng Nhân đạo công đức lực lượng Kim Lý giật mình nói Đây cũng là ta truyền xuống thủy thần trong truyền thừa những cái kia nhân tục tri thức truyền thừa sau đó Đạt được nhân đạo công đức Quả nhiên trong truyền thừa bất kỳ vật gì cũng không phải là không có dùng Liền xem như liên quan tới nhân tục không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng tri thức truyền thừa cũng có tác dụng lớn Công đức lực lượng chuyển hóa thần lực tốc độ muốn so tín ngưỡng chi lực nhanh nhiều lắm Hơn nữa chuyển hóa tỷ lệ cũng cao rất nhiều Không giống tín ngưỡng chi lực Có hơn phân nửa tạp chất Là không thể chuyển hóa làm hắn cần thần lực Những tạp chất này chỉ có thể chuyển hóa làm thấp kém thần lực Phản hồi cho nguyên chủ nhân Tuy rằng thần linh không sử dụng Nhưng đối với hay là phàm nhân nguyên chủ nhân tới nói Lại thiên đại ban ăn Nó cùng tín đồ đồng nguyên Phi thường có thể bị tiêu hóa hấp thu Không có pháp môn tu luyện. Có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tầm bổ thân thể của bọn hắn. Nếu là có pháp môn tu luyện tắc thì có thể chuyển hóa làm đối ứng siêu phàm lực lượng. Đây cũng là các tín đồ tu luyện siêu phàm lực lượng căn cơ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 405 đột kích nhân đạo công đức điển hoa kinh ngạc nhìn xem kim lý. Đây là trước đó sắc phong sơn thần sở thí nghiệm không có. Nhân đạo công đức vậy mà có thể tại Pháp vượt bên trong hiển hóa ra ngoài này ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn Có tín ngưỡng chi lực cùng nhân đạo công đức tại Sơn thần cùng thủy thần Vô luận có phải hay không yêu tục Là dạng gì yêu tục Đều phải dùng tâm kiệt lực thủ hộ nhân tục Phát triển nhân tục Để cho nhân tục càng ngày càng hưng thịnh Mà yêu tục trở thành sơn thần hoặc thủy thần sau đó Cũng đem thoát ly yêu tục phạm trù trở thành nhân tục một phần. Tựa như điển hoa tại thiên tứ bình nguyên mở rộng hóa hình làm người linh thú huyết đồng dạng. Đem yêu tục chuyển hóa làm nhân tục. Yếu bớt yêu tục khí vận. Gia tăng nhân tục khí vận. Mặt khác. Sơn thần cùng thủy thần lại là khí tu bên trong một thành viên. Cùng có được bản mệnh hồn khí vượt tục đồng dạng. Cũng trở thành khí tu đại đạo trọng yếu chi nhánh vô luận là nhân tộc khí vận hay là khí tu đại đạo đối điển hoa tới nói đều là hữu ích. điển hoa nhìn lướt qua nam phương hải vực sau cùng một đạo thí nghiệm nhìn một chút thủy thần chiến lược mạnh nhất đối phương hoàn thành sau cùng đột phá muốn tìm đến rồi trò hay mở màn nam hải mây đen dày đặc gió táp mưa xa từng đảo từng đảo thiểm điện xẹp qua bầu trời Một tiếng rồng ngâm theo trong mây đen vang lên. Một đảo vòi rồng bay lên. Mây đen đi theo tán đi. Vòi rồng bên trong, một cái hắc long liên tiếp lượn vòng lấy, ha ha. Rốt cuộc để cho bản tỏa tìm tới tình hóa yêu lực phương pháp. Lôi điện. Thông qua giữa thiên địa trí xương trí cương lôi điện. Đem trong thân thể thôn phể luyện hóa cách khác yêu tục mà không thuần túy yêu lực tiến hóa tinh luyện. Yêu lực trở nên càng thêm thuần túy, thực lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Một tháng trước cảm giác được phía bắc trên lục địa, có người giết ta thuộc hạ, thậm chí còn để cho ta cảm giác được. uy hiếp. Cái kia uy hiếp phi thường sâu xa minh mông tuyệt đối không phải ăn oán cá nhân hoa tử đơn giản. Từ nơi sâu xa, hắc long cảm giác được chính là đối phương đối toàn bộ long tục uy hiếp. Hiện tại, đối phương còn nhỏ yếu. Mà ta vừa mới đột phá đến mạnh nhất tư thái. Chính là đẩy trừ cái này uy hiếp tốt nhất thời cơ. Hắc Long lái vòi sồng, mang theo nó lính tôm tướng cua, bay về phía cái kia để cho hắn ký ức khắc sâu phương vị. Điển Hoa tự nhiên không thể để cho Kim Lý bị đột nhiên tập kích. Tại Hắc Long bắt thượng thời khắc. Điển Hoa đem cái này một tin tức truyền lại cho Kim Lý. Để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Kim Lý hoàng hốt chốc lát cảm giác được đến từ nam hải uy hiếp thậm chí còn mơ hồ thấy được vòi sồng bên trong hắc long cùng nó lính tôn tướng vua bọn chúng hẳn là cái kia huyền uy đầu nhập vào long tộc thế lực cách này hắc long truyền thụ cho nó hóa long huyết vị kia long vương tất nhiên hắc long mang theo lính tôn tướng vua kim lý cũng không có ý định đơn đả độc đấu lúc này cho hắn người coi miếu vì kia lão thôn trưởng truyền đạt thần dụ Lão thôn trưởng gần nhất qua rất phong phú. Trở thành người coi miếu sau đó, hắn trở nên trẻ lại rất nhiều. Giống như lần nữa khôi phục đến tráng niên. Điều này làm cho hắn tu luyện rất cố gắng, là Thủy Thần Nương Nương làm việc cũng rất dùng tâm tín ngưỡng phi thường thành kính. Theo Thủy Thần Nương Nương nơi đó đạt được tri thức kỹ năng. Lão thôn trưởng cũng không có tàng tư đưa chúng nó xảy theo năng khiếu xảy bảo cho trong thôn trại tương ứng người cũng truyền thụ tất cả mọi người quan tưởng chi pháp truyền thụ cá biệt nhìn kỹ người phù lục chi thuật một tháng này tuy rằng bận rộn thế nhưng lão tài xài thực lực càng ngày càng cao nhị lực càng ngày càng đủ luyện trí phù lục càng ngày càng nhiều thôn trại cũng càng ngày càng hưng thịnh trong thôn trại người cũng càng ngày càng nhiều Thôn trải nhiều hơn rất nhiều mới là đồ vật cùng kỹ thuật Tạo nên đồ vật đương nhiên phải bán đi Trong quá trình này chung quanh thôn trải người hiểu được lão thôn trưởng bọn hắn sơn trải tình huống Mộ danh đi tới thôn trải tiến hành giao dịch chậm rãi nơi này tạo thành một cái cố định phiên trợ Lại tới đây sau đó Theo hiểu rõ thôn trải đủ loại Không lâu liền bị thủy thần nương nương cử động nhận thấy hóa Cũng không nguyện ý trở về Nghĩ biện pháp tại thôn trại định cư lại vẹn vẹn một tháng trong thôn trại ở lại nhân khẩu liền tăng lên gấp đôi Trở thành phương viên trăm rằm phồn hoa nhất thôn trại Ngày hôm đó Lão thôn trưởng giống như ngày xưa bận rộn như vậy Đột nhiên tiếp thủ lấy thủy thần nương nương thần rụ Bảo hắn biết có ác yêu thiết lực muốn tới tiến đánh bọn hắn Lão thôn trưởng ánh mắt lập tức hiện lên một tia tàn khốc Ngày tốt lành mới qua một tháng Liền có yêu quái đến phá hủy sao trong dữ liệu Lão thôn trưởng mấy ngày qua Một mực có loại cảm giác không chân thật Luôn cảm thấy dạng này ngày tốt lành là một giấc mộng Đồng thời cũng có sâu sắc cảm giác nguy cơ Luôn cảm thấy sẽ có người tới phá hư những ngày an nhàn của bọn hắn Cho nên tuy rằng bận rộn thế nhưng hắn cũng thật sớm bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị Thời khắc chuẩn bị quả nhiên Hôm nay liền đến Lão thôn trưởng mở ra bên cạnh một xích vuông dương gỗ bên trong thật dày một cái dương đủ loại phù lục. Tới thì tới đi chúng ta cũng không tiếp tục là không có đồ trùng phản kháng nhân tục rồi mấy ngàn năm nuôi nhốt. Đồng thời không có ma diệt nhân tục huyết tính. Ngược lại ma luyện tâm trí của bọn họ. Chỉ cần cho bọn hắn một chút cơ hội. Bọn hắn liền phải xem một mực bắt lấy. Tiếp đó chở mình làm chủ. Thoát khỏi nguyên lai bị nuôi nhốt phốn cảnh. Không có người so với bọn hắn càng thêm khát vọng siêu phàm lực lượng. Cũng không có người so với bọn hắn hiểu thêm. Siêu phàm lực lượng tầm quan trọng. Đặc biệt là tại trải qua dạng này chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện tràn ngập hy vọng cùng tôn nghiêm sinh hoạt sau đó. Lão thôn trưởng thông chi sở hữu quan tưởng người thành công bên trong bao quát luyện chế phù lục cùng sử dụng phù lục người. Tuy rằng lão thôn trưởng không có tàng tư. Thế nhưng giống như lão thôn trưởng dạng này tu luyện thành công người. Trong thôn trại tạm thời còn không có. Lão thôn trưởng đem đạt được thần dụ cáo chi tất cả mọi người ở đây. trầm trọng mà nói. Có một đám yêu quái muốn tới tiến đánh chúng ta bọn chúng phải công kích thủy thần nương nương. Phá hư chúng ta cuộc sống bây giờ vì cái gì bởi vì... Những cái kia yêu quái không nguyện ý nhìn thấy chúng ta thoát khỏi bọn hắn nuôi nhốt Không nguyện ý nhìn thấy chúng ta có tôn nghiêm còn sống Bọn hắn nếu muốn phá tư chúng ta có hết thảy Các ngươi nguyện ý trở lại lúc đầu là sinh hoạt sao lời của lão thôn trưởng để cho người ở chỗ này hô hấp vì đó trì trệ Chầm mặt sau một lát Đám người lửa giận ngút trời quát Không nguyện ý tốt lão thôn trưởng nói tiếp Đây là một trận chiến đấu gian khổ Đây là một trận lúc nào cũng có thể tử vong chiến đấu. Thế nhưng. Chúng ta không thể không chiến đấu chúng ta là vì thủ hộ mà chiến đấu chúng ta là vì thủ hộ ban cho chúng ta tân sinh thủy thần nương nương. Vì. Thủ hộ chúng ta bây giờ sinh hoạt vì thủ hộ gia viên của chúng ta. Cũng là vì thủ hộ bản thân mà chiến đấu đám người nghe xong. Kích tình bành trướng. Chiến ý ngang nhiên cao giọng nói. Chiến chiến chiến lão thôn trưởng hài lòng gật gật đầu. Bắt đầu phân phối nhiệm vụ Làm trước khi chiến đấu chuẩn bị Luyện trí phù lục một tổ Tiếp tục luyện trí phù lục Có phù lục chúng ta liền có lực phản kích Có phù lục yêu quái cũng không có ngươi cái gì đáng sợ Sở trường phù lục chiến đấu một tổ Bắt đầu chia phát phù lục Hôm nay trận chiến đấu này Các ngươi ít nhất 100 tấm phù lục Ta cũng lại không hạn chế các ngươi Chỉ cần các ngươi thỏa thích chiến đấu Không nên phụ lòng thủy thần nương nương an điển. Không nên phụ lòng các ngươi gia nhân chờ mong. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 406 hắc long vòi rồng theo nam hay đơn lục. Dọc theo giang hà. Một đường hướng bắc hành sử. Ven đường chiếm giữ các giang hà sống dưới nước đại yêu hoặc yêu vương. Đều cho đủ hắc long mặt mũi. Thậm chí có chút tu luyện hóa long huyết giang hà chi chủ cũng gia nhập vòi rồng bên trong vì đó viện thủ tình hình như vậy để cho hắc long phi thường đắc ý lần này đẩy trừ uy hiếp cũng là một lần biểu hiện ra bọn chúng long tộc thế lực cơ hội hướng cái khác sống dưới nước yêu tộc thì uy theo nó người sinh Nhịp nó người vong vòi rồng hành qua sau đó đối giang hà tạo thành một phần thương vong cũng vì thế tạo thành một phần ác liệt ảnh hưởng Chỉ là mức bách tại hắc long thực lực cường đại. Những này giang hà chi chủ đều là giận mà không dám nói gì. Có chút giang hà chi chủ. Liền xa xa đi theo vòi rồng phía sau. Một cách là làm rõ ràng hắc long dạng này khí thế hung hăng muốn làm gì. Một cách khác là xem có hay không tiện nghi có thể chiếm. Vô luận là chiếm hắc long đối thủ tiện nghi. Hay là chiếm hắc long tiện nghi. Hết thảy đều xem cụ thể tình hình chiến đấu mà định. Chậm rãi đi theo Giang Hà Chi chủ càng ngày càng nhiều. Có vài người cách gần đó quen biết cũ. Thậm chí tiến tới cùng một chỗ. Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt ngươi cũng tới chiếm tiện nghi rồi đúng vậy a Thật vất vả con náo nhiệt có thể nhìn. Đến xem thử. Cơ hội khó được có tiện nghi không chiếm tám mong chứng. Ngươi biết Hắc Long Vương dạng này khí thế hung hăng muốn tìm ai phiền phức sao theo người khác nơi đó tìm hiểu tin tức. Tốt sớm làm chuẩn bị. Ta gần nhất một mực ở lại nhà không có xa khỏi cửa, nào biết được a ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Mặc kệ lần này là ai trêu chọc rồi Hắc Long Vương, lần này đều phải xong rồi. Hắc Long Vương khí tức quá cường đại mặc dù là tu luyện hóa Long Quyết có thành tựu hậu thiên Long Tục không phải trời sinh vương giả tiên thiên long tục thế nhưng cũng không thể phủ nhận hắn thực lực cường đại tại chỗ yêu vương có một cách tính toán một cái ai cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắc long vương bằng không tin phụng luận rừng thực lực là vua không có nhân nghĩa đạo đức yêu tục làm sao có thể như thế ôn hòa cho hắc long vương tránh ra con đường nếu như là hắc long vương không có thực lực Bọn chúng đã sớm xuất thủ giáo huấn Hắc Long Vương. Làm sao xa như vậy xa đi theo. Trước mặt vòi rồng ngừng lại. Đến nơi muốn đến nơi này là. Thương Giang vậy không thể làm gì khác hơn là vận kim lý địa bàn kim lý tại duyên hải khu vực hay là rất nổi danh. Mới mấy chục tuổi liền phải hai cái thiên địa linh vật. Tấn cấp đại yêu. Đánh chạy huyền quy. Chiếm cứ thương Giang. Chập chập. Hảo vận Kim Lý lần này không có vận khí tốt. Vậy mà treo chọc rồi Hắc Long Vương Kim Lý đã yêu sao nó thế nào đắc tội Hắc Long Vương rồi thật là kỳ quái đoạn trước thời gian Huyền Quy giống như muốn trở về đoạt lại thương sang. Hậu thiên liền suốt cuộc chưa thấy qua nó. Hẳn là thất bại. Thậm chí bị đánh xét. Nhìn như vậy đến, Huyền Quy là cùng Hắc Long Vương, Hắc Long Vương đây là là thổ hạ tới báo thù Huyền Quy a ta cũng có ấm tưởng. Thì ra là thế. Kim Lý vậy mà ác như vậy, dám xếp Hắc Long Vương thủ hạ đánh bại cùng đánh giết, hoàn toàn là hai khái niệm. Kim Lý nếu như là chỉ đánh bại, còn dễ nói. Hắc Long Vương coi như biết rõ. Cũng không có cách nào nói cái gì. Dù sao đây là quy củ. Thế nhưng cái này đánh giết, Hắc Long Vương liền có xuất thủ lấy cớ kim lý cái gì thời khắc tính khí trở nên như thế làm lộ dám hạ sát thủ ta trước đó gặp được huyền quy thực lực của nó vẫn là vô cùng cao chỉ thiếu chút nữa liền tấn cấp yêu vương kim lý có thể đánh giết huyền quy thực lực này có thể à coi như có thể đánh giết huyền quy nó còn có thể chiến thắng hắc long vương hay sao nếu như là kim lý tấn cấp yêu vương kim lý mới bao nhiêu tuổi còn trẻ như vậy liền tấn cấp yêu vương rồi làm sao có thể cũng thế xem tới lần này là nghiêng về một bên chiến đấu nếu như là nghiêng về một bên chiến đấu bọn chúng liền không có tiện nghi có thể chiếm vòi rồng dừng lại hắc long vương mang theo nó lính tôn tướng cua bơi vào thương giang xem như chính thức hướng thương giang chi chủ khiêu khích khai chiến nơi đây giang hà chi chủ Có loại ra tới. Cùng bản vương một trận chiến Hắc Long Vương cũng không biết rõ kim lý tồn tại. Nhỏ như vậy Giang Hà. Cho dù có yêu tộc chiếm giữ. Thực lực cũng sẽ không quá cường đại. Nhiều nhất liền là một cách đại yêu. Đừng liền đại yêu. Liền xem như nó là yêu vương. Hắc Long Vương không quan tâm. Cùng cấp bậc sống dưới nước yêu vương bên trong. Có thể chiến thắng Long Tộc. Cơ hồ không có có thể nói long tục tại cùng cấp bậc sống dưới nước yêu tục bên trong là đồng cấp vô địch tồn tại cho nên hắc long vương tràn đầy tự tin mười phần lộ liễu không ai bị nổi hắc long vương bước vào thương giang một khắc kim lý liền rõ ràng cảm giác được so trước đó dự báo càng rõ ràng hơn đến rồi quả nhiên là hắc long vương đối phương quả nhiên mang theo nó đám kia lính tôn tướng cua Khiến nhiều cắn chết voi. Lính tôm tướng cua nhiều lắm. Kim Lý cũng không chịu nổi. Còn tốt. Hắn cũng có thù hạ. Tuy rằng không phải yêu tục. Mà là nhân tục. Tuy rằng chỉ có tu luyện một tháng. Thế nhưng. Có đầy đủ nhiều phù lục nhân tục. Có thể một chút cũng không thể so với đại yêu kém. Đối phó bọn hắn những này lính tôm tướng cua. Đầy đủ. Kim Lý nhìn lướt qua. Nơi xa rơi lấy tốt năm tốt ba cái khác đại yêu hoặc yêu vương. Nhăn đầu hơi nhíu. Đem so sánh với những cái kia lính tôn tướng cua Những này tham gia náo nhiệt gia hỏa Ngược lại không dễ làm. Vạn nhất bọn hắn xuất thủ. Vô luận là đối ai xuất thủ đối hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa, vạn nhất hắc long vương muốn chạy, ly khai thương giang thủy vực. Hắn liền không có biện pháp. Hắn chỉ có tại thương giang thủy vực mới là thủy thần có được cường đại so sánh đỉnh cấp yêu vương thực lực. Nghĩ đến tầng này, mặc dù sẽ tiêu hao nhiều hơn một phần thần lực, kim lý hay là quyết định sử dụng thủy thần kết giới, đem toàn bộ thương giang phong ấm. Phong ấm không giải trừ, không cho phép vào, cũng không cho phép ra. Kim lý nghĩ đến liền làm một cái kim sắc kết giới theo hắc long vương sau lưng thương giang miệng bay lên. Cái này biến cố để cho Hắc Long Vương lập tức giật mình. Hắc Long Vương lập tức chuyển thân công kích đến kết giới bên trên cảm giác kết giới biến hóa. Ít nhất phải hai ba trăm lần công kích mới cho phá vỡ tầng này lồng ánh sáng màu vàng. Cái này lồng ánh sáng màu vàng là cái gì chẳng lẽ là nơi đây Giang Hà Chi chủ thủ đoạn thiên phú thần thông hay là thiên linh linh vật thần thông vô luận như thế nào? Nó đều là một cách phi thường cường đại thần thông, à, cái này lồng ánh sáng màu vàng tác dụng là cái gì Hắc Long Vương một chút suy tư, liền hiểu tác dụng của nó, đem nơi đây biến thành một cái. Không phải ngươi chết chính là ta sống sân quyết đấu sao? Đối phương cũng là tràn đầy tự tin a Hắc Long Vương lần thứ nhất chính thức nhìn thẳng vào nó địch nhân lần này. Như là đã xuất thủ, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Còn không ra Kim Lý Triệt hồi ẩm thân chi thuật, hiển lộ ra, cười nói, "Ta đã sớm đến rồi, chỉ là ngươi không có phát hiện ta mà thôi." Nhìn thấy Kim Lý nhân tộc hình tượng, Hắc Long Vương kinh hãi, "Ngươi, ngươi là nhân tộc không đúng, trên đầu của ngươi mọc ra sừng, ngươi không phải nhân tộc, ngươi là yêu tộc, chỉ là, trên người ngươi tại sao không có yêu lực hơn nữa?" Ngươi như thế nào là nhân tộc chi thân các loại, huyết mạch của ngươi là? Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 407 đăng tràng trước mắt cái này kim lý. Quả thực quái gì? Cùng thường gặp yêu tộc khác nhau rất lớn. Đầu tiên là thân người, hắc long cho tới bây giờ không có biến hóa là thân người yêu tộc đâu. Yêu tộc coi như tấn cấp yêu vương, cũng đều là thú thân cho dù có biến hóa, cũng đều là trên thể hình biến hóa. Ít có biến hóa khá nhiều, liền là bọn chúng những này tu hành hóa Long huyết yêu tục. Hắc Long Vương có thể theo huyền xà biến thành Hắc Long, xem như kỳ thật điển hình nhất cây đê. Hắc Long Vương biến hóa đã rất lớn. Nhưng là cùng biến thành nhân tộc kim lý so sánh. Biến hóa này ngược lại tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ thân người một điểm này. Trên người của đối phương siêu phàm lực lượng. Cũng mười phần lạ lẫm huyền bí. Vậy mà không phải yêu lực. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Yêu tộc tuy rằng chủng tộc khác nhau. Thiên phú thần thông không giống nhau. Thế nhưng siêu phàm lực lượng lại là tương đồng. Đều là yêu lực. Mà kim lý trên thân siêu phàm lực lượng lại không là yêu lực. Mà là một loại khác siêu phàm lực lượng. Cảm giác phía dưới. Vậy mà so sánh yêu lực còn minh mung hơn. Làm sao không để cho hắc long vương khiếp sợ không thôi. Nhất làm cho hắc long vương khiếp sợ là. Nó vậy mà từ đối phương trên thân cảm giác được một tia mỏng manh lại thuần chính long tục huyết mạch. Long tục tuy rằng thực lực cường đại. Thế nhưng số lượng vô cùng thư thớt. Hơn nữa cho dù có. Cũng phần lớn ở biển rộng chỗ sâu. Nguyên sinh long tục cùng chúng nó những này tu luyện hóa long huyết yêu tục khác biệt. Huyết mạch hỗn tạp lập tức liền cảm giác ra tới thế nhưng đối phương huyết mạch vậy mà không có một chút hỗn tạp cảm giác ngược lại giống như nguyên sinh long tộc như thế thuần túy chỉ là quá mức mỏng manh cùng hắc long vương biết rất là khác biệt không thì hắc long vương liền phải cho rằng đối phương là thuần chủng long tộc hậu duệ ngươi là tình huống như thế nào hắc long vương một mặt mộng bức dò hỏi kim lý nhìn xem hắc long vương bộ dáng Hi hi cười nói, ta là kim lý, cũng là thương giang thủy thần nương nương. Kim lý kim sắc cá chép sao thương giang thủy thần nương nương thương giang chi chủ biệt sưng, hay là... Có thâm ý khác kim lý ngửa đầu. Kêu ngạo mà nói. Đương nhiên có thâm ý khác thủy thần là một cái phi thường không tầm thường truyền thừa so ngươi hóa long huyết lời hại gấp trăm lần. À, không đúng. Là gấp một vạn lần hắc long. Ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta hắc hắc. Kim Lý nói xong lời cuối cùng, hình như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, hắc hắc hắc nở nụ cười. Hắc Long Vương khí sắc mặt biến thành màu đen. Đây là ăn chắc ta rồi cũng quá không chút kiên kỵ tuy rằng Kim Lý vô cùng kỳ dị. Để cho Hắc Long Vương trong lúc nhất thời sờ không tới đầu não. Cảm giác phi thường khó giải quyết. Bất quá. Hắc Long Vương vừa ý cảm giác được đối phương cảnh giới cũng không cao. Chỉ có đại yêu cấp độ. Mà Hắc Long Vương đắt là yêu vương cảnh giới. Hơn nữa còn là yêu vương cảnh giới bên trong thực lực một người cường đại nhất lược. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ đại yêu. Bị dọa cho phát sợ. Nói câu không xuôi tay. Dạng này đại yêu. Tại Hắc Long Vương thủ hạ. Liền là pháo hôi nhân vật. Nếu không phải đặc biệt vừa ý đại yêu, như huyền quy, huyền xà, các loại đại yêu căn bản liền mặt nó nhỏ đều không gặp được. hắc Long Vương đồng dạng liền bộ dáng của bọn nó đều không nhớ được. Thậm chí đều không cần hắc Long Vương mở miệng, phía dưới lính tôm tướng cua liền giận không kềm được mở miệng mắng to lên. Dũng cảm cuồng vọng muốn chết sám đối Long Vương đại nhân bất kính vô chi còn không quỳ xuống xin lỗi kim lý đầu lông mày nhăn lại nhíu một cái mũi ngọc tinh xào Nói lầm bầm Những này tiểu lại nhảy lại nhảy thật là chán dép Kim lý vung tay lên Lão thôn trưởng bọn người hiện ra thân hình Những này lính tôn tướng cua Liền sao cho các ngươi Lão thôn trưởng lập tức khom mình hành lễ nói Vâng, nương nương Hắc Long Vương cũng không nóng này Nhìn xem những này nhân tộc Như có điều suy nghĩ đối hạ điểm một chút đầu Thủ hạ lính tôm tướng cua lập tức hiểu ý tiến lên tới chiến đấu. Hừ một nhóm nhân tục. Vậy mà cũng dám cùng bọn ta yêu tục đối chiến thật can đảm hôm nay liền đem các ngươi đều ăn rồi ha ha. Hôm nay thêm đồ ăn nhân tục. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết lão thôn trưởng bọn người tuy rằng trong lòng sợ hãi. Thân thể không tự chủ run rẩy Bất quá lại ý chí kiên định. Tuy rằng nhưng bối rối. Nhưng không có một người lui lại. Đều lấy ra phù lục Trong tay ghét ấm Trong miệng niệm tụng chú ngữ Cung thỉnh thương sang thủy thần nương nương hiển linh Vội vãi nhanh như pháp lệnh thủy lao Thủy thương Mê thần Nhếp phách các loại pháp thuật Bị đám người kích phát Mỗi cái pháp thuật uy lực Ít nhất đều có đại yêu thiên phú thần thông không sai biệt lắm uy lực Vừa đối mặt Lính tôn tướng cua liền tử vong tam yêu tổn thương mấy chục Có thể nói là thương vong thảm trọng, tuy rằng nhìn thấy nhân tục xuất chiến, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhân tục khả năng có thể có chút siêu phàm lực lượng. Thế nhưng, nhân tục là yêu tục công nhận không thể tu hành siêu phàm lực lượng chủng tộc, là nhỏ yếu nhất chủng tộc. không nghĩ tới, vậy mà lợi hại như vậy. So với mình thủ hạ tung hoành Nam Hải gần biển lính tôn tướng cua còn muốn lợi hại hơn tuy rằng đã nhìn ra Nhân tộc sử dụng cũng không phải là lực lượng của chính bọn họ Mà là mượn dùng lực lượng Thế nhưng Cường đại như vậy chiến lực vẫn như cũ để cho Hắc Long Vương liếc nhìn Hắc Long Vương như thế bên ngoài kết giới bên cạnh không cam tâm rút lui chúng yêu cũng là như thế đây là nhân tục nói đùa cái gì bọn hắn có được siêu phàm lực lượng rồi không phải bọn hắn lực lượng là mượn dùng cái kia cũng rất đáng gờm a yêu tộc tin phụng luận rừng đều rất hiện thực duy kết quả luận là kết quả chính là nhân tục có được siêu phàm lực lượng nhân tục không còn là một cái duy nhất không có siêu phàm lực lượng chủng tộc nhân tục sở dĩ địa vị thấp bị nuôi nhốt Không phải liền là bởi vì bọn hắn không thể có được siêu phàm lực lượng. Ngược lại nuốt bọn hắn đối tu luyện hữu ích sao thì thật nuốt cái khác yêu tục cũng đối tu luyện hữu ích. Thế nhưng. Ngươi gặp những này đại yêu hoặc yêu vương dám nuôi nhốt cái khác yêu tục sao đương nhiên không dám. Coi như hai cái chủng tục là thiên định. Không ngươi chết chính là ta sống. Cũng chỉ là diệt đối phương tục đàn. Sẽ không nuôi nhốt đối phương tục đàn. Đây là đối với địch nhân tối thiểu nhất tôn trọng Là đồng dạng có được siêu phàm lực lượng chủng tộc tối thiểu nhất tôn trọng Đây là yêu tộc ước định mà thành quy tắc Không có cách nào yêu tộc dám vi phạm Nếu như là nhân tộc có được siêu phàm lực lượng Chúng ta có phải hay không? Không thể nuôi nhốt bọn hắn rồi cách này Nuôi nhốt nhân tộc là chúng ta phong tục Bên này nhân tộc Hẳn là một cách lệ Không đủ làm bằng sao ta cảm thấy cũng là đặc biệt là bọn hắn bản thân đồng thời không có siêu phàm lực lượng, là mượn dùng lực lượng, cũng không tính là có được siêu phàm lực lượng chủng tộc quan hệ đến bản thân lợi ích. Tại chỗ chúng yêu tự nhiên là tìm hết tất cả biện pháp sờ trước mắt những này khác loại có được siêu phàm lực lượng nhân tục, lấy bảo vệ trước đó ước định mà thành quy củ. Chúng yêu tuy rằng ngoài miệng nói là nhân tộc không đủ gây sợ Thế nhưng áng mắt lại trở nên rất là trịnh trọng Tất cả mọi người rõ ràng Đây bất quá là lừa mình dối người mà thôi Đã có một phần nhân tộc nắm giữ siêu phàm lực lượng Liền sẽ có nhiều hơn nữa nhân tộc nắm giữ siêu phàm lực lượng Nhân tộc quật khởi Đáp sơ lộ tranh vanh Bọn hắn theo bản năng tự hỏi Sau khi trở về đối đãi lãnh địa bên trong nhân tộc bộ nhóm nên tốt một chút không thể sống như trước đó như thế không chút kiên nghị ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương bốn trăm linh tám lập trường nhân tộc lần này đăng tràng. không thể không nói mười phần kinh diễm để cho người ta đối nhân tộc ấm tưởng thay đổi lớn lão thôn trưởng phát giác được những này sau đó kích động trong lòng đúng Chính là dạng này chúng ta nhân tục cũng có siêu phàm lực lượng. Chúng ta nhân tục cùng cái khác yêu tục đồng dạng. Không phải dễ treo các ngươi những yêu tục này đối đãi với chúng ta nhân tục. Không nên quá phận. Cho ta tôn trọng một chút nhỏ xem sau này ai còn dám nói là nuôi nhốt chúng ta nhân tục lão thôn trưởng bỗng cảm giác mở mày mở mặt. Nhìn về phía thủy thần nương nương ánh mắt càng thêm thành kính. Quả nhiên thủy thần nương nương nói được thì làm được thật cho bọn hắn tân sinh. Không chỉ là hắn cái lão nhân này thân sinh. Để cho hắn khôi phục thanh xuân. Còn đưa thôn bọn họ trải người tân sinh. Để bọn hắn sinh hoạt tốt hơn rồi. Trọng yếu nhất chính là. Cho nhân tục tân sinh. Để cho nhân tục có thể lấy mấy tinh hình tượng sừng sững tại chúng yêu trước đó. Là nhân tục chính danh. Để cho nhân tục thu hoạch được tân sinh Kim lý kinh ngạc cảm giác được pháp vượt bên trong nhân đạo công đức tăng mạnh Như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua cách đó không xa chiến trường Không nghĩ tới ta chỉ là lợi dụng nhân tục là ta chiến đấu Lại vẫn có thể được đến nhiều như vậy nhân đạo công đức Những người này nói công đức chuyển hóa thần lực Vậy mà so trước đó bản thân mới được thủy thần truyền thừa lúc còn nhiều hơn trực tiếp để cho mình thần lực tăng lên gấp đôi. thật là niềm vui ngoài ý muốn a có nhiều như vậy thần lực. kim lý thật sự chính là một chút cũng không sợ hắc long vương. trước đó nếu nói chiến thắng đối phương có tám thành nắm chắc, hiện tại có thể nói là chín thành chín. muốn cách khác chúng yêu cảm thán nhân tộc quật khởi lúc. đang cùng kim lý đối trì hắc long vương lại càng thêm rõ ràng suy nghĩ minh bạch. Những này nhân tục có thể lợi hại như vậy càng sâu cấp đầu nguyên nhân Đầu tiên Bọn hắn là mượn dùng lực lượng Mượn dùng chính là thủy thần nương nương Cũng chính là trước mắt cái này kỳ quái kim lý lực lượng Bởi vậy có thể thấy được Lực lượng của đối phương là cỡ nào đa dạng Cỡ nào minh mông Dạng này thần thông số lượng So yêu tục trung hào xưng thần thông nhiều nhất Long tục còn nhiều hơn hơn nhiều Vẹn vẹn một điểm này Liền phi thường đáng sợ Thứ nhì, liền là mượn dùng lực lượng phương pháp Căn cứ Hắc Long Vương quan sát phương pháp này phi thường thành thục Lực lượng cường đại thế nhưng tác dụng phụ phi thường nhỏ Điều này nói rõ cái gì Điều này nói rõ trước đó Kim Lý nói không sai Thủy thần truyền thừa thật là so hóa Long Quyết càng thêm hoàn thiện truyền thừa So hóa Long Quyết càng thêm hoàn thiện truyền thừa nghĩ tới đây Hắc Long lập tức rõ ràng Chuyện này, quá trọng đại rồi hóa long huyết tự nhiên không phải hắc long kiệt tác của nó, mà là long tục dẫn đầu, dẫn theo một đám đỉnh cấp yêu vương kiệt tác. Đương nhiên tại ở trong đó, nó cũng là xuất đại lực, vốn là hóa long huyết dạng này vượt qua thời đại truyền thừa xuất hiện, tất nhiên sẽ tải yêu tộc bên trong hình thành trào lưu, dẫn sắt thời đại, tất nhiên sẽ để cho yêu tộc càng thêm cường đại. Để cho long tộc chân chính nhất thống chúng yêu. Trở thành chúng yêu đứng đầu. Thế nhưng. Không nghĩ tới. Vừa mới hoàn thành hóa long quyết. Vừa mới bắt đầu mở rộng. liền gặp so hóa long quyết càng thêm thành thục hoàn thiện. Tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Càng cường đại hơn thủy thần truyền thừa. Cách này tương đương trực tiếp gãy mất hóa long quyết tương lai. Càng là trực tiếp gãy mất bọn chúng long tục tương lai chuyện này đối với đã đem tu luyện hóa long huyết tu luyện tới chỗ cao thâm. Đã hoàn toàn chuyển hóa làm long tục nó tới nói. Là một cái phi thường to lớn đà kích. Tương đương trực tiếp gãy mất tương lai của nó. Đây là thủ không đổi trời trung trách không được. Nó thủ hạ huyền uy khi chết. Nó sẽ có loài uy hiếp cảm giác. Nguyên lai căn nguyên vậy mà tại nơi này. Sao? Cùng liền là đối phương vấn đề lập trường. Theo hóa hình làm người. Lấy nhân tục hình tượng thì chúng lại đến cường hóa nhân tục. Để cho nhân tục có được siêu phàm lực lượng điểm ấy xem. Điều đã rõ ràng tỏ vẻ ra là đối phương truyền thừa là lấy nhân tục làm hạt tâm. Cái này để cho Hắc Long phi thường tức giận. Đây thật là thật to yêu san trá a không biết bắt đầu từ khi nào. Nhân tục cùng yêu tục vẫn là hai tộc phân lập. Có yêu tộc đại năng nói, đây là theo bản chất hóa phân. Nhân tộc là trời sinh linh tuệ, mà yêu tộc là trời sinh linh thể. Cũng có yêu tộc đại năng nói là theo thiên địa pháp tắc phân chia. bất kể như thế nào, nhân tộc chi tại yêu tộc cùng yêu tộc nội bộ rất nhiều chủng tộc so sánh mới là ngoại tộc. thậm chí có yêu tộc cáo chi thú tiên đoán nếu như là nhân tộc quật khởi tắc thì yêu tộc tất có đại nạn cho nên nuôi nhốt nhân tộc áp chế nhân tộc sảng này ước định mà thành tập tục mới có thể truyền thừa xuống đương nhiên những thuyết pháp này những kiến thức này chỉ có bọn hắn những này có truyền thừa có xuất thân đỉnh cấp yêu vương mới biết mà cái khác yêu vương thậm chí đại yêu căn bản cũng không có sảng này khái niệm giống như trước mắt cái này kim sắc cá chép nó căn bản cũng không biết rõ, nó suốt cuộc làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm. nghĩ tới đây, hắc long giận không kềm được quá. kim lý, ngươi đáng chết hắc long vương cũng mặc kệ cái gì trên chiến trường yêu vương sau cùng bên trên quy củ. sử xuất long tộc thần thông hô phong hoán vũ chi thuật. đây là long tộc đại đa số thần thông phía trước đưa thần thông, có cái này thần thông rất nhiều thần thông mới có thể sử dụng ra tới. Kim lý ngẩng đầu nhìn lên. Hắc long vương vừa ra tay. trong một chớp mắt, bầu trời vậy mà liền mây đen dày đặc. bên trong hình như có đáng sợ thiên địa chi uy tại thai ngén. tại thương giang vực sông, hắn thần vực bên trong kim lý vốn là không sợ hắc long vương. lại thêm thần lực rồi dào. có chín thành chín phần thắng. Kim Lý tuy rằng có thể dùng thủy thần thần thông đánh tan những mây đen này. Bất quá vì càng hiểu rõ sâu hơn long tục thần thông. Vì đó phía sau dược long môn làm chuẩn bị. Cũng không có dạng này làm. Mà là tùy ý hắc long thi triển thần thông. Hơn nữa Kim Lý còn căn cứ thủy thần truyền thừa chi thức đánh giá lên long tục thần thông. Vô phong hoán vũ cách này thần thông cũng thực không tồi. Khi nồng đậm nước tụ tập đến trên trời trong mây đen, bọn hắn những này sở trường thủy hệ thần thông liền có thể ở trên trời tốt hơn phát huy ra thủy hệ thần thông uy lực. Xếp đánh hắc long vừa ra tay liền dùng ra cường đại nhất đơn thể thần thông một trong. Đặc biệt là mượn dùng thiên địa chi uy lôi điện chi lực, có thể nói là chúng yêu khắc tinh. Không nghĩ tới, long tục lại còn có thể điều khiển lôi điện lực lượng A-kim-lý đồng thời không có cái gì hành động. Tùy ý lôi điện đánh vào đánh vào trên người mình Nhìn thấy kim lý vậy mà như thế kinh thường Hắc Long đại hỉ Người khác không biết lôi điện uy lực Thế nhưng vừa mới trải qua xét đánh thuần hóa yêu lực Hắc Long có thể biết sự lợi hại của nó Một kích phía dưới chấn động hồn tổn thương phách Đối nhục thân cùng linh hồn đều không nhỏ tổn thương Đặc biệt là lần đầu tiếp xúc phía dưới không có chuẩn bị tình huống phía dưới tổn thương gấp bội, rốt cuộc là tiểu hài tử không biết nặng nhẹ. Hắc Long dự định thừa thắng xông lên thế nhưng, ngươi ngươi chịu một kích thiên lôi tại sao không có sự tình kim lý cười nhẹ lắc đầu nói, hi hi. ngươi khả năng không hiểu rõ ta thủy thần truyền thừa. nó a, tại công phạt bên trên khả năng không phải rất thành thạo. thế nhưng, tại phương diện phòng ngự. Tuyệt đối là quan đối với thiên hạ. Đặc biệt là lôi điện dạng này có thể bị nước sấn điện công kích. Dễ dàng nhất phòng ngự. Cần thiết tiêu hao thần lực cực ít. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 409 thần uy ghét sới bên ngoài chúng yêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cũng là kinh hãi. Đều hít sâu một hơi. tây đây chính là thiên lôi. À, thiên lôi đối chúng yêu tới nói. Cùng loại thiên địch đồng dạng tồn tại bản năng sợ hãi thiên lôi cũng là chúng yêu khắc tinh có thể khắc chế cơ hồ tất cả yêu tục ngoại trừ cực kỳ cá biệt chủng tục như long tục phượng tục các loại chủng tục mạnh mẽ không nghĩ tới lại có loại tục có thể miễn dịch thiên lôi rồi cái này kim lý chỉ là phổ thông ngư yêu chẳng lẽ ngư yêu đều có thể miễn dịch thiên lôi sao mới vừa nói nhiều rõ ràng a miễn dịch thiên lôi đây là truyền thừa công lao so hóa long huyết càng cường đại hơn truyền thừa thủy thần truyền thừa lần này cơ hồ tại chỗ tất cả yêu tộc đều biết thủy thần truyền thừa uy xanh có thể nói thủy thần truyền thừa trải qua một trận chiến này là nhất chiến thành xanh truyền bá thủy thần truyền thừa uy xanh để cho chúng yêu nhận thức đến thủy thần truyền thừa chỗ lợi hại vậy mà cũng có thể đạt được nhân đạo công đức hơn nữa số lượng cũng không ít so trước đó tổng lượng còn nhiều hơn Kim Lý phát hiện tình huống này sau đó Kim Lý vô cùng vui vẻ Ta quả nhiên là may mắn Kim Lý vô luận làm ra lựa chọn như thế nào Đều là tối ưu lựa chọn Đều có thể vì chính mình gia tăng thần lực Ai Thần lực quá nhiều Ta cũng không biết dùng như thế nào rồi đây thật là hạnh phúc phiền não à Kim Lý lại nhìn Hắc Long Cũng so trước đó thuận mắt hơn nhiều Anh Thông qua Hắc Long chiến đấu Làm hết sức phơi bày một ít thủy thần cường đại. Để đạt được nhiều hơn nữa công đức. ngấm lại nhiều hơn nữa công đức. Nhiều hơn nữa thần lực. Kim Lý liền tốt hài lòng. Kim Lý cũng tốt bụng nhắc nhở. Ngươi những này lôi điện công kích. Đối ta vô hiểu a, Ngươi hay là đổi một loại thần thông công kích ta đi. Kim Lý vui vẻ thế nhưng là Hắc Long lại U rất ớt đây chính là thiên lôi a ngươi trúng một kích thiên lôi vậy mà một chút việc nhỏ đều không có ngươi có còn hay không là yêu tộc cái này không phù hợp thường thức a trừ phi là không có khả năng kim lý tuy rằng có một tia máu rồng mạch thế nhưng quá mỏng manh làm sao có thể là tiên thiên long tộc đâu này đây nhất định là cái kia thủy thần truyền thừa nguyên nhân cái này thủy thần truyền thừa thật là thật là đáng sợ không được Tại đối phương cảnh giới vẫn còn tương đối thấp. Chưa trưởng thành lên trước đó. Tranh thủ thời gian giết nó. Dùng hết ta toàn lực giết nó còn như kim lý hảo tâm nhắc nhở. Tại Hắc Long nghe tới. Liền là rõ ràng nhất trào phúng. Đối mặt dạng này trào phúng. Hắc Long xem như một tên đỉnh cấp yêu vương. Yêu tộc bên trong chúa tể một phương. Làm sao có thể thở ơ. Hắc Long trên thân yêu lực sôi trào lại lần nữa thi triển hắc long tộc nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong tước nhục toái cốt vũ cái này thần thông tại trong long tộc cũng là thập phần cường đại thần thông không chỉ có lực công kích cường đại đặc biệt phá hư lực phòng ngự cùng huyết nhục chi khu hơn nữa còn là phạm vi công kích để cho địch nhân muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn kim lý đỉnh đầu mây đen càng ngày càng đậm càng ngày càng đen Kim Lý lập tức cảm giác được bên trong rừng rục uy lực cường đại. Kim Lý không dám khinh thường, lập tức dùng thủy thần trong truyền thừa phòng ngự thần thông tuyền qua thần thông. Kim Lý mở ra tay phải. Một cách nho nhỏ liên tiếp xoay tròn vòng xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong nháy mắt. Rất nhanh biến lớn. Rất nhanh đường kính liền đến rồi một trưởng. Một cái bong bóng tự vòng xoáy bên trên rủ xuống, đem kim lý toàn phương vị không góc chết hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này trên trời trong nháy mắt rơi ra mưa to. Cái này mưa cũng không phải phổ thông mưa, chỉ là mỗi một giọt mưa bên trên đều có màu đen vầng sáng. Cũng không biết cái này mưa có cái gì chỗ kinh khủng kim lý trước mắt. Vung tay lên. Một cái soi nước liền cuốn lên một cách đi theo hắc long tới lính tôm tướng cua bên trong một cái hài yêu ném tới hắn đỉnh đầu cái kia hà yêu còn không có kịp phản ứng liền đưa thân vào màu đen trong mưa to hà yêu lập tức cảm giác giọt mưa giống như từng mảnh từng mảnh lưới đao sắc bén đánh vào trên người của nó mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo có được cường đại lực phòng ngự giáp sát giống như giấy đồng dạng tại giọt mưa trước mặt không có phát huy bất cứ tác dụng gì một kích mà phá không đến ba hô hấp bị mưa đen xối qua hà yêu liền trở thành một đống thịt nhão xương vỡ nhìn thấy hà yêu dạng này thê thảm hạ tràng kim lý thay vào hà yêu sau đó cảm giác giống như hà yêu hạ tràng chính là mình hạ tràng đồng dạng để cho hắn không được dùng mình một cái hắt long cái này một thần thông thật là quá lợi hại rồi đây là một kích toàn lực đây là muốn một đòn giết chết Muốn lấy tính mạng của ta thèm ta còn một mực nhường ngươi Ngươi cứ như vậy đối ta quá làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa còn là thống khổ như vậy kiểu chết Sau cùng liền một cách toàn thây cũng không cho hắn lưu thật là đáng dép Kim Lý tức giận phi thường, hậu quả rất nghiêm trọng Mưa đen rơi vào Kim Lý đỉnh đầu Liền bị hắn vòng xoáy xoay tròn lấy tiêu hóa tiếp nhận Không có một cách nào có thể làm bị thương Kim Lý Kim Lý cùng Hắc Long hiệp thứ hai để cho bên ngoài kết sới chúng yêu mở rộng tầm mắt. Đây là Hắc Long Vương trong truyền thuyết mạnh nhất thần thông tước nhục toái cốt vũ sao đúng cái này mưa chuyên khắc nhục thân phòng ngự thần thông. Đừng bảo là nho nhỏ hà yêu. liền xem như ngươi ta. Cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vừa rồi Kim Lý nếu vẫn trực tiếp dùng nhục thân tiếp Hắc Long Vương một kích này thần thông. Hẳn phải chết không nghi ngờ Kim Lý cái này một thủy hệ phòng ngự hảo hảo lời hại vậy mà như thế hời hợt liền tiếp nhận tước nhục toái cốt vũ tuy rằng nói nó chuyên khắc nhục thân phòng ngự thần thông. Thế nhưng cái khác phòng ngự thần thông. Cũng không phải nói đón lấy. liền có thể đón lấy. Xem Kim Lý thi triển cái này phòng ngự thần thông bộ dáng thoải mái, xem ra là thành thạo điêu luyện a Kim Lý đã liền một mạch phòng ngự hai lần. Tiếp xuống nên làm ra phản kích sao xem kim lý bị hà yêu hạ tràng dọa sợ. Ánh mắt đều trở nên sắc bén. Tiếp xuống tuyệt đối là muốn phản kích. Kim lý trên thân kim quang đại phóng chỉ một ngón tay hắc long. Quát khẽ thẩm phán độc thần chi hình thẩm phán là thủy thần bên trong ít có công kích loại thần thông. Mà trong đó độc thần chi hình nhưng là bên trong nặng nhất hình pháp. Hắc long chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoàng hốt tiếp đó nhìn thấy thân bản thân xài hơn mười trượng thân sồng thân thể mềm nhũng theo giữa không trung hướng về trong nước a ta thế nào từ giữa không trung nhìn xem thân thể của mình đây là hắc long đột nhiên kịp phản ứng nó đây là linh hồn xuất khiếu đột nhiên một trận kim quang hưng hiện lên một trận không cách nào kháng cự hấp lực hút đến lại lần nữa về qua lúc tới nó đã tại một cách cung điện to lớn bên trong Phía trên cung điện chính giữa ngồi ngay thẳng một cách như gò núi một dạng thân ảnh cao lớn Cảm giác bản thân ở trước mặt đối phương Mười phần nhỏ bé Giống như biến thành một cái sâu gióm Kẻ không tôn trọng thần linh Đem chết nói xong Một cái to lớn bàn chân một chân đạp xuống tới Hắc long cảm giác khí tức tử vong tới gần Sợ đến tranh thủ thời gian muốn chạy trốn Thế nhưng hình thể của nó so sánh cùng nhau Quá nhỏ Dùng hết khí lực toàn thân Cũng trốn không thoát đối phương bàn chân Không đang giết gạo một cách tuyệt vọng âm thanh bên trong Hắc long bị một chân giấm trên mặt đất Hắc long cảm giác bản thân giống như bị một chân giấm thành thịt nát Trong lòng bừng tỉnh Kết quả của mình Là vì trả thù nó vừa rồi sử dụng thần thông tước nhục toái cốt vũ Để cho mình có được tương tự hạ tràng Sau đó liền mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 410 kết thúc a cách này thẩm phán. Lợi hại như vậy sao Kim Lý lần thứ nhất sử dụng? Không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Tuy rằng tiêu hao thần lực vô cùng nhiều, thế nhưng hắn cùng uy lực của nó cũng thành có quan hệ trực tiếp. Vật siêu chỗ giá trị a. Chỉ là một kích, liền giết chết đối phương hơn nữa. Trực tiếp công kích linh hồn. Đối phương nhục thân một điểm tổn thương cũng không có. Vừa lúc có thể. Bên ngoài kết giới chúng yêu chỉ thấy Kim Lý đưa tay phải ra ngón trỏ. Chỉ vào Hắc Long. Kêu một câu nói. Tiếp đó. Hắc Long đỉnh đầu nhảy lên ra tới một cái mini Hắc Long. Tiếp đó Kim Quang vừa chiếu. liền tiêu tán. Lại tiếp đó Hắc Long thân thể mềm nhũng. liền rơi xuống thương giang bên trong ngã xuống đất bỏ mình. đây là thần thông gì quá cường đại quá. ruyện gì sao vừa rồi cái kia là hắc long vương linh hồn sao đây là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn công kích trực tiếp tác dụng tại linh hồn công kích những này công kích thế nào phòng ngự căn bản khó lòng phòng bị a khó lòng phòng bị đây không phải khó giải sao chúng yêu nhìn về phía kim lý ánh mắt trở nên vô cùng kiên kỷ chết vì kia hắc long vương. Thế nhưng là một vị đỉnh cấp yêu vương A tại phổ cận yêu tộc bên trong. Là người phần nổi danh cường giả. Chúa tể một phương thức nhân vật. Thậm chí ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi. Cứ như vậy đơn giản liền chết thật là đáng sợ liền hắc long vương đều như thế. Như thế. Bọn chúng đâu này bọn chúng đối đầu kim lý hạ tràng. Tê chúng yêu chỉ là thay vào một cái cũng cảm giác nhỏ bé cùng bất lực. Nhìn về phía kim lý ánh mắt cũng biến thành cẩn thận. Kim lý ngẩng đầu quét bên ngoài kết giới liếc mắt. Sợ đến bên ngoài kết giới chúng yêu. Lập tức hành lễ nói. Đại nhân. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chúng ta liền sẽ đi. Nói xong liền chạy mất sàng một cái cũng không có còn lại. Kim lý lông mày nhấn lên. Ta có đáng sợ như vậy sao Kim Lý quay đầu nhìn về phía Hắc Long lưu lại đám kia lính tôm tướng cua. Tới thời điểm trùng trùng điệp điệp có mấy trăm con. Mới một lát sau. liền chỉ còn lại một hai trăm con. Theo Hắc Long chết. Lính tôm tướng cua sĩ khí đại giảm. Lập tức đầu hàng. Thủy thần nương nương. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đối với yêu tộc tới nói đầu hàng cũng không đáng xấu hổ. Yêu tộc tin phụng luật rừng Đầu hàng liền trở thành đối phương tay thuộc hạ Sẽ một lòng một ý là đối phương làm việc Nếu như là phản bội chủ nhân Mới có thể bị cái khác yêu tộc xem thường Nếu như là chủ nhân đã chết Bọn chúng hướng giết chết chủ nhân người đầu hàng Cũng tại quy tắc phạm vi bên trong Tại yêu tộc bên trong Đây là ước định mà thành quy củ Kim Lý suy nghĩ một chút Phát hiện bản thân vậy mà không có một cách nào thủ hạ Bản thân dù sao đã là thủy thần nương nương Không có thủ hạ tính toán chuyện gì xảy ra nha Những này thủ hạ tới cũng là thời điểm Kim Lý liền gật gật đầu nhận những này lính tôm tướng vua. Lão thôn trưởng nhìn đối phương đầu hàng Giống to chúc ta thắng nhân tục vạn thắng vạn thắng Nghe đến sau lưng thư thớt thanh âm Lão thôn trưởng trở lại nhìn thoáng qua hắn mang tới hơn bảy mươi người chết chỉ còn lại mười mấy người lão thôn trưởng nhìn về phía ngã trên mặt đất tử vong người một cái quen thuộc người khắc sâu vào tầm mắt trước đó còn tại cười cười nói nói không nghĩ tới mới một lát sau liền chết bọn hắn là vì thủy thần nương nương vì nhân tộc quật khởi vì chúng ta trải chiến tử bọn hắn chết quang vinh nói xong Lão thôn trưởng hướng người đã chết cuối người chào. Còn lại mười mấy người đi theo lão thôn trưởng hành lễ. Kim Lý nghe đến thanh âm. Nhìn về phía bên này. Không nghĩ tới. Chết rồi nhiều người như vậy. Những người này cũng là vì hắn mà chết. Kim Lý trong lòng hơi động. Nghĩ đến thủy thần trong truyền thừa một cách thần thông. Thế là tiêu hao thần lực. Chiến tử thân thể tàn phá tự động chấp vá tốt thân thể không có tàn phá trực tiếp đứng lên. Hắn tạo hình đúng là bọn họ trước khi chết sau cùng bộ dáng. Tạo hình bãi tốt sau đó, trên thân sần sần kết băng trở thành băng điêu. Lão thôn ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Tại băng điêu thành hình một nháy mắt, lão thôn trưởng nhìn thấy băng điêu bên trong hình như xuất hiện một đạo màu trắng nửa trong suốt trọng ảnh. Đây là ta dùng thần thông dùng huyền băng giữ nhục thể của bọn hắn dùng tiếp dẫn chi thuật tiếp dẫn linh hồn của bọn hắn tiến nhập ta thần vực để bọn hắn tại ta thần vực bên trong đạt được vĩnh sinh lão thôn trưởng kích động lễ nóng doanh tròng quỳ lại trên mặt đất cảm tạ thủy thần nương nương ăn điển những người khác lúc này mới kịp phản ứng cùng theo quỳ xuống lạy nhìn về phía đứng thẳng hơn năm mươi cái băng điêu thậm chí có chút hâm mộ. Vĩnh Sinh a mà lại là tại thủy thần nương nương thần vực bên trong Vĩnh Sinh. Tương đương có thể một mực phụng dưỡng tại thủy thần nương nương trước người. Bọn hắn cũng muốn lấy được đãi ngộ như vậy a. Vừa mới còn may mắn còn sống người, thậm chí lúc này sinh ra lúc ấy tại sao không có chiến tử ý nghĩ? Đây là bọn hắn nên được các ngươi sau khi chết cũng sẽ có đãi ngộ như vậy. Kim Lý nhìn rõ đến những này có ý nghĩ, bổ sung một câu. Sau đó tay vung lên tất cả băng điêu cũng phi vào trong nước, biến mất không thấy. Kim Lý mang theo thu phục lính tôn tướng cua cũng không vào nước bên trong, biến mất không thấy. Đồng thời kết giới cũng thu. Chiến tranh. Đã xong lão thôn trưởng mang theo còn lại mười mấy người. Quay trở về trại. Hướng mọi người lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Thắng lợi đây là nhân tộc để nhất lần chiến thắng yêu tộc tuy rằng chết đi hơn 50 người. Thế nhưng bị thủy thần nương nương tiếp đón được thần vực bên trong, đạt được vĩnh sinh. Tuy rằng tử vong lại được vĩnh sinh. Tại bọn hắn xem tới cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Cho nên trái bên trong bắt đầu cuồng hoan, một mảnh hỉ khí xương xương cảnh tượng. Mà trải sự tình, sau đó mấy ngày cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng bốn phía truyền bá. Rất nhanh phủ cận nhân tộc thôn trải liền biết, nhân tộc chiến thắng yêu tộc sự tình. Càng ngày càng nhiều nhân tộc tìm nơi nương tựa lão thôn trưởng sở tại thôn trại. Những cái kia chạy trốn người sở tại thôn trại yêu tộc đại lão ra. Đều tại bên ngoài kết giới vây xem qua kim lý cùng màu đen chiến đấu. Tự nhiên không dám quản. Lão thôn trưởng sở tại thôn trại Cũng vì thế nhân khẩu càng ngày càng nhiều Quy mô càng lúc càng lớn Sau đó Trở thành cái thứ nhất thành thị Kim lý sau khi trở về Đem thu phục lính tôn tướng cua cùng băng điêu sắp xếp cẩn thận Tiếp đó liền không kịp chờ đợi lấy hắc long vương thi thể thi triển sượt long môn Đạt được phi thường nồng đậm mà thuần chính long tộc huyết mạch Lại lấy được hoàn chỉnh long tộc truyền thừa Đặc biệt là thủy thần trong truyền thừa thiếu khuyết công kích loại thần thông Đạt được mạnh mẽ hữu lực bổ sung Để cho kim lý thực lực Tăng lên rất nhiều nhỏ Cảnh giới một cách tự nhiên cũng đột phá đến yêu vương cảnh giới Ta hiện tại cũng có thể tự xưng long vương đi tất nhiên thành long vương Tự nhiên phải có long cung rồi thu phục lính tôn tướng cua nhàn dối cũng là nhàn dối Để bọn chúng làm ít chuyện đi Kim Lý để cho lính tôn tướng cua là hắn kiến thiết Long Cung. Long Cung xây xong sau đó. Kim Lý đặc biệt đối Long Cung dùng tương ứng thần thông. Để cho Long Cung cùng thần vực nhí thông suốt. Đồng thời đem băng điêu an trí tại Long Cung Anh Linh trong điện. Đây là đặc biệt vì bọn họ thiết kế kiến thiết cung điện. rảnh dối lính tôn tướng cua. Lại bị Kim Lý chỉ huy bắt đầu tuần tra. Lấy bảo đảm thương sang thủy vực an toàn. Không nhận cái khác yêu tục tập kích quấy dối. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 411 kịch biến kim lý cùng hắc long đánh một trận xong Điển hoa hài lòng gật đầu nói. Thần đảo hệ thống. Hoàn thành. Trước đó sáng tạo kiếm tu truyền thừa bởi vì cùng cái khác tiên khí không phù hợp. Cho nên không có phổ biến tính chất. Cách này đối với còn cần là dư vài cách tiên khí diễn hóa đảo khí điển hoa tới nói. Phi thường không có lời cho nên cái thứ hai bắt đầu, điển hoa liền đặc biệt khai sáng một cách phổ biến tính chất cao hơn, thích hợp với dư vài cách tiên khí diễn hóa đạo khí phương án thần đạo hệ thống. điển hoa tham khảo kiếp trước trên địa cầu tri thức, cũng tham khảo tề du sáng lập có được bản mệnh hồn khí dược tộc. khai sáng ra đến rồi thích hợp với yêu tộc, nhân tộc, sinh linh tử linh các loại còn lại sở hữu trí tuệ giống loài căn cứ vào mệnh khí hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện theo điển hoa xác định mới hệ thống tu luyện hoàn thành điển hoa đỉnh đầu ba tấc khí phận hiển hóa nói cây trong nháy mắt kịch liệt tạo ra lên phía trên lại lần nữa kết xuất một cái đạo quả điển hoa trong lòng bừng tỉnh xem tới theo phổ biến tính chất cực mạnh hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện hoàn thành Hắn khí tu đại đạo, lại lần nữa tiến cấp. Nếu nói nguyên lai là mới thành lập chưa thành phẩm nói, hiện tại xem như chính thức hoàn thiện. Điển Hoa còn tưởng rằng đạo quả sẽ giống như lần thứ nhất như thế. Tự động rơi xuống. Cùng mình kết hợp. Lại lần nữa cường hóa bản thân nhược điểm đâu. Dù sao lần trước khí tu đạo thể sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Đặc biệt là thiên phú tu luyện. Trở nên phi thường tốt. Tăng lên gần 10 lần tốc độ tu luyện. Theo lúc đầu là mấy năm. Biến thành chỉ cần mấy tháng liền có thể nguyên anh viên mãn. À. Nói đến cách này. Giống như hắn cũng sớm đã nguyên anh viên mãn. Nhưng là cùng mấy lần trước tấn cấp khác biệt. Lần này giống như kẹp lại đồng dạng. Một mực không có đột phá gông cùng xiềng xích. Tấn cấp hóa thần. Trước đó Điển Hoa một lòng vì vì sáng tạo thần đảo hệ thống. Trong lúc nhất thời không có để ý. Dù sao hắn mới vừa vặn xuyên qua tới hơn một năm. liền nguyên anh viên mãn. Đối với tu luyện. Có được 1.600 năm thọ nguyên. Có được bó lớn thời gian Điển Hoa đương nhiên sẽ không sốt ruột. Sự tình gì đều có thể từ từ sẽ đến. Hơn nữa. Đến cảnh giới viên mãn. Xuất hiện bình cảnh. Trong lúc nhất thời không có cách nào đột phá Cũng thuộc về hiện tượng bình thường Điển hoa một bên suy nghĩ miên man Một bên dùng thần thức nhìn xem viên kia đạo quả Chờ lấy nó tự động rơi xuống Thế nhưng là Nó lắc lắc ung dung Thế nào như thế dày vò khốn khổ liền là không rơi xuống đến đâu này cùng cách trước đạo quả so sánh Quả quyết xoa bình Điển hoa đột nhiên ý thức trở nên hoàng hốt, ý thức cưỡng chế tiến nhập điểm hóa không gian. Tình huống như vậy, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Liền xem như lần thứ nhất, cũng là hắn trong lúc vô tình tự nguyện tình huống dưới tiến nhập. Điển hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt điểm hóa thổ, phát hiện điểm hóa không gian quả nhiên phát sinh dị biến. Trước mắt điểm hóa thụ thế nào xuất hiện trọng ảnh rồi đây là trọng ảnh tốt quen mặt a đây là Đảo quả cho nên nó là của ta khí vận hiển hóa ra gốc cây kia nó thế nào cũng chạy đến điểm hóa không gian đến rồi hơn nữa Điển hoa nhìn xem hai cái cây trọng ảnh liên tiếp tiếp cận dung hợp Lúc này điển hoa mới phát hiện Khí vận hiển hóa gốc cây kia cùng điểm hóa thôn vậy mà rất tương tự Chỉ là màu sắc khác nhau lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Mà trước đó khí vận tăng mạnh, hai cái cây lớn nhỏ, đã đồng dạng lớn. Hiện tại, hai cái cây ngoại trừ màu sắc, trên cơ bản giống như đúc. Bỗng nhiên, cũng không biết qua bao dài thời gian, hai cái cây trọng ảnh tiêu thất. Hai cái cây sát nhập vì một cái cây. Điểm hóa thôn màu sắc theo màu xám biến thành bình thường cây tối màu sắc. Điểm hóa thủ bên trên nguyên lai like kết quả màu đỏ điểm hóa quả. Màu vàng điểm hóa quả các loại toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn lại một khỏa bên trên màu tím điểm hóa quả. Điển hoa đột nhiên phát hiện, không chỉ là điểm hóa thổ thay đổi, điểm hóa không gian cũng phát sinh kịch biến. Một cái hình cầu kết giới đột nhiên xuất hiện tại điểm hóa thổ bên ngoài. Mặt đất màu xám. Ra biến thành huyền hắc sắc. Điển hoa thậm chí có thể ngửi được bùn đất mùi thơm ngát. Điểm hóa không gian. Giống như ở giữa trở nên tốt chân thực điển hoa dò xét tỉ mỉ lấy mảnh này quen thuộc mà xa lạ điểm hóa không gian. Kết giới bên ngoài. Vẫn là màu xám xương mù. Bất quá. Tỉ mỉ điển hoa phát hiện. Những ngày màu xám xương mù khẽ dựa gần kết giới. Liền biến mất. Mà kết giới. Hình như biến lớn tí xíu. Điểm hóa không gian đang hấp thu những ngày xương mù xám. Thông qua hấp thu những này sương mù sám Tại không ngừng biến lớn Chỉ là tốc độ Giống như rất chậm Điển hoa dọc theo kết giới liền duyên Dạo qua một vòng Dùng chân bước đo đạt một cái điểm hóa không gian lớn nhỏ Kết giới đường kính cũng không lớn Chỉ có chừng mười trượng Điểm hóa không gian tuy rằng không lớn Bất quá theo hư hóa thực sau đó Điển hoa cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm Giống như theo giờ khắc này bắt đầu điểm hóa không gian mới chính thức trở thành hắn điểm hóa không gian phát sinh chất lột xác hẳn là chính thức nhận chủ thời cơ điển hoa trong lòng suy đoán nói mà điểm hóa không gian lột xác nhưng là bởi vì điển hoa khí tu đại đạo chính thức thành hình xem tới đại đạo mới là mấu chốt nghĩ đến đại đạo liền nghĩ đến đạo quả Điển hoa ngẩng đầu nhìn về phía điểm hóa thổ bên trên màu tím điểm hóa quả. Cái này. Hẳn là lúc đầu là viên kia đảo quả. Cũng không biết nó có làm được cái gì điểm hoa đi lên đến điểm hóa thổ phía dưới. Tìm một vòng. Cũng không có tìm được một khỏa cây khác trái cây. Lúc đầu là màu đỏ điểm hóa không gian. Màu vàng điểm hóa quả. Quả nhiên đều biến mất. Chỉ còn lại khỏa này màu tím điểm hóa quả. Đáng tiếc, nhiều như vậy điểm hóa quả nhưng, không có tác dụng, liền biến mất Quá lãng phí Điển hoa đau lòng không được, tay phải đỡ tại điểm hóa thủ bên trên Đột nhiên, một đảo thanh khí theo trên cây dọc theo điểm hoa tay phải chui vào thân thể của hắn cùng hắn dung hợp Một nháy mắt, điểm hoa tiếp thu được đến từ điểm hóa thủ truyền đến tin tức Điểm hoa tiêu hóa bộ phận này tin tức sau đó Mới hiểu được tiền căn hậu quả Ánh mắt phức tạp đánh giá điểm hóa thổ. Tạ, Lại là điểm hóa thổ chân linh vì đột phá cao hơn chúa tể cảnh giới. Phá rồi lại lập. Lấy chân linh chủ động tiến nhập luân hồi. Trùng sinh làm người. Luân hồi trùng tu chúa tể cảnh giới. Cần có được chính mình đại đạo. Mà trước đó điểm hóa thổ mặc dù là hồng mông trí bảo Tự nhiên có được điểm hóa pháp tắc. Nhưng lại không có chính mình đạo cho nên một mực không thể đột phá mà có khí tu đại đạo sau đó điển hoa điểm hóa pháp tắc sinh ra chất biến đánh cái so sánh trước đó điểm hóa giống như tặng cho cho ra đi sau đó liền hoàn toàn là đối phương mà bây giờ điểm hóa nhưng là vay mượn coi như cho đối phương chủ nhân kỳ thật vẫn là điểm hóa thụ cuối cùng là muốn cả gốc lẫn lãi tức thu hồi lại mà cái này tiền lãi Liền là nó đang mượn vay điểm hóa phía sau lấy được sở hữu thành tựu. Liền là khí tu đại đạo người tu luyện. Hắn tu luyện bản chất ở chỗ mệnh khí. Hết thầy siêu phàm lực lượng. Siêu phàm tri thức đều tại mệnh khí một trong. Coi như bọn hắn sau khi chết. Chỉ cần mệnh khí không hủy. Những vật này liền sẽ không tiêu thất. Tựa như kiếm tu, sau khi chết mệnh kiếm trở về kiếm trùng tựa như hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện thần ấm quan bảo mới là căn bản coi như thần linh vẫn lạc chỉ cần thần ấm vẫn còn cái kia thần chức liền sẽ không tiêu thất yêu nguyên còn tại chỉ là đổi lại một cái chủ nhân mà thôi ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương bốn trăm mười hai đại la chi bảo điểm hóa pháp các cũng sống như thế có khí tu đại đạo làm căn cơ thật giống như điểm hóa pháp tắc có được bị đánh lên rồi điển hoa tư nhân lạc ấm đồng dạng hoàn toàn trở thành điển hoa tư nhân sở hữu mặc cho ai cũng đoạt không đi những ngày ngươi trong tin tức cũng giải thích những cái kia màu đỏ điểm hóa quả màu vàng điểm hóa quả tiêu thất nguyên nhân trước đó điển hoa đại đạo không thành căn bản không thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc điểm hóa thủ không có đại đạo làm căn cơ cũng chỉ có thể bám vào thiên đạo bên dưới Vô luận là màu đỏ điểm hóa quả màu vàng điểm hóa quả hay là màu xanh điểm hóa quả đều là thiên đạo căn cứ điển hoa vì thế phương thế giới làm tống hiến ban cho điển hoa không đồng loại hình thiên đạo công đức mà điểm hóa thủ đem hấp thu chuyển hóa sau đó trở thành điểm hóa quả mà một khi đại đạo có thành tựu sau đó điểm hóa thủ tương đương tự lập môn hộ tự nhiên là không cần tại thiên đạo mặt dưới kiếm ăn Cũng sẽ không thể lại sinh thành đỏ, vàng, xanh tam sắc điểm hóa quả. Sau này, chỉ có thể hấp thụ đạo lực, tạo ra màu tím điểm hóa quả. Đại đạo duy nhất điểm hóa thổ có bản thân đại đạo cũng chỉ có thể hấp thu đạo lực. Nói đến đạo lực, điểm hóa hai mắt biến thành màu tím. Nhìn về phía điểm hóa thổ, điểm hóa thổ cùng điểm hóa khí phận cây dung hợp sau đó. Trước đó đạo lực sởi tơ kết nối liền giá tiếp đến điểm hóa thù trên thân. Từng đầu sởi tơ. Trước là có một đầu chủ tuyến. Tiếp đó chia thành 5 phần. 5 cái đầu lại phân ra rất nhiều đường nét. Những đường tuyến này bên trong có chút tuyến tương hố ở giữa lại có cùng xuất hiện. Tạo thành một cái phức tạp mạng lưới. Đây chính là ta đạo lực mạng lưới. Hoặc là. Thay cái nói chuyện. Khí tu pháp võng liên tiếp lấy chư thiên vạn giới tất cả khí tu không sai chư thiên vạn giới điểm hóa không gian từ tư thực sau đó ở trong hỗn độn mở ra chân thực không gian tuy rằng lúc này điểm hóa không gian phi thường nhỏ hẹp thế nhưng hắn vì cách cực cao so điển hoa lúc này chỗ thế giới vì cách còn cao hơn tại chư thiên vạn giới tới nói địa vị của nó phi thường siêu nhiên đồng thời điển hoa cũng rốt cuộc minh bạch Vì cái gì hắn tấn cấp nguyên anh viên mãn sau đó? Có được bình cảnh? Không có cách nào lại tấn cấp. Lấy điện hoa vị cách tới nói. Kỳ thật không nên có được bình cảnh. Bây giờ có được bình cảnh? Vốn là nói rõ hết thầy. Nguyên lai like, thế giới vị cách sẽ áp chế trong thế giới sinh linh siêu phàm đẳng cấp. Phương này thế giới vị cách quá thấp, hạn chế điện hoa tu vi cảnh giới tăng lên. Nếu là không có thủ đoạn đặc thủ Điển hoa hiện tại chỗ thế giới cao nhất thực lực đẳng cấp Cũng chỉ có thể đạt đến nguyên anh viên mãn Mà điển hoa quy vị chi lại sau đó Đạt được lúc đầu là ký ức Tự nhiên biết rõ thế nào đột phá cái này hạn chế Nếu như là trước đó không có đặt vững bản thân đại đạo chi cơ Vẫn còn tương đối phiền phức Hiện tại Lại là đơn giản Hơn nữa điển hoa cười lắc đầu bỏ qua việc này. hết thảy chờ sau khi trở về lại nói. điển hoa ngẩng đầu nhìn về phía điểm hóa thù bên trên duy nhất một quả điểm hóa quả màu tím điểm hóa quả. sau này điểm hóa thù bên trên cũng chỉ cho kết xuất màu tím điểm hóa quả. mặt khác tam sắc điểm hóa quả trở thành lịch sử bị đào thải. điển hoa khẽ vươn tay. điểm hóa quả theo trên cây rơi xuống. Rơi vào điển hoa lòng bàn tay phải bên trên Chuyển hóa làm một đoàn màu tím trùng sáng Đại la đạo quả Có thể đem ta khế ước bản mệnh pháp khí điểm hóa là đại la chi bảo Ban cho to lớn la thuộc tính Như thế nào đại la thông hành chư thiên vạn giới tức là đại la Trước đó điển hoa sáng tạo ra hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện Thích hợp với bất luận cái gì giống loài Bất kỳ cái gì thế giới liền là điển hình đại la đặc tính mà chính là có được đại la đặc tính hệ thống tu luyện khí tu đại đạo mới hoàn toàn thành hình là điển hoa đặc vứng kiên cố đạo cơ chứ thiên vạn giới a có đạo cơ có đại la chi bảo vô luận là truyền đạo hay là làm cái khác cái gì đều có ì vào điển hoa theo điểm hóa không gian ly khai lần này rõ ràng cảm giác được có một cái không gian thông đạo tồn tại ở giữa hình như có trong nháy mắt trở ngại đột phá cái kia đạo trở ngại sau đó điển hoa trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình tiếp đó trong nháy mắt liền vừa tỉnh lại điển hoa hoạt động một chút tay chân cảm thán nói tại điểm hóa không gian chỉ có ý thức lại cùng lúc này có được thân thể lúc cảm giác sống như đúc thật là thần kỳ Điển hoa xoay tay một cái, lòng bàn tay phải hiển hóa ra một đoàn tử sắc quang đoàn. Lựa chọn cách nào kiện bản mệnh pháp khí điểm hóa là Đại La Chi bảo đâu này điển hoa trước đó khế ước 6 cách bản mệnh pháp khí. Tiên kiếm, tiên bào, tiên điệp, tiên kính, tiên lộ, tiên giới. Mà tiên lô bị màu xanh điểm hóa quả điểm hóa thành rồi đảo khí thiên địa dung lô Tiên kiếm cùng tiên bảo đã để vào thiên địa dung lô bên trong luyện chế đạo khí không gian, bắt đầu diễn hóa đạo khí. Mà Đại La Chi bảo là muốn đi theo Điển Hoa hành tẩu chư thiên vạn giới, một khi mang theo nó ly khai giới này. Điển Hoa nhìn xem thiên địa dung lô bên trong hai cái ngay tại diễn hóa đạo khí tiên kiếm cùng tiên bảo, lắc đầu nói: "Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu như là còn chưa có bắt đầu diễn hóa đạo khí, Thiên địa dung lô nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất Coi như vì thế làm trễ nảy mấy cách khác tiên khí hướng đạo khí diễn hóa thời gian cũng có thể tiếp nhận Dù sao Điểm hóa không gian hóa hư thành thực Điển hoa quy vị sau đó Đã siêu thoát luôn hồi Có thể trường sinh bất lão Cho nên Hắn có là thời gian Thiên địa dung lô Là phù hợp khí tu đại đạo bản mệnh pháp khí Có được không cùng ưu thí Thế nhưng Thiên địa dung lô hiện tại có thể ly khai không ra phương này thế giới Đại La chi bảo Chỉ là giao phó to lớn la thuộc tính Có thể mang theo nó cùng một chỗ hành tẩu chư thiên vạn giới Một mực xem như điển hoa bản mệnh pháp khí tồn tại Cũng sẽ không tại phương diện khác cường hóa nó Nguyên lai like nó là đẳng cấp gì Có được cái gì công năng Điểm hóa là Đại La Chi Bảo phía sau vẫn như cũ còn có được tương đồng công năng Như Nguyên Lai là tiên khí Điểm hóa là Đại La Chi Bảo sau đó Hắn đẳng cấp gì thật vẫn là tiên khí Hay là cần diễn hóa thành đạo khí Thiên địa dung lô chỉ có 4 cách diễn hóa đạo khí tế đàn Nguyên kế hoạch kế tiếp luyện chế trình tự thứ bản 3 cách là tiên chính Cách cuối cùng là tiên điệp Mà tiên giới Đến lúc đó Tiên Điệp có được bản thân không gian sau đó, liền có thể có thể không, có thể chậm rãi diễn hóa, thậm chí không diễn hóa đạo khí. Điển Hoa cân nhắc sau đó, cho rằng tiên kính cùng tiên điệp cùng phương này thế giới liên hệ quá mức chặt chẽ, là hắn ở phương thế giới này căn cơ. Một khi ly khai, đối với hắn mở rộng khí tu đại đạo bất lợi. Cho nên Điển hoa tay trái vừa lật Một cái ngọc giới xuất hiện tại tay trái trái tim Không nghĩ tới Trong kế hoạch nhất không được coi trọng Thậm chí khả năng từ bỏ diễn hóa đạo khí tiên giới Sẽ là ta lúc này tối ưu lựa chọn Sẽ trở thành ta hiện thứ nhất Đại La Chi bảo Kỳ thật Tỉ mỉ nghĩ lại Tiên giới cũng là một cách lựa chọn tốt Nó là không gian hệ pháp bảo Có được cực lớn không gian hành tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong đến xa là gì thế giới có không gian bên trong vật tư xem như ì vào để cho an toàn của hắn hệ số tăng mạnh hơn nữa lúc này nó là tiên khí có sức mạnh trưởng thành không gian điển hoa trong lòng nhất định tay trái ném đi tiên giới rơi vào lòng bàn tay phải tử sắc quang đoàn bên trong Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 413 tử đồng tử sắc quang đoàn dung nhập màu trắng ngọc giới bên trong phía sau tiêu ẩm. Màu trắng ngọc giới bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Điển hoa đồng tử hóa thành màu tím. Nhìn về phía màu trắng ngọc giới. Có thể thấy rõ ràng nó mặt ngoài tản ra tử sắc quang choáng Đây là đại la chi bảo điển hình nhất biểu tượng. Điển hoa thu hồi ngọc giới ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Từ đồng tầm mắt phía dưới, có một ít đồ vật như trong đêm tối đèn sáng một dạng không chỗ che thân. Mỗi lần có thế giới thăng cấp lúc, đều sẽ vô cùng náo nhiệt. Có một cây lão hữu, một cây cũ địch, còn có một người mới, còn có. Căn cứ điển hoa tiếp nhận điểm hóa thù trong truyền thừa liên quan tới hỗn độn thần ma ghi lại. Mỗi lần có vị diện thăng cấp lúc đều sẽ hấp dẫn trong biển hỗn độn du đãng hỗn độn loại lực chú ý hấp dẫn hỗn độn loại chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nếu như là cường đại hỗn độn thần ma hoặc là hắn thân thuộc còn tốt có được lý tính mục tiêu rõ ràng sẽ không làm loạn nếu như là hấp dẫn chính là không để ý tới tính chất tư duy hỗn loạn hỗn độn loại vậy đối vị diện tới nói Tuyệt đối là một trận tai hỏa thật lớn. Điển hoa nhìn về phía Nam Hải chỗ sâu, một cái màu xanh cử long tại vân thủy ở giữa bay lượn. Tiểu gia hỏa này, hẳn là long đế tên kia thân thuộc. Xem hắn khí tức trên thân. Tới thời gian sớm nhất, khả năng vị diện vừa mới thăng cấp liền đến. Lúc này đối phương cảnh giới đã đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, là trừ điển hoa bên ngoài cảnh giới cao nhất sinh linh điển hoa cúi đầu nhìn về phía không xa bên ngoài giữa núi rừng bay múa thất thải hồ điệp tiểu gia hỏa này ta không biết hẳn là tân tấn hỗn độn thần ma phân thân hoặc thân thuộc xem gì lý tính chất cũng đã có được pháp tắc không có pháp tắc là không thể bảo trì lý tính cái này pháp tắc ngược lại là thú vị núi rừng bên trong bay múa bươn bướm đột nhiên đình chảy giữa không trung bên trong Tiếp đó như bọt biển một sảng tiêu tán tại giữa thiên địa, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn đến đây, điển hoa lắc đầu nói, không nghĩ tới. Lá gan vậy mà nhỏ như vậy chỉ là đánh giá đối phương liếc mắt. Vậy mà liền đem đối phương hù chạy. Ly khai vị diện này, bất quá. Cái này chạy trốn năng lực. Thật đúng là bên trong nhất tuyệt á xem ra sau này trong biển hỗn độn cường đại nhất một nhóm thần ma bên trong. Tất yếu có hắn một vị trí. Điển hoa lấy người từng trải ngứ khí phát một câu cảm thán. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, nơi đó là thiên tứ bình nguyên phương hướng. Thiên tứ bình nguyên bên trong. Tuy rằng có được tiên điệp huyến cảnh. Thế nhưng vẫn như cũ còn lưu thoán hoặc ẩm dấu đi một phần cương thi cái kia ngoan cố thi khí liền là chứng minh tốt nhất. thi đế không nghĩ tới, tại ta trong luân hồi còn chưa uy vị, tìm về truyền thừa ký ức trước đó, chúng ta liền giao thủ qua. tuy rằng cũng không phải là bản thân ở giữa giao thủ, cái kia thi vương hẳn là hắn thân thuộc. điển hoa hồi ức đi qua chuyện cũ, lắc đầu nói, thi đế ngươi còn tại lấy diệt vong nhân tộc làm mục tiêu sao điển hoa luôn hồi chuyển thế làm người bản thân đã nói lên hắn lập trường hơn nữa thi đế lấy diệt vong tộc làm mục tiêu giữa hai bên lập trường đối lập tự nhiên là đối địch quan hệ đây không phải tư nhân ăn cửu mà là đại đạo tranh đoạt căn bản không có hòa giải khả năng cho nên giữa hai bên là tử địch theo xác định lập trường bắt đầu Hắn đã đấu rất lâu thật lâu rồi Lâu đến điển hoa đã không nhớ rõ cụ thể đã bao nhiêu năm Ta cuối cùng vẫn là bước ra một bước kia Điển hoa không biết nghĩ tới điều gì thở dài Lại không liên quan tới thi đế sự tình Điển hoa đưa ánh mắt về phía thiên tứ bình nguyên một chỗ bí cảnh Chỗ kia bí cảnh trung tâm một cái cây Một gốc chỉ có cao hai trượng Thoạt nhìn thường thường không có gì là cây Mà bí mật này bên trong Tất cả đều là tóc trắng xóa lão đạo sĩ Cách gốc cây kia càng gần Tu vi cảnh giới càng cao Bọn hắn tu luyện chính là điển hoa truyền thụ cho tu chân hệ thống tu vi cao nhất đã đến kim đan viên mãn Bọn hắn Mới là đạo môn chân chính lực lượng Đời chữ điển trước đó cao nhân Ẩm thế không ra Nhất tâm tiềm tu ngộ đạo đạo sĩ điển hoa chỉ là nhìn lướt qua đám kia lão đạo sĩ liền đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm cây kia đúng trong lúc nhất thời thân sắc phức tạp khó hiểu hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại tựa hồ không biết vì sao lại nói thế ngộ đạo thụ ta thân thuộc đáng tiếc đáng tiếc hắn lựa chọn phá rồi lại lập chủ động tiến nhập luôn hồi tương đương thần vẫn hắn thân thuộc tự nhiên cũng đi theo toàn bộ ngã xuống cái này thỏa ngộ đạo thù cũng đã mất đi linh tính linh hồn của nó đã vấn lạc chỉ để lại ngộ đạo thù bản thể bản năng phát ra chỉ có hỗn độn thần ma mới có thể nhìn thấy từ sắc quang choáng đối đãi ta chứng được chúa tể tự nhiên là các ngươi lúc trở lại điển hoa mới vừa vặn quy vị vừa mới đắc đạo thực lực bản thân còn vô cùng nhỏ yếu cần trùng tu cần chứng đạo hắn phải đi con đường còn dài đằng đẵng phát hiện đạo môn ẩm thế bí cảnh bên trong ngộ đạo thụ sau đó điển hoa mới hiểu được hắn cùng giới này đạo môn thật đúng là rất có nguồn gốc đạo môn lại là từ ngộ đạo thụ mà ra đời ngoài ý liệu hợp tình lý nếu là không có ngộ đạo thụ chư hầu trưởng khống phía dưới rất nhiều sĩ tục một trong đạo sĩ gia tộc làm sao có thể trổ hết tài năng trở thành siêu việt thống trị giới này năm ngàn năm lâu võ đạo thế gia tồn tại đồng thời điển hoa cũng rõ ràng vì cái gì đạo môn đề xướng một táng thì ra là thế điển hoa ánh mắt phức tạp nhìn ngộ đạo thủ liếc mắt như tìm căn nguyên tớ nguyên giới này đạo môn thật đúng là cùng ta rất có nguồn gốc là ta trước đó lưu tại chư thiên vạn giới bên. Ngoài thế lực một trong Chỉ là Dạng này từ thân thuộc hoặc thân thuộc lột xác hình thành bên ngoài thế lực Nhiều lắm Căn bản đếm đều đếm không đến Điển hoa cũng chưa từng có để ý qua Lại càng không cần phải nói biết rõ bọn chúng cụ thể tin tức Điển hoa ngầm đầu Nhìn về phía bầu trời Xuyên thấu qua không gian bình trướng Điển hoa thấy được một cái nút ở cao hơn chiều không gian một cái không gian Không gian trung lưu canh lấy một đầu tản ra màu trắng oanh quang sông ngòi. Sông này theo cái kia không gian dưới đáy đi lên lưu. Giống như theo dưới đáy hư không bên trong đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó chảy vào đỉnh chóp không gian hư không bên trong hư không tiêu thất. Tại trong nước sông chỗ giữa. Có một cái giống như bảy màu ngọc cầu một dạng đồ vật. Tại nước sông còn rửa phía dưới. Liên tiếp xoay tròn lấy. Nơi đó liền là giới này thiên đạo không gian Cái kia bảy màu ngọc cầu liền là giới này thiên đạo Lại hoặc là gọi nó thế giới bản nguyên Hoặc vì diện ý chí Trước đó điển hoa chính là vì nó làm công Màu đỏ điểm hóa quả, màu vàng điểm hóa quả, màu xanh điểm hóa quả đều là đối phương thường dưới công đức chuyển hóa mà thành Đương nhiên Điểm hóa thủ hoàn thành lột xác sau đó lúc đầu là tam sắc điểm hóa quả tuy rằng biến mất thế nhưng cũng không phải là nói những này công đức biến mất mà là trở lại cho điển hoa cố thân thể này lúc này điển hoa đỉnh đầu công đức khí phận không còn là cây cối hình tượng mà là hoàn nguyên hắn bản nguyên nhất tam sắc tường vân hình tượng điển hoa lúc này nếu như là lại nhìn những người khác khí phận hắn khí phận hiện hóa cũng hoàn nguyên vì vốn là các đám mây hình dáng đây coi như là phản phát huy chân đi dù sao điển hoa vì cách cao không cần đem những thế lực nhỏ này phân chia như thế nhỏ bảy màu ngọc cầu đột nhiên phát ra một đạo cường quang điển hoa tranh thủ thời gian triệt hồi tử đồng một giới bên trong thăm dò hắn thiên đạo tất có phản phệ đặc biệt là dạng này trực diện thiên đạo bò tới cửa sổ dình coi cũng liền điển hoa vì cách đủ cao mới không có trở ngại Chỉ là tương đương lung lay một cách mắt, nếu như là đổi một cách vị cách thấp hơn thiên đạo người. Vẹn vẹn lần này, cũng đủ để cho hắn hình thần câu diệt. Đây chính là từ xưa đến nay thăm dò thiên cơ người đều không có kết cục tốt căn bản nguyên nhân. Thiên cơ bất khả lộ A. Thăm dò mỗi ngày cơ càng nhiều tiết lộ thiên cơ càng nhiều bị thiên đạo phản phệ trình độ liền càng sâu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 414 an bài điển hoa tán đi tử đồng sau đó. Đem tầm mắt chuyển rời đến thiên địa dung lô bên trong. Bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm sự tình là hành tẩu chư thiên vạn giới, làm chuẩn bị cuối cùng. Giới này muốn thu một cách đuôi. Cũng không phải là nói không thể trở về thuộc về giới này. Chỉ cần giới này thân thể vẫn còn. Điển hoa tùy thời có thể lấy trở về bất quá cái này thời gian khoảng cách có thể sẽ thật lâu dù sao đi một chuyến thế giới khác đến một lần một lần lại thêm tại gì giới ngốc thời gian ít nhất cũng phải mấy năm nhiều hàng trăm hàng ngàn năm cũng có thể điển hoa giữ nguyên kế hoạch ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái thiên địa rung lô thiên địa rung lô bên trong bay ra vô số không thể xem hào quang rơi vào phía dưới sông núi bên trong Tiêu ẩm không thấy Sơn thần thủy thần Người có đức chiếm lấy Những này hào quang dĩ nhiên chính là Sơn thần thủy thần chi thần vị Những ngày thần vị Tự nhiên là điều kiện Nếu như là không đạt được điều kiện Bọn chúng liền sẽ hiện thế Chỉ có đạt đến điều kiện Người hoặc yêu xuất hiện Nó mới có thể tại hắn trước mặt hiện thế Bị hắn nhận chủ Bước lên thần vị Mảnh này nhân tộc thứ hai lớn căn cứ bên trong sông núi bên trong. Lúc này đều đã có đối ứng sơn thần hoặc thủy thần thần vị. Chỉ đợi có đức chi người. Bước lên thần vị. Địa phương khác. Từ từ sẽ đến sau khi làm xong những việc này. Điển hoa câu thông thiên địa dung lô. Tiên bảo tế đàn bên trên đảo khí không gian. Lập tức vừa thu lại. Thu vào tế đàn bên trong. Cùng tiên kiếm đồng dạng. Hoàn thành bước đầu luyện chế thành bán thành phẩm, lui về phía sau cần liền là tích lũy. Điển Hoa ngón trỏ tay phải lại lần nữa một điểm thiên địa xung lô. Tiếp xuống, cũng không thể giữ nguyên kế hoạch từng cái từng cách đến rồi. Theo Điển Hoa một chỉ này điểm ra, cái thứ hai đạo khí hoàn thành sơ bộ diễn hóa trong nháy mắt. Đạo khí diễn hóa không gian giữa không trung đột nhiên bỗng dưng hiện hiện một cái nửa trong suốt giả lập thái cực đồ án. Bốn cái tế đàn không còn cũng nổi lên tứ tượng đồ án. Thái cực đồ án cùng bốn cái tế đàn phía dưới tứ tượng đồ án đem đối ứng. Sau đó nên mở ra một cái tế đàn, lúc này lại đồng thời mở ra hai tòa tế đàn. Nói cách khác, dư hai tòa tế đàn cùng một thời gian toàn bộ mở ra. Điển hoa đem tiên điệp cùng tiên kính đầu nhập vào thiên địa dung lô bên trong, phân biệt rơi vào dư hai cái trên tế đàn. Tiên điệp quả nhiên diễn hóa ra bản thân không gian Điển hoa tiện tay một rời xa Đem phía trước tiên giới công năng chuyển qua tiên điệp bên trên Chuyện kế tiếp liền đơn giản Dù sao tiếp xuống hai cách đạo khí diễn hóa trung tâm đều là giống nhau hương hỏa thành thần nói Chỉ cần thiên điệp dung lô khí linh làm từng bước liền có thể hoàn thành diễn hóa Coi như điển hoa ly khai cũng không có quan hệ Điển hoa tự nhiên không nguyện ý lãng phí tinh lực làm những này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Tư hai cách đạo khí diễn hóa còn cần trở về thiên tứ bình nguyên. Điển hoa hướng thiên tứ bình nguyên bay đi bay chốc lát. Điển hoa xét bỏ tốc độ phi hành quá chậm. Nguyên anh lúc chỉ có nguyên anh có thể thuẫn si. Đến hóa thần liền có thể lấy thần ngự thể. Hóa thần bọc lấy nhục thân hoàn thành trong nháy mắt đột phá hóa thần dù sao cũng tại kế hoạch của ta bên trong đột phá trước cũng tốt lập xuống đạo cơ sau đó liền có thể đột phá thiên đạo trói buộc đánh vỡ giới này lúc này thời đại tu vi cao nhất cảnh giới hạn chế là nguyên anh kỳ gông cùng xiềng xích mà điển hoa không chỉ có có lập đạo cơ hơn nữa vì cách phi thường cao lại đã quý vị tại hỗn độn trong biển có được điểm hóa không gian hoàn toàn độc lập với giới này bên ngoài dưới tình huống như vậy điển hoa đột phá lên liền càng thêm đơn giản tích lũy đã đầy đủ hóa thần cảnh phá điển hoa câu thông đạo cơ nếu như là đạo cơ không cùng điểm hóa không gian dung hợp tắt thì sẽ tiêu hóa đạo lực hoàn thành đột phá nhưng là cùng điểm hóa không gian dung hợp sau đó có thể mượn nhờ điểm hóa không gian lực lượng tiến hành đột phá điểm hóa không gian theo trong biển hỗn độn hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm nguyên lực bên trong có một phần vạn trái phải phân chia ra đến dọc theo trong minh minh thông đạo tràn vào điển hoa trong cơ thể sau đó lại lần nữa chuyển hóa làm tu chân hệ thống bên trong hóa thần cảnh giới cấp bậc linh lực trợ giúp điển hoa hoàn thành đột phá kỳ thật nói trắng ra là thiên đạo gông cùng xiềng xích liền là thiên đạo không cho phép giới này thiên địa linh khí chuyển hóa ra cao hơn cấp bậc siêu phàm năng lượng theo siêu phàm năng lượng đầu nguồn chặt đứt giới này siêu phàm sinh vật tấn cấp con đường cái này cùng trước đó nhân tộc võ giả bên trong cao nhất là cương khí cảnh chỉ có linh khí bốc lên thiên địa linh khí cấp bậc cao hơn sau đó Võ giả cảnh giới mới có thể đột phá đến võ vương cảnh hoặc pháp tướng cảnh giới. Là một cách đạo lý. Yêu tục tình huống bên này cũng là đồng lý. Dưới tình huống như vậy muốn đột phá gông cùng xiềng xích. Liền không thể ỉ lại giới này. Chỉ có thể bên trong cầu ở đảo cơ. Hoặc bên ngoài tìm hỗn độn thần ma hoặc cách khác cao hơn cấp bậc thế giới. Lột xác sau điểm hóa không gian. Tuy rằng lúc này không gian phi thường nhỏ. Cùng phương này thế giới so sánh. Bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng vì cách cực cao. Đích thật là so giới này cao hơn cấp bậc thế giới. Tấn cấp hóa thần cảnh sau đó. Nguyên Anh đạt được cao hơn cấp bậc linh lực tầm bổ. Nhanh chóng lớn lên thành niên. liền phải cùng điển hoa giống nhau như đúc. Bên trên nói nửa trong suốt thân ảnh theo điển hoa nhục thân bên trong đi tới. Trên tay xuất hiện một cái kết giới đem điển hoa nhục thân bao lại, tiếp đó trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, chính là hóa thần thi triển thuấn di, si. hóa thần dừng lại chốc lát, lại lần nữa thi triển thuấn di, si. lần này xuất hiện vị trí, khoảng cách vừa rồi thẳng tắp khoảng cách đạt đến cách xa hơn một phẩy nghìn dặm, hiển nhiên, trải qua bước đầu nếm thử sau đó, Điển hoa đối thuấn di càng ngày càng quen thuộc. Thuấn di khoảng cách càng ngày càng xa. Liền trong nháy mắt vài cái, điển hoa đứng ở thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận bên ngoài. Hóa thần tiến nhập nhục thân. Trên thân ghét giới tiêu thất. Điển hoa tiến về phía trước một bước bước vào phong thủy đại trận trong ghét giới. Xuyên qua ghét giới. Điển hoa nhìn qua quen thuộc phong cảnh. Cảm giác nhân tộc cường thịnh khí vận quả nhiên là nhân tộc trung tâm khí phận hội tụ vị trí ai nhớ lại đi ra thiên tứ bình nguyên sau đó nhìn thấy nhân tộc hiện trạng không thể không nói thiên tứ bình nguyên mặc dù có đủ loại không đủ nhưng là cùng địa phương khác nhân tộc so sánh hoàn toàn chính xác phải tốt nhiều lắm điển hoa bên ngoài thân hiện ra vừa rồi thuấn di lúc kết giới thân hình trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa Đã tại ngoài trăm rằm. Quả nhiên, hóa thần ở trong đan điền đồng sản có thể mang theo nhục thân trong nháy mắt. Chỉ là tiêu hao linh lực muốn thêm gấp mười, mà khoảng cách cũng chỉ có chừng một thành. Bất quá, xem như cử ly ngắn thuấn di, đã đầy đủ. Điển hoa thôi diễn một phen Trương quân cùng Lê Phỉ tình huống, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lê Phỉ đã đi lên chính quy, đứng vững bước chân, Trương quân cũng tìm được manh mối, bắt đầu bày ra phản kích. Hai người trải qua lịch luyện đều thành thục rất nhiều, có thể bày lấy trách nhiệm. Điển hoa lập tức thông qua tiên điệp huyễn kính. Đem tiên kính tiến hành đảo khí diễn hóa bên trong cần tại trong hiện thực làm tương quan nhiệm vụ. Giao cho bọn hắn. Sau đó điển hoa Thuấn di đến hạc minh sơn bên trên tiến nhập trong đồng phủ, lại lần nữa bế quan. Có thiên địa dung. Lô làm hộ pháp cho ta, giới này không có khả năng tồn tại có thể tổn thương đến ta người vì thế điển hoa cũng không có đặc biệt một lần nữa ra cố hạc minh sơn hổ sơn đại trận chư thiên vạn giới ta đến rồi ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương bốn trăm mười lăm hàng lâm điểm hóa không gian bên trong điển hoa nhìn qua trước thân lơ lửng ba viên ngôi sao bên trong quả nhiên không có địa cầu địa cầu là một cái chiều không gian cực cao thế giới áp đảo hỗn độn trên biển điển hoa cũng là trong lúc vô tình đạt được một cái lệnh bài có thể để cho hắn lấy luôn hồi phương thức tiến vào bên trong căn cứ điển hoa thôi diễn như vậy trải qua hắn tỷ lệ thành công đem ra tăng ba thành lại thêm điển hoa tích lũy nội tình xác suất thành công có thể đề cao đến hơn bảy phần mười tiếp cận tám thành đây cũng là điển hoa sau cùng quyết định từ bỏ đã từng hết thảy lựa chọn phá rồi lại lập Chủ động tiến nhập luôn hồi căn bản nguyên nhân. Tiếp cận tám thành sát xuất thành công, đã phi thường cao quả nhiên, hắn thành công. Địa cầu. Ra tới có thể tiến nhập lại khó. Hơn nữa, coi như hắn từng tiến vào một lần, nếu muốn một lần nữa thăm dò đến, cũng là vô cùng khó khăn. Khả năng, hắn vĩnh viễn cũng không có trở về cơ hội. Địa cầu thật là một cái thế giới thần kỳ. Người địa cầu sức sáng tạo. Là hắn thấy qua sinh linh bên trong mạnh nhất Sức sáng tạo cùng trí nhớ Mô phỏng theo năng lực các loài khác biệt Đó là một loại từ không sinh có năng lực thần kỳ Trong biển hỗn độn các thế giới nhân tộc đương nhiên cũng có sức sáng tạo Lại cũng không mạnh chỉ là năng lực phổ thông Đương nhiên cũng có ngoại lệ Mỗi cái thế giới mỗi cái thời đại luôn có cực liền cá biệt người Hắn sức sáng tạo tương đối mạnh Thậm chí có thể người địa cầu cùng so sánh đương nhiên trong biển hỗn độn nhân tục cũng có ưu thế của bọn hắn. trí nhớ của bọn hắn mô phỏng theo năng lực các loại bởi vì siêu phàm lực lượng tồn tại, so người địa cầu còn mạnh hơn. Lần này địa cầu chuyến đi thu hoạch lớn nhất, liền là chuyển hóa làm người địa cầu sau đó. để cho hắn cũng có được người địa cầu cường đại như vậy sức sáng tạo, để cho hắn điểm hóa pháp tắc cũng sinh ra chất biến. Cùng hiện tại điểm hóa pháp tắc so sánh, trước kia điểm hóa pháp tắc không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng nhất, liền là điểm hóa tốc độ cả hai căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Ngôi sao vũ trụ cũng vô cùng thần kỳ cùng hỗn độn biển hoàn toàn khác biệt. Hết thầy hết thầy, điểm hóa bây giờ trở về nhớ tới cảm giác thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, địa cầu nhìn như không có siêu phàm lực lượng, thế nhưng... Điểm hóa lắc đầu. Hắn chỉ là vội vàng khách qua đường. Đáp được đến hắn nếu muốn. Cần gì phải truy đến cùng đâu này hiếm thấy hồ đồ. Có một số việc nhỏ, biết rõ, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, vẫn còn không biết rõ tốt. Điển điển đánh giá trước người ba viên ngôi sao, bọn chúng chia làm hai loại màu sắc, màu tím cùng màu trắng. Ngôi sao màu tím chỉ có một khỏa, ngôi sao màu trắng có hai viên màu của ngôi sao là căn cứ điển hoa tri thức cùng thăm dò đến tin tức hiện hóa ra ngoài hắn tác dụng cùng loại với nhãn hiệu ngôi sao màu tím là đã bị ta đánh lên khí tu đại đạo ấm ký thế giới là hắn luôn hồi sau đó cái thứ nhất thế giới cũng là hắn chứng đạo chi điện màu tím đại biểu đã đến qua đồng thời chinh phục thế giới mà ngôi sao màu trắng tắc thì đại biểu có thể bị điểm hóa không gian thăm dò đến thế giới Thế giới có thể bị thăm dò đến, liền nói rõ thế giới đang phát sinh kịch biến, sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động. Hỗn độn biển tựa như là một cái mê vụ sâu lâm. Bên trong tầm nhìn cực thấp, thế giới nếu như là không phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, rất khó bị hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn loại thăm dò đến. Một khi bị thăm dò đến, như thế cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm tiến đến. Cái này kịch biến có thể là thế giới tự chủ, như trước đó thế giới vì diện thăng cấp. Cũng có thể là là ngoài ý muốn, như hai thế giới ở giữa phát sinh va chạm, thậm chí đã dẫn phát vì diện chiến tranh. Lớn nhất có thể là thế giới lặng im lúc bị trong lúc vô tình đi ngang qua hỗn độn loại phát hiện. Bị hỗn độn loại phát hiện sau đó, ngay sau đó tự nhiên là nhộm dần cùng xâm lấn. Hỗn độn loại không phải hỗn độn thần ma bọn chúng là hỗn độn biển đàn sinh không để ý tới tính chất hỗn loạn đủ loại kỳ quái sống loài. Những cái kia hỗn độn loại đối với hủy diệt thế giới có được cùng loại với bản năng khát vọng. Hỗn độn loại chỉ có hủy diệt thế giới. Thôn phệ đủ nhiều thế giới bản nguyên mới có thể tại thể nội đàn sinh ra pháp tắc. Gần mà tấn cấp làm cùng hắn hỗn độn thần ma tương tự tồn tại. Nghe nói, hỗn độn loại bên trong cũng tồn tại khinh bị dây xích tấn cấp hỗn độn thần thông cấp bậc tồn tại hỗn độn loại cũng xem thường không có tấn cấp ăn cùng loại với cái kia yêu tục chi tại phổ thông giá thú ngoại trừ đồng tục khả năng còn có một chút kiêng kỵ yêu tục xem phổ thông giá thú cùng nhân tục xem phổ thông giá thú cũng kém không nhiều căn bản sẽ không đem bọn nó xem như đồng tục người đến đối đãi theo lý thuyết hỗn độn loại tấn cấp cùng loại hỗn độn thần ma tồn tại sau đó tương đồng cấp bậc giữa hai bên nên có cùng xuất hiện mới đúng kỳ thật sai lớn thứ nhất hỗn độn biển quá lớn hoang vắng nếu muốn đụng phải phi thường khó mỗi cái hỗn độn thần ma tại trong biển hỗn độn đều có lãnh địa của mình hỗn độn loại tuy rằng hỗn độn thực sự có bản năng sợ hãi căn bản không dám tiến vào trong đó cho nên dưới tình huống bình thường hắn cũng căn bản không gặp được hỗn độn chủng chỉ có tương cận phải cách hỗn độn thần ma mới biết nhau. Thứ hai, coi như đối đầu đến, giữa hai bên cũng có trời sinh ngăn cách, cũng sẽ không làm nhiều trao đổi. Nghe nói những này hỗn độn loại coi như hậu thiên tấn cấp làm cùng loại hỗn độn thần ma tồn tại sau đó, cũng cùng hắn hỗn độn thần ma chênh lệch rất xa. Liền tuy rằng sinh ra lý tính, cũng không phải thời khắc có được lý tính thì có lúc không có cùng loại với thỉnh thoảng tính chất bệnh tâm thần người bệnh ngươi nguyện ý cùng một người điên kết sao bằng hữu sao cho nên điển hoa cùng những cái kia hỗn độn loại cũng không quen thuộc hơn nữa hắn cũng không có hứng thú hiểu rõ chỉ là biết rõ bọn chúng tồn tại biết rõ một phần thưởng thức mà thôi trước đó thế giới có thi đế long đế hắn thân thuộc tồn tại nói rõ cách chúng ta mấy cách lãnh địa không xa có thể là hắn vài cái lãnh địa phía ngoài nhất chỗ va chạm hắn thân thuộc lại không ngừng thăm dò thế giới nhuộm dần thế giới chiếm giữ thế giới thế giới một khi bị hoàn toàn chiếm giữ thế giới này cũng đem che giấu ngoại trừ chiếm giữ thế giới này vì kia hỗn độn thần ma hoặc vì kia hỗn độn thần thông thân thuộc liền xem như cái khác hỗn độn thần ma cũng vô pháp thăm dò đến coi như ta làm một phần chuẩn bị thế nhưng Theo ta tiêu thất Lãnh địa của ta bên trong thế giới cũng mất đi ta che chở Đoạn này thời gian Bọn chúng nên cũng sớm đã bị lân cận vài cách hỗn độn thần ma cùng đi ngang qua hỗn độn loại chia cắt xong rồi đi Đây là hắn thành rồi đột phá Không thể không trả ra đại giới Đem hắn sau khi đột phá Hết thảy tự nhiên có thể vãn hồi Nếu như là ở giữa đã xảy ra biến cố gì Không thể đột phá chúa tệ kia dĩ nhiên là thần vẫn nói tiêu thế gian này hết thảy cũng liền cùng hắn không quan hệ điển hoa nhìn qua trước mắt hai viên ngôi sao màu trắng riêng phần mình nhẹ nhàng điểm một cái bước đầu tìm hiểu một chút hai cái này thế giới quả nhiên hai cái này thế giới đều là xui xẻo đụng phải hỗn độn loại đối mặt xâm nhiễm cùng xâm lấn không thể không phản kháng mới sinh ra kịch liệt như vậy ba động Chỉ là hỗn độn loại mà thôi, mặc dù bây giờ hắn còn không có trưởng thành, mười phần nhỏ yếu, cũng không sợ chút nào. Một cái khác trọng yếu tin tức chính là cách xa gần, hàng lâm cần thiết tiêu hao đạo lực nhiều ít. Một cái khoảng cách tương đối gần tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, một cái khác. Điển Hoa lắc đầu nói, một cái khác khoảng cách hơi xa, ta tích lũy đạo lực không đủ để hàng lâm thế giới kia. Vậy cũng chỉ có thể lần sau. Điển hoa sửa sang lại một cái không gian giới chỉ Còn làm một phần bảo hiểm biện pháp. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Sau đó lại lần nữa đưa tay phải ra điểm hướng ở giữa viên kia ngôi sao màu trắng. Lần này điển hoa động tác rất chậm chạp, hết sức chỉnh trọng điểm đi tới. Đốt đi sau đó, cũng không có vừa chạm vào là thu, mà là dừng lại ở bên trên. Điển hoa trên thân lóe ra từ sắc quang choáng. Ngón tay biến thành chói mắt màu tím Chùm sáng màu tím thông qua điện hoa tay phải ngón trỏ phun trào hướng viên kia ngôi sao màu trắng Dần dần đem xâm nhiễm Phía trên xuất hiện một đầu màu tím đường vân Đường vân càng ngày càng rõ ràng Càng ngày càng dài Sau cùng tạo thành một cái đóng vòng Lúc này điện hoa mới thu hồi ngón tay Ngôi sao màu trắng sen lẫn màu tím đường vân, màu tím đường vân liên tiếp biến lớn tạo thành một đảo màu tím quang môn. Quang môn liên tiếp lóe ra. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Điển hoa không trần trờ. Vừa bước một bước vào trong đó. Điển hoa cảm giác tiến nhập một cách năm màu rực rỡ liền vặn vẽo hướng phía dưới thông đạo. Thân thể của mình không bị khống chế hướng phía dưới đi vòng quanh. Tựa như là chơi thang trượt. Chỉ là cái này thang trượt là khép kiến thức. Trên lối đi còn lóe ra bảy màu đèn sặc sở ánh sáng huyến ảnh. Điển hoa chậm rãi bắt đầu có chút choáng đầu, dốc hết tâm can, thần sắc cũng đi theo hoảng hốt. Không biết thời gian qua bao lâu. Cuối cùng đã tới cuối lối đi. Kia là một đạo tử màu trắng quang vụ xoay tròn lấy hình thành mở miệng. Điển hoa chỉ là trong thoáng chốc nhìn lướt qua. liền trong nháy mắt chui vào trong đó. Điển Hoa cảm thấy một trận mất trọng lượng, cảm giác cùng không trung rơi xuống rất giống. Thế nhưng loại cảm giác này liền không chân thiết, mông lung, giống như tròn một tầng mây vụ, như thân ở trong mộng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên, giống như đụng phải thứ gì, đột phá một tầng kết giới. Điển Hoa trong chốc lát cảm giác được trọng lượng, sau đó tới không kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 416 lý vũ khôi phục ý thức sau đó. Điển hoa cảm giác đầu tiên liền là. Đây chính là xuyên Việt chư thiên vạn giới sao vô luận là trước kia địa cầu cùng đạo môn thế giới. Hay là đạt được điểm hóa thổ truyền thừa ký ức. Ở giữa đều cách một tầng Như trong xương xem hoa. Cảm xúc cũng không rõ ràng. Đây là điển hoa quy vị sau đó lần thứ nhất tự mình xuyên việt chư thiên vạn giới lần này kinh lịch thật là khiến người ta khắc sâu ấm tưởng thứ hai cảm giác liền là trong lòng nghi hoặc ta một người tài xế kỳ cựu lại còn xe choáng xuyên việt trước đó thân là điểm hóa thổ lúc tuy rằng chân thân không có cách nào hàng lâm chư thiên vạn giới thế nhưng phân thân lại có thể ạ truyền thừa trong trí nhớ kinh nghiệm đến xem Không phải sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng A Điển Hoa phân tích sau đó. Cho rằng lần này sẽ choáng mặt hẳn là thực lực quá thấp nguyên nhân. Nếu như là thực lực cao tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sau cùng chạm đất thời điểm. Vậy mà đều choáng đi qua. Thật là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thỏa thỏa hắc lịch sử A. Điển Hoa thức tình sau đó liền bắt đầu tiếp nhận thân thể này ký ức. Nguyên chủ tên gọi Lý Sơn. Trong trí nhớ liên quan tới thường thức tính chất cùng kỹ năng tính chất đồ vật rất toàn. Như ngôn ngữ chữ viết. Học qua tri thức vân vân. Thế nhưng liên quan tới cá nhân riêng tư phương diện ký ức, lại đức quãng đều là không thành cố ăn khớp mảnh vỡ ký ức. Hơn nữa, điển hoa tuy rằng đã hoàn toàn nắm trong tay cố thân thể này. Thế nhưng vẫn như cũ có rõ ràng cảm giác xa lạ cùng ngăn cách cảm giác. Có thể biết rõ, đây không phải thân thể của mình, là đoạt tới, còn không có hoàn toàn thích ứng. cái này cùng trước đó lần thứ nhất xuyên Việt lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất xuyên Việt lúc, điển hoa ký ức phi thường hoàn chỉnh. Hơn nữa cũng không có cảm giác xa là cùng ngăn cách cảm giác. Điển hoa so sánh sau đó trong lòng có suy đoán. Lần thứ nhất xuyên việt, khả năng không phải trước đó cho rằng đoạt xá trùng sinh, mà là luân hồi trùng sinh. Bản thân lúc ấy hẳn là tại nguy cơ sinh tử tình huống dưới, phá giải thai bên trong chi mê, vì vậy mà khôi phục địa cầu lúc ký ức. Theo địa cầu luân hồi một vòng sau đó, vậy mà có thể mang theo địa cầu ký ức luân hồi trùng sinh. Quả nhiên là hỗn độn trên biển cao duy thế giới. Điển Hoa tiêu hóa tiếp nhận giới này túc chủ ký ức sau đó, với cái thế giới này có nhất định nhận biết. Lúc này, Điển Hoa nghe đến bên tai truyền đến một trận đối thoại âm thanh. Ngươi không phải nói Lý Sơn phải chết sao thế nào còn sống hơn nữa. Ngươi nghe hắn tiếng hơi thở. Như thế hấu lực. Giống như là sinh bệnh nặng sắp phải chết sáng vẻ sao tôn lão sư. ta Trước đó Lý Sơn thật là bệnh nặng sắp chết. Ta còn tìm qua lương y sư. Hắn trả lại cho đoạn trần bệnh qua. Nói là gió tài nhập thể. Bệnh tình nghiêm trọng. Bệnh không lâu vậy. Không nghĩ tới. Tốt rồi, lương y sư nơi đó ta sẽ đi hỏi. Nhanh luyện võ đi thôi. Nơi này không liên quan đến ngươi nhỏ. Vâng, tôn lão sư. Cảm giác được hai người rời đi về sau. Điển hoa mở mắt. Cảm giác cố thân thể này hoàn toàn chính xác rất suy yếu, hơn nữa trong thân thể một luồng dị thường dòng năng lượng vập, liên tiếp phá tư cố thân thể này cơ hội sống. Vừa mới trưởng thống cố thân thể này, Điển Hoa còn chưa kịp điều trị cố thân thể này. Cố này dị thường năng lượng cùng nguyên chủ trong trí nhớ, trong học viện học được liên quan tới dược dị lực lượng miêu tả rất sống. Căn cứ nguyên chủ ký ức, thành bên trong hẳn là an toàn. Không có vượt gì tồn tại. Làm sao lại như vậy xem tới. Nguyên chủ chết. Không phải đơn giản chết bệnh. Khả năng tồn tại hậu trường hấp thụ Là ai đâu này lương y sư tôn lão sư hay là. Đáng tiếc tâm đắc ký ức sẽ không. Điển hoa trong lòng chỉ có vài cách hoài nghi đối tượng cũng không xác định là ai. Điển hoa dùng thần thức đem cố này vượt gì lực lượng phong ấm lại. Tiếp đó câu thông chân linh bên trong tiên giới. Dung nhập cố thân thể này. Cái này cái thế giới thần nói tuy rằng có thể thực hiện. Thế nhưng cũng không thích hợp. Ngược lại là kiếm tu hệ thống so sánh thích hợp. Thần đạo phổ biến tính chất mạnh phi thường. Trên cơ bản bất luận cái gì thế giới đều có thể dùng. Thế nhưng cũng không phải là nói nó là tối ưu lựa chọn. Thế giới này kiếm tu hệ thống liền so thần đạo hệ thống càng thêm phù hợp. Không có tiên kiếm, lại không có thiên địa xung lô, tự nhiên không có mệnh kiếm. Bất quá, kiếm tu là điển hoa sáng tạo ra hệ thống tu luyện. Đối với điển hoa tới nói, kiếm chỉ là công cụ, đổi thành cái khác bất luận một loại nào khí, đều có thể. Chỉ cần hơi thêm sửa chữa là đủ. Hơn nữa, kiếm tu hệ thống hay là đạo khí diễn hóa nhất đơn giản hình thức trực chỉ đạo khí bản chất. Nếu là có khả năng Điển hoa suy nghĩ dùng cách này giới làm căn cơ. Đem tiên khí cấp bậc không gian giới chỉ. Diễn hóa thành đạo khí. Bất quá, cách này đều là chuyện sau này cần từ từ sẽ đến. Hiện tại trọng yếu nhất liền là lấy không gian giới chỉ là mệnh khí. Theo hiếm tu hệ thống tu luyện. mau sớm nắm giữ siêu phàm lực lượng. Có quyết định. Điển hoa đem kinh huyết. Tiên thiên nguyên khí. Linh hồn. Tinh khí thần tam nguyên toàn bộ ký thác vào không gian giới chỉ bên trên. Lập tức cố này thân thể phàm thai trong nháy mắt đạt được lột xác. Có thể câu thông tràn ngập tại giữa thiên địa nguyên khí. Theo thiên địa nguyên khí nhập thể. Cố này gầy gò hư nhược nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rất nhanh cường tráng lên. Khôi phục được người bình thường trình độ bề ngoài liền không lại biến hóa. Thế nhưng bên trong lại tái phát sinh biến đổi lớn dùng một câu rất khuôn sáo cố nói liền là tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoán cốt đây chỉ là nhục thân biến hóa theo khí thác vào không gian giới chỉ bên trên điển hoa hình như cùng không gian giới chỉ khí linh hợp hai làm một lấy khí linh góc độ cảm giác được trong không gian giới chỉ ẩm chứa không gian pháp tắc trên địa cầu liên quan tới không gian tri thức điểm hóa thủ trong truyền thừa liên quan tới không gian phương diện tri thức nhẫn không gian khí linh liên quan tới không gian phương diện tri thức điển hoa tự mình xuyên việt thời không lúc cảm ngộ các loại hóa thành điển hoa nội tình bắt đầu tiêu hóa cái này một phần không gian pháp tắc không đến sau thời gian uống cản tuần trà điển hoa tâm thần liền tiêu hao quá nhiều không thể không đình chỉ lần này cảm ngộ đáng tiếc lấy điển hoa nội tình Muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tiên giới bên trong ẩm chứa bộ phận này không gian pháp tắc cũng không khó. Đáng tiếc vừa mới xuyên qua tới thực lực có hạn, tâm thần nhỏ yếu, hạn chế hắn cảm ngộ. Điển Hoa đứng dậy ngồi xếp bằng lên. Nhập định. Một bên khôi phục tâm thần. Vừa bắt đầu tu luyện sửa chữa sau đó kiếm tu truyền thừa. Tham khảo kiếm tu truyền thừa cái tên này Điển Hoa tùy ý vì đó đặt tên là giới tu truyền thừa. Đem hấp thu vào thân thể thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm không gian thuộc tính linh lực. Thế giới này thiên địa nguyên khí quá mỏng manh. Hấp thu vào thân thể thiên địa nguyên khí có hạn. Rất nhanh liền chuyển hóa xong rồi. Hay là chậm rãi tích lũy đi. Các loại đủ nhiều. Lại một lần nữa tính chất hoàn thành chuyển hóa. Sau đó thời gian điển hoa chủ yếu để khôi phục tâm thần làm chủ. Vừa khôi phục ba thành. Điển hoa cảm giác được có hai người đến đây Trong đó một vị khí tức liền là trước đó tôn lão sư Một vị khác Hẳn là vị kia lương y sư Trong hai người này khả năng tai hại chết nguyên chủ hậu trường hắc thủ nếu như là phát hiện thức tỉnh Điển hoa thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu Không nguyện ý đánh cỏ đồng rắn Cho nên liền đình chỉ tu luyện Một lần nữa nằm xuống ngụy Trang Thành còn không có thức tỉnh bộ dáng. Đồng thời đem linh lực thu liếm tiến nhập trong đan điển. Một lần nữa mở ra cái kia cố dị thường năng lượng phong ấm. Để cho hắn tại bên ngoài thân du tẩu. Tận lực trở về hình dáng ban đầu, lấy địch lấy yếu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 417 phán đoán hai hợp một lý vũ thật bệnh rất nặng. Không cứu nổi sao Tôn Hồng nghi ngờ dò hỏi. Ai? Đêm qua ta một buổi tối đều canh giữ ở nơi đó. Liên tục đổi lại ba lần dược. Căn bản không có hiệu quả. Bệnh tình cũng vì thế càng ngày càng nặng. Đến buổi sáng. Lý Vũ đắc hơi thở mong manh. Mắt thấy liền không còn sống lâu nữa. Lương cầm thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ hồi đáp. Lương cầm tiếp lấy nói ra. Ai ta thực sự bất lực. Liền đi tìm trong thành tưởng thần ý. Không nghĩ tới tưởng thần ý nhìn ta u án phía sau cũng là thúc thủ vô sách. Ta mới vừa vặn về học viện. Ngươi tìm ta. Chẳng lẽ. Lý vũ hắn. Lý vũ mới 15 tuổi. Nhân sinh của hắn còn rất dài. Hắn không phải sớm như vậy liền. Chết cái chữ này. Lương cầm từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Bất quá vẻ mặt đều là vẻ không đành lòng. Nói xong nói xong. Đỏ ngầu cả mắt. Tôn Hồng đối Lý Vũ ấm tưởng cũng rất sâu sắc Chăm chỉ hiếu học Yên tĩnh hiểu chuyện Luyện võ thiên phú rất cao Tại cùng một giới học viên bên trong là đẩy nhọn mấy cái kia Nhìn thấy lương y sư thương tâm như vậy Tôn Hồng khuyên lên: Ta vừa rồi đến xem qua Lý Vũ giống như đã tốt rồi Không có đáng ngại Cái gì cái này cái này sao có thể Buổi sáng lúc rõ ràng Lương cầm không dám tin hoảng sợ nói. Tôn Hồng cảm giác lương cầm vừa rồi phản ứng có chút lớn. Bất quá nghĩ đến lương y sư lời nói mới rồi. Còn có lương y sư trước đó trần mệnh kết quả. Cũng liền bình thường trở lại. Sau đó lương cầm bộ pháp không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Tôn Hồng là bày ra tôn trọng. Cần đi ở phía trước vì đó dẫn đường. Bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa Rất nhanh, hai người liền đã đến Lý Vũ túc xá cửa ra vào Tôn Hồng đi lên trước Là Lương Y Sư mở cửa Cố ý quét Lý Vũ giường chiếu liếc mắt Giống như phát hiện cái gì Không khỏi kinh ngạc một cái Dừng lại tại cửa ra vào Thế nào nhìn thấy Tôn Hồng mở cửa nhưng không có tránh ra môn Mà là dừng ở cửa ra vào Lương cầm không khỏi dò hỏi Tôn Hồng mau để cho mở cửa. Thỉnh Lương Y Sư đi vào. Bất quá. Xuất phát từ thận trọng. Tôn Hồng đồng thời không có đem chính mình phát hiện cáo chi Lương Y Sư. Chuyện này có chút cổ quái tại không có biết rõ ràng trước đó, hay là cẩn thận một chút đi. Tại cái này có được dược gì tồn tại thế giới bên trong, không phải do Tôn Hồng không cẩn thận. Đặc biệt là tôn hồng đã từng khoảng cách gần tiếp xúc qua giường gì mà đại nạn không chết sau đó bất quá đây chỉ là hắn cảm giác đồng thời không có chứng cứ vạn nhất là bản thân đa tâm đâu này cho nên tôn hồng tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng dự định trong âm thầm chậm rãi điều tra nếu là thật sự có giường gì tồn tại vô luận là ai tuyệt không tha thứ tôn hồng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang Bất quá lói lên một cây rồi biến mất, rất nhanh bị hắn ẩn tàng vượt đến, đi theo lương y sư sau lưng, lại lần nữa đi vào Lý Vũ túc xá. Bất quá lần này Tôn Hồng đồng thời không có tiến lên, mà là đứng ở một bên, như một người ngoài cuộc một dạng nhìn xem lương y sư cùng Lý Vũ, thử tìm kiếm trên thân hai người lỗ thủng. Lương cầm lúc này tâm thần đều tại Lý Vũ trên thân chỗ nào chú ý tới tôn hồng gì dạng. Lương cầm trước là đứng tại bên giường xa xa nhìn một chút Lý Vũ khí sắc, nghe một cách Lý Vũ hút hút. Lý Vũ khí sắc tuy rằng ảm đạm có bệnh nặng hiện ra. Bất quá so sánh buổi sáng ảm đạm không ánh sáng. Âm u đầy tử khí so sánh. Tốt lên rất nhiều. Còn như Lý Vũ hô hấp. Quả nhiên như tôn hồng lời nói. Vô hấp hữu lực Cùng người bình thường không sai biệt lắm Cùng buổi sáng hơi thở mong manh tưởng như hai người Lương cầm đi lên trước ngồi xuống Đem tay phải đặt ở lý vũ tay trái trên mạch môn Vì đó bắt mạch Cái này mạch tượng cùng buổi sáng lúc đứt lúc nối Trôi nổi bất lực so sánh Rõ ràng càng thêm có lực Mạch đập khiêu động cũng càng có quy luật Chỉ là Có một chút rất quái lạ Theo lý thuyết sản này mạch đập nên mười phần hữu lực Thế nhưng lý vũ mạch đập lại rất nhỏ Mặt khác, duy nhất không đổi là lý vũ nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều thường nhân Lương cầm trần bệnh qua đi Càng thêm mê hoặc. Cái này lý vũ triệu chứng Thế nào cảm giác mâu thuẫn như vậy đâu này lương cầm cao mày đứng dậy Hai mắt mê măng Nhẹ nhàng vuốt tu, Thong thả tới lui mấy bước thỉnh thoảng lắc đầu, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì. Một khắc đồng hồ sau đó, xem Lương Y sư như cử chỉ điên rồ đồng dạng, còn tại miệng bên trong lẩm bẩm dạo bước xoay quanh. Tôn Hồng hơi nhíu mày lại, tiếp đó thần sắc ăn cần tiến lên dò hỏi, "Lương Y sư?" Lý Vũ Bệnh Lương cầm như bị bừng tỉnh, thân thể dừng lại, ngừng lại, lại lần nữa đánh giá Lý Vũ liếc mắt chuyển thân đối tôn hồng đầu thở dài lắc đầu nói lý vũ mạch tượng rất quái lạ ta hiện tại cũng không thể cho ra rõ ràng trần mệnh bất quá tính mạng của hắn tạm thời nên không ngại tôn hồng quét nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh lý vũ tiếp lấy dò hỏi cái kia lý vũ lúc nào có thể tỉnh lại cái này lương cầm quỷ đầu vuốt sâu trầm ngâm chốc lát Trần chờ hồi đáp ngắn thì chốc lát, lâu là ba năm ngày, nên liền có thể thức tỉnh. Nếu như là sau năm ngày còn không có tỉnh lại, vậy liền nguy hiểm. Lương cầm nói xong, vung bút đem Dược Phương viết xuống dưới, giao cho tôn hồng dùng lửa nhỏ ba chén nước pha thành một bát nước. Mặt trời mọc, mặt trời lặn thời điểm ăn vào là đủ. Tôn Hồng tiếp nhận Dược Phương nói cảm tạ đa tạ lương y sư. Lương cầm lắc đầu nói, hổ thẹn. Cùng an đường không thể rời đi người, ta đi về trước. Tôn Hồng cùng trước đó đồng dạng. Tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Dẫn đầu mở cửa. Thỉnh Lương Y Sư trước đi qua. Tiếp đó mới đi ra ngoài. Sau cùng điểm nhiên như không có việc gì quét lý vũ liếc mắt. Mới đóng cửa lại. Tôn giáo tập cùng Lương Y Sư hai người ly khai túc xá sau đó, điện hoa mở mắt. Dùng thần thức một lần nữa đem cái kia một đoàn dị thường năng lượng phong ấm. Đem trong đan điển linh lực phóng ra. Đứng dậy ngồi xếp bằng lên. Nhìn qua cửa ra vào. Tự lẩm bẩm Thú vị vị này hồng giáo tập cũng đã xem thấu ta ngụy trang. Biết rõ ta không sao đang giả bộ bệnh. Còn như xem thấu nguyên nhân. Điển hoa nhìn lướt qua trên thân mới đổi y phục cùng dưới thân mới đổi ga giường. lắc đầu nói. Rõ ràng như vậy Xem thấu cũng bình thường Điển hoa tuy rằng bởi vì vừa mới xuyên qua tới Tình thế không rõ Thực lực nhỏ yếu Lựa chọn kỳ địch dĩ nhược Hành sự tùy theo hoàn cảnh Bất quá điển hoa cũng không phải là sợ phiền phức Điển hoa tay phải ngón cái nhẹ nhàng chuyển ngón giữa ngọc giới Thầm nghĩ Nếu là thật sự xuất thủ Hai người này đều không phải là đối thủ của ta Chỉ là như vậy thứ nhất Nhẹ thì phiền phức quấn thân Nặng thì toàn dân đều địch được không bù mất Đây là bất đắc dĩ lật bàn cách làm Tại có lựa chọn tình huống dưới Điển hoa đương nhiên sẽ không làm ra lựa chọn như vậy Còn như lương y sư Hắn ngược lại là không có nhìn ra vấn đề đến Chỉ là xoắn xuýt với hắn phức tạp khó hiểu bệnh tình Nghĩ tới đây Điển hoa cười lắc đầu Càng là người chuyên nghiệp, tại gặp được chuyên nghiệp vấn đề lúc, càng có thể chỉ chuyên chú với hắn chuyên nghiệp, mà xem nhẹ chuyên nghiệp cách này bên ngoài đồ vật. Còn như hai người ai là hậu trường hắc thủ điển hoa đầu tiên loại bỏ vị kia hồng giáo tập, căn cứ nghe được hai người đối thoại, lại thêm hồng giáo tập trước sau biểu hiện. Trọng yếu nhất chính là căn cứ điển hoa cảm giác vị này hồng giáo tập trên thân không có dụng gì khí tức. Nói rõ gần đây hồng giáo tập đồng thời không có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua vườn dị. Mà vị kia lương y sư. Trên thân thật có vườn dị khí tức, bất quá, cũng không tại thân thể bên trong, mà là tại bên ngoài thân. Nói rõ hắn không phải trực tiếp tiếp xúc vườn dị, mà là gián tiếp tiếp xúc cùng vườn dị tương quan người hoặc vật. Một điểm này, cũng không thể nói rõ cái gì. Bởi vì nguyên chủ liền là cái kia tiếp xúc qua vượt dị người. Mà lương y sư tối hôm qua cả đêm đều đang chiếu cố hắn. Khẳng định gián tiếp tiếp xúc vượt dị lực lượng. Ngoại trừ khí tức, điển hoa còn có thể cảm giác được hai người thái độ đối với hắn. Ví dụ như thiện ý, địch ý hoặc áp ý vân vân. Hai người đều đối với hắn không có rõ ràng địch ý, càng không có áp ý. Hồng giáo tập là cảnh giác, lương y sư là hổ thẹn Tuy rằng không tính đơn thuần thiện ý, nhưng cũng có thể lý giải. Cho nên, Điển Hoa phán đoán, tôn hồng hẳn là không có hiểm nghi. Mà Lương Y Sư lại không thể bài trừ hắn tham dự việc này hiểm nghi. Chỉ là, Lương Y Sư khẳng định không phải hậu trường hắc thủ. Xem tới, hậu trường hắc thủ giấu rất sâu đáng tiếc. Ta không có tiếp thu nguyên chủ mấy ngày gần đây ý ức Không rõ ràng trên người hắn gì thường năng lượng là thế nào tới. Nếu là có bộ phận này ký ức chuyện này liền đơn giản. Bất quá. Không có cũng không có vấn đề. Nếu như là phát hiện Lý Vũ không có chết. Hậu trường hắc thủ khẳng định sẽ còn xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó tự nhiên có thể tìm được tung tích của đối phương. Điển hoa dùng thần thức cảm giác phân tích phong ấm gì thường năng lượng. Bên trong không có pháp tắc là hỗn độn trùng. Nếu như là cố này gì thường năng lượng bên trong có pháp tắc tồn tại, cái kia còn cần phán đoán là hỗn độn thần ma hay là hỗn độn trùng bên trong cùng loại hỗn độn thần ma tồn tại, không có pháp tắc, vậy liền đơn giản cái kia tất nhiên là không có tấn cấp hỗn độn trùng. Hỗn độn trùng coi như không có tấn cấp cũng không phải thế giới này người có thể nhẹ nhõm đối phó tồn tại, cũng tỷ như thế giới này phượng gì. Căn cứ nguyên chủ tại học viện học được liên quan tới vườn gì chi thức. Người bình thường đối mặt vườn gì căn bản khó giải. Mà trong truyền thuyết có được siêu phàm lực lượng nguyên lực võ giả. Cũng rất khó giết chết vườn gì Nhiều nhất chỉ có thể khu trục hoặc là phong ấm vườn gì Nghe nói chỉ có thiên mệnh võ giả có thể giết chết vườn gì Chỉ là thiên mệnh võ giả lại phi thường thần bí. Người bình thường chỉ biết là có như thế một loại võ giả. Còn như thế nào trở thành thiên mệnh võ giả? Thiên mệnh võ giả đều có ai? Những này cụ thể tin tức. Dân gian căn bản không biết. Dân gian biết đến đều là một phần chỉ tốt ở bề ngoài nghe xong liền phi thường khoa trương truyền thuyết mà thôi. Cố này gì thường năng lượng đã sớm cùng nguyên chủ chiều sâu dung hợp. Muốn gỡ ra bên ngoài cơ thể phi thường khó. Hơn nữa. Làm như vậy cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Thế nhưng... Luôn luôn như thế phong ấm Cũng là một cái tai họa ngầm Biện pháp tốt nhất là tiêu trừ nó Tuy rằng điển hoa không biết thiên mệnh võ giả là chuyện gì xảy ra bất quá Ta hiện tại linh lực tuy rằng số lượng thiếu lại nhỏ yếu Thế nhưng nội hàm pháp tắc Trên lý luận năng lượng đẳng cấp so dị thường năng lượng còn cao hơn Nên có thể Điển hoa phân chia ra một đoàn nhỏ dị thường năng lượng Dẫn sắp đến linh lực tuôn hướng nó Cả hai tiếp xúc phía sau như nước với lửa không cho Phát ra chấn động kịch liệt Tiếp xúc bên trong dị thường năng lượng cùng linh lực đều đang nhanh chóng giảm bớt Quả nhiên có thể Chỉ là linh lực quá ít cần từ từ sẽ đến Hay là thực lực không đủ a? Điển hoa lại lần nữa nhập định tu luyện Túc xá cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh Chỉ còn lại gió thổi qua phía trước cửa sổ cây cối lúc ào ào ào thanh âm. Còn có nơi xa luyện võ tràng mơ hồ truyền đến hành cấp thanh âm. Tôn Hồng Trung Quy Lương Y Sư Ly khai học viện sau đó. Tại học viện cửa ra vào do dự chuyển vài vòng. Nếu muốn bản thân điều tra lấy chứng. Thế nhưng là bản thân dù sao không phải chuyên nghiệp. Căn bản không biết thế nào tới tay. Hơn nữa dù gì vô cùng nguy hiểm nếu là mình đánh cỏ động rắn không chỉ có bản thân gặp nguy hiểm, còn có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Sau cùng tôn hồng cắn răng một cái, hướng về tính giả ti phương hướng đi. Tính giả ti là đặc biệt xử lý việc gì sự tình nha môn. Tôn hồng năm năm trước đã từng cuốn vào qua sự kiện việc gì. Lúc đương thời may mắn quen biết một vị tính giả ti trác đại nhân, cùng đối phương có chút giao tình. Những năm này ngày lễ ngày Tết đều hữu lễ còn vãng lai. Không có gãy mất tình cảm. Sau đó nghe nói chắc đại nhân đã lên tới bách hộ. Nếu như là tìm tới hắn. Việc này vô luận là thật hay là giả. Là công hay là tư. Tôn Hồng đều có cứu vãn đường sống. Đến tính giả ti nha môn cửa ra vào. Nhìn xem uy nghiêm túc một cửa lớn. Đứng ở cửa khí tức cường đại mặc quân trang võ giả. Tôn Hồng trong lúc nhất thời không dám lên phía trước, dừng lại tính xả ti trọng địa, không được lưu lại, mau mau rời đi. Thấy có người tại tính xả ti ngoài cửa lớn trù trừ quanh quẩn một chỗ, một tên phòng thủ quân trang võ xả tiến lên quát hỏi: Ta, ta gọi Tôn Hồng. Bên trong thành Bắc, Sùng Vũ học viện giáo tập. Ta, ta đến tính xả ti có, có việc, ta tìm. Tìm chắc ngôn Chắc bách hồ Tôn Hồng nhanh tới phía trước Khẩn trương lắp ba lắp bắp hỏi đáp lời Có việc đều tìm đến tính giả ti đến rồi Khẳng định là có liên quan chuyện vượt gì Việc quan hệ vượt gì Vì kia quân trang võ giả tự nhiên không dám khinh thường Đặc biệt là đối phương còn chỉ mặt gọi tên tìm chắc bách hồ Xem tới cùng chắc bách hồ ở giữa có chút tình cảm Quân trang võ giả xem tại chắc bách hồ trên mặt mũi Đối giọng nói chuyện khách khí rất nhiều. Chác bách hổ ngươi vận khí không tệ. Hôm nay vừa lúc là chác bách hổ ngồi nha. Ở chỗ này chờ. Ta đi xin phép chác bách hổ. Làm phiền, làm phiền. Quân trang võ giả đi vào không lâu. Thoạt nhìn 35-36 tuổi. Thoạt nhìn ôn hòa nho nhã thân mang trường bào màu xanh. Giống như một tên văn sĩ nam tử trung niên. Theo bên trong đi ra. Nâng lên tôn hồng. Cười tiến lên chắp tay nói. Tôn hồng hiền đệ. Chúng ta có bao nhiêu năm không thấy nghe nói ngươi cũng lên làm thành bắt vỡ lòng học viện giáo tập rồi một ngày qua còn tốt đó chứ tốt. Một ngày qua rất tốt. Còn nhờ vào năm đó chắc đại nhân ăn cứu mạng bằng không ta đã sớm trở thành một nắm đất vàng. Không nghĩ tới chắc đại nhân lại còn nhớ kỹ hắn tôn hồng kích động hồi đáp chúng ta vừa nói chuyện vừa lên rồi cách đó không xa một tòa trà lâu chắc ngôn là nơi này khách quen cũ điếm tiểu nhì không hỏi một tiếng liền trực tiếp dẫn người hai người tiến vào một cái xương phòng điểm trà hàn huyên hai câu tiến nhập chính đề ngươi tìm ta thế nhưng là có việc đúng ta hoài nghi ta gặp sự kiện vượng dị Ô cùng ta nói rõ chi tiết nói đây là trong dữ liệu có việc chắc ngôn cũng là vì việc này tới tôn hồng đem chính mình kinh lịch tự mình biết bản thân đoán tin tức toàn bộ kỹ càng nói một lần trác ngôn nghe xong trên trán cũng biến thành trịnh trọng nhiệt độ cơ thể hơi thấp bệnh tình nghiêm trọng một người bình thường một đêm thời gian liền sinh mệnh hấp hối cái này triệu chứng quá rõ ràng cái kia lý vũ hiển nhiên là bị ruột gì lực lượng xâm nhiễm điều này nói rõ lý vũ đêm qua tiếp trực tiếp sờ qua ruột gì Hoặc là nắm giữ dưỡng gì lực lượng tà giáo đồ. Bất quá. Lý Vũ sau đó không có chết cái này xuất hiện chỗ mâu thuẫn. Rốt cuộc là một cái ô long sự kiện. Chỉ là đơn thuần gió tài nhập thể hay là Lý Vũ thật bị xâm nhiễm. Sau đó xuất hiện biến cố ngoài ý muốn cách nào mấy loại biến cố có thể đánh vỡ lây nhiễm dưỡng gì lực lượng phía sau kết cục chắc chắn phải chết vẹn vẹn chắc ngôn liền biết phía dưới mấy loại tình huống. Một loại là cùng tà thần khí hợp, bị vượt dị lực lượng đồng hóa chuyển hóa làm có thể trưởng khống vượt dị lực lượng tà giáo đồ. Một loại là thức tình niệm lực, có thể phong ấm vượt dị lực lượng. Một loại là trên người có có thể áp chế vượt dị lực lượng thiên địa linh vật. Còn có một loại là thức tình thiên mệnh. Đương nhiên, loại tình huống này phát sinh ở người bình thường trên thân xác xuất cơ hồ là không có thể bỏ qua không tính vô luận là một loại nào tình huống đều thuyết minh lý vũ phi thường đặc thù cần tính xả ti tham gia ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương bốn trăm mười tám mời đến hai hợp một trắc ngôn đứng tại thành bắc khải mông học viện cửa chính nhìn qua trên cửa chính tấm biển nhìn xem mở rộng ra cửa lớn bên trong thân mang trường sam màu trắng tốt năm tốt ba chiều khí phồn thịnh thiếu niên học sinh trong lòng bùi ngùi mãi thôi dạng này niên kỷ đến nhất định phải bên trên khải mông học viện. tại hai mươi năm trước cựu triều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà bây giờ thánh quân tại vị quốc triều mới lập hết thảy cũng không giống nhau. coi như bọn hắn cách này một ít truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn võ đạo thế gia cũng không thể không thuận theo đại thế, không dám một tia vi phạm. Mà hết thảy này đều là phát sinh ở 70-80 năm trước đột nhiên xuất hiện tại thế giới này vượt dị Như vẹn vẹn chỉ là vượt dị xuất hiện Còn cải biến toàn bộ thế giới cách cục Bất quá Còn có đi theo mà đến người cải biến Mới thật sự là nguyên nhân Xuất hiện có được bất tử chi thân tà giáo đồ Xuất hiện thức tình niệm lực Có thể phong ấm vượt dị lực lượng người Trọng yếu nhất là xuất hiện đa thức tình thiên mệnh người. tại những người này trước mặt, nguyên lực võ giả người tỏ ra lực bất tòng tâm bất lực, bởi vì những người này xuất hiện, để cho nguyên lực địa vị của võ giả cực kịch hạ xuống, mà ỉ vào nguyên lực võ giả truyền thừa lập nhà võ đạo thế gia, cũng dần dần đã mất đi quyền nói chuyện. lúc này liền đúng lúc gặp cựu triều náo động, chư hầu tranh bá, võ đạo thế gia thành rồi sinh tồn, Cũng không thể không làm ra cải biến. Thuận theo sự phát triển của thời đại. Còn như những cái kia ngoan cố không thay đổi không nguyện ý làm ra cải biến. Tự nhiên tiêu vong tại cái này cuồn cuộn đại thế phía dưới. Như tiếp qua mấy trăm năm. Những cái kia biến mất thế ra. Chỉ có thể ở trên sử sách lưu lại một phần ghi lại bên trong. Dân gian lưu lại chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết. Chứng minh bọn hắn phổ thông tồn tại qua. Liền xem như hiện tại Mới qua mấy chục năm Ngoại trừ bọn hắn những này hiện có tài thế thế ra Ngoại trừ trên triều đình những cái kia cảnh giác thế ra phản công hơn quý đám đại thần Còn có ai nhớ ký đã từng những cái kia hiện hách thế ra đâu này tôn hồng theo sau lưng Phát hiện chắc đại nhân đứng tại học viện cửa lớn phía trước nhìn qua học viện cửa lớn ngẩn người Chờ chỉ chút lát Phát hiện đưa tới một số người vây xem mới không thể không tiến lên kêu đại nhân đến chắc ngôn cùng tôn hồng đi vào cửa lớn tại tôn hồng dẫn đường phía dưới hướng về khu ký túc xá phương hướng đi ở giữa cần đi qua giảng đường khu tại trải qua giảng đường khu lúc một cái võ giả khí tức rất mạnh thân mang dáng trường bào màu đỏ trước ngực có xanh tuyến văn có đầu sói địa phương khắc văn có đàn sói săn thú đồ. Ở giữa đỏ lục hai màu sởi tơ văn có thảo hoa cây cối hoa văn. Có kim tuyến thu một bên. Thân eo ở giữa buộc lên đầu sói đồng thiết đai lưng. Chân mang màu đen trường hoa. Trên đầu lấy đồng thiết châm gài tóc buộc tóc. Mang theo một cách màu đen xa chất mềm mố sáng người khôi ngô khôn mặt cương nhị nam tử trung niên. Vừa lúc nghênh diện mà tới. cái này ăn mặc. Quá chói mắt. Cùng chung quanh hoặc là văn sĩ trường Sam Hoặc là võ giả áo ngắn vải thô ăn mặc giáo tập hoàn toàn khác biệt Bất quá liền xem như giáo tập gặp được hắn cũng đều sẽ mang theo chính ý chắp tay hành lễ vấn an Cách này người tôn hồng tuy rằng không biết Nhưng y phục này tôn hồng tự nhiên nhận biết đây là quân trang Vừa rồi tại tính giả ti phụ trách gặp phải tại cửa chính đứng gác phòng thủ cái kia đội quân trang võ giả Liền là cách này thân trang phục Mặt khác Học viện phụ trách bên trong giảng giải phường gì giáo tập Liền là tính giả ti bên kia quân sĩ thay phiên lấy phụ trách giảng giải Vị này hẳn là hôm nay thay phiên tới giáo tập Quân trang võ giả nhìn thấy Trác ngôn sau đó Sườn sốt một chút Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Trác ngôn Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng Đi mau hai bước tiến lên Thân thể nghiêm, hữu huyền đấm ngực, chào nói, tì chức La An, gặp qua chắc bách hộ, chắc ngôn đứng vững, đồng sản nghiêm trở về đối phương một cái quân lễ. Tiếp đó ôn hòa cười hỏi, La Giáo ấy, hôm nay đến phiên ngươi đến học viện giá trị dạy được. La An suy trì nghiêm thế đứng cung kính nghiêm túc hồi đáp, đây là năm nay mới mở khóa. Các học viên tiếng vọng thế nào có thể có cái gì không ổn. Các học viên đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Tạm thời còn chưa phát hiện chỗ không ổn. Mười mấy tuổi thiếu niên. Kinh lịch chuyện ít. Chính là lòng hiếu kỳ nặng. Lại không biết cái gì là sợ hãi niên kỳ. Đối với ruột gì những việc này. Không chỉ có sẽ không sợ. Ngược lại sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Nếu như là cái kia thiếu niên vô chi học sinh bởi vì hiếu kỳ mà nếm thử tiếp xúc vượt gì như thế. Hậu quả khó mà lường được. Kỳ thật. Chắc ngôn một mực phản đối ở trong học viện mở cái từ khóa này. Đặc biệt là khải mông học viện chỗ như vậy. Bất quá. Bởi vì hắn thân phận tương đối mẫn cảm. Chỉ nhắc tới một câu. Biểu đạt một chút lo lắng của mình cùng thái độ. Phía sau liền không có đề cập qua. Bất quá, hắn tâm từ đầu đến cối treo lấy Trung Quy không yên tâm sẽ xảy ra chuyện. Đem nghe nói tại Khải Mông học viện đảm nhiệm giáo tập Tôn Hồng tìm đến đến. Chắc ngôn lập tức để công việc trong tay xuống ra tới gặp hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đại nhân lần này tới là có việc sự tình cần điều tra một cái. Cần ti chức hiệp trợ sao việc này còn không có xác định. Ta chỉ là trong âm thầm điều tra một cái. Không phiền phức la giáo ấy Lên lớp trước đó Ti chức còn có một chút công tác chuẩn bị phải làm Xin cáo từ trước La An lại cùng chắc ngôn hàn huyên hai câu Hành lễ cáo từ ly khai Trải qua luyện võ tràng lúc Nhìn xem ngay tại luyện tông buổi sáng thiếu niên học sinh Chắc ngôn hỏi Còn có bao dài thời gian kết thúc tôn hồng Nhìn một chút bóng mặt trời nghi Hồi đáp Còn có một khắc đồng hồ trái phải Một khắc đồng hồ đầy đủ Nói xong Liền đi vào khu ký túc xá cửa lớn Liền đi một đoạn đường Chuyển hai cái ngoặt Tôn Hồng chỉ vào một loạt trong túc xá một cái nói Gian kia liền là Lý Vũ túc xá Chắc ngôn nhảy lên một bên nóc nhà Nhìn lướt qua Xác nhận không có những người khác bên ngoài hoạt động Thế là từ trong ngực lấy ra một cái đường kính ước ba tấc khay ngọc Ném tới lý vũ túc xá phía trước trong sân Sau đó lại lấy ra bốn phía dài ba tấc màu xanh ba góc tiểu kỳ, Lấy khay ngọc làm trung tâm Ném về bốn nơi hẻo lánh Sau đó chắc ngôn trên tay nguyên lực phun trào Từng cái nguyên lực quang đoàn bay ra Phân biệt rơi vào khay ngọc cùng lá cờ nhỏ bốn mặt bên trên Lập tức một cây nửa trong suốt lồng ánh sáng màu trắng lói lên một cây rồi biến mất Trận Thành có trận pháp xem như ý vào. Chắc ngôn trong lòng liền đã có lực lượng. Liền xem như xấu nhất tình huống. Đối phương là trưởng khống vượt gì lực lượng tà giáo đồ. Hắn cũng không sợ. Tôn Hồng còn là lần đầu tiên vừa tới chắc ngôn bày trận. Lần trước hắn cuốn vào vượt gì vô án. Được cứu lúc. Hình như cũng có trận pháp. Chẳng qua là lúc đó vẻ mặt hốt hoảng. Kinh hồn táng đàm. Nơi nào sẽ chú ý tới những thứ này Tôn Hồng liền nguyên lực võ giả đều không phải là Tự nhiên không rõ đây là thủ đoạn gì Cũng không biết cái này có tác dụng gì Bất quá nếu là chắc đại nhân xuất thủ thoạt nhìn thủ đoạn lại như thế huyền bí Nghĩ đến khẳng định uy lực kinh người Tôn Hồng trong lòng cảm khái chắc đại nhân thật là lợi hại Bất quá nghĩ đến cũng là Nếu như là không lợi hại Chắc đại nhân thế nào tại cùng phượng gì đối kháng tính xã ti ở trong có chỗ đứng. Thậm chí tấn thăng đến bách hộ chắc ngôn cười nhảy xuống. Đối tôn hồng nói. Đi. Chúng ta đi gặp một hồi lý vũ. Đang tính tỏa tu hành điển hoa. Đột nhiên cảm giác được có người tới gần. Theo trong nhập định tỉnh lại. Cảm giác người tới khí tức. Một cái rất quen thuộc là tôn giáo tập. Một cái khác một cái khác khí tức phi thường cường đại là thế giới này có được siêu phàm lực lượng cường giả đặc biệt là để cho điển hoa để ý là điển hoa vậy mà từ đối phương trên thân cảm giác được công đức khí vận cái này công đức lại là thiên đạo công đức thiên đạo công đức cũng không phải tốt như vậy thu hoạch căn cứ điển hoa kinh nghiệm mà thế giới này thu hoạch được thiên đạo công đức con đường Một chút suy tư, Điển Hoa liền hiểu, đây cũng là giải quyết sự kiện phủ gì đạt được công đức. Cái này khí vận nổi tình hùng hậu, căn cơ vững chắc, hiển nhiên là người trong triều đình. Xem khí vận của người này, liền có thể biết cái này người trong triều cũng là có xuất thân người. Sở thuộc thế lực lại hướng đỉnh bên trong rất khổng lồ, lại thêm thực lực bản thân cao tường, mới có thể có được dạng này khí vận. Phù hợp hai điểm này Điển Hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm được đáp án. Cũng chỉ có trong truyền thuyết đặc biệt xử lý vụ gì vụ án tính giả ti. Cách này người là tính giả ti người nếu như là như vậy. Ngược lại là có thể trao đổi một chút. Thử hòa bình giải quyết. Dù sao Điển Hoa cũng là người bị hại cũng không sợ cùng chính thức nhân viên đối chất. Như người đến là có được vụ gì lực lượng. Là hậu trường hắc thủ. Điển hoa đương nhiên sẽ không đang suy nghĩ cái gì trao đổi Cái gì hòa bình giải quyết Trực tiếp liền xuất thủ Tại đối phương phát giác được trước đó Xuất kỳ bất ý tiên hạ thủ vi cường xử lý trước đối phương lại nói Điển hoa không có động tác Cái kia tính giả ti người động tác cũng không phải ít Cảm giác được chung quanh biến hóa Đây là Trận pháp trận pháp này cùng đạo môn thế giới trận pháp hoàn toàn khác biệt đạo môn thế giới trận pháp là phong thủy trận lấy sông núi địa thế mượn thiên địa chi lực bày xuống trận pháp mà cái này người bày ra trận pháp vậy mà không phải sông núi địa thế làm căn cơ bày ra mà là lấy thiên đạo quy tắc làm căn cơ lấy bản thân siêu phàm lực lượng khu đồng dẫn đạo tạo ra hai chủng trận pháp một cách mượn địa thế một cách mượn thiên đạo quy tắc nhìn như hoàn toàn trái ngược. Nhưng là lại trăm sông đổ về một biển. Đều cần trận cơ còn cần bày trận người dẫn động. Hai loại phương thức đều có ưu khuyết. Phong thủy trận đối với địa hình thế yêu cầu khắc nghiệt. Không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể bố trí. Mà giới này trận pháp. Tắc thì không có đất thế hạn chế. Tương đối mà nói. Muốn thuận tiện cấp tốc hiệu suất cao rất nhanh. Bất quá đối điển hoa tới nói. Phong thủy trận mới là thích hợp cho hắn nhất trận pháp Phong thủy trận là đại la chi pháp Chứ thiên vạn giới đều có thể thông dụng Mà trận pháp Lại chỉ là giới này chi pháp Chỉ có thể ở đây giới sử dụng Ra giới này Tắt thì liền mất linh Bất quá nếu là có thời gian Cũng có thể học một cái Dù sao nhập ra tùy tục nha Tại giới này lưu lại trong lúc đó Có thuận tiện như vậy cấp tốc hiệu suất cao trận pháp vì cái gì không cần nếu như là phá giải hắn bản chất. Không biết có thể sửa đổi một chút. Tại thế giới khác sử dụng ăn. Cái này ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Trận pháp bố trí xong không lâu về sau. Điển hoa cảm giác được tôn hồng cùng tính giả ti người tới. Đi tới hắn sở tại cửa ký túc xá phía trước. Có thể là cảm thấy hắn còn tại mê man đi. Tôn Hồng đồng thời không có gõ cửa Nếu muốn trực tiếp đẩy cửa tiến đến Bất quá tính xả ti người tới ngăn lại Tôn Hồng Tốc tốc tốc tiếng đập cửa sau đó Một cái giọng ôn hòa theo ngoài cửa truyền đến Lý Vũ Chúng ta có thể vào không điển hoa trọn lấy một lông mày Không nghĩ tới Vị này đến từ tính xả ti quan sai Ngược lại là thật ôn hòa hữu lễ Mời đến Điển Hoa đứng dậy mở miệng nói Chắc ngôn nghe đến lành lạnh thanh âm theo bên trong truyền đến thầm nghĩ quả nhiên đối phương thức tỉnh Tôn Hồng chỉ là suy đoán Lý Vũ thức tỉnh Bởi vì Lý Vũ y phục cùng ga giường chăn mền đều đổi lại Nhưng là lại không thể xác định Dù sao hắn không có tận mắt nhìn thấy Cũng có thể là những người khác giúp Lý Vũ đổi Bất quá chắc ngôn nghe xong lại cho rằng tất nhiên là Lý Vũ đã thức tỉnh Phán đoán căn cứ, một cách là thời gian, một cách khác là hoàn cảnh. Về thời gian quá khẩn trương, hoàn cảnh bên trên cũng rất khó đạt thành điều kiện như vậy. Chắc ngôn đẩy cửa đi vào. Nhìn đứng ở trong túc xá thân mang xanh nhạc trường sam Khí chất lành lạnh thiếu niên hướng bọn hắn chắp tay nói. Học sinh Lý Vũ gặp qua tôn giáo tập. Vị này là tôn hồng không rõ chắc ngôn ý tứ không dám tự tiện làm chủ để mắt bên trên hỏi dò trác ngôn Trấn pháp đã thành trác ngôn không có sợ hãi cũng không có dấu riêng thân phận ý tứ mở miệng nói ta gọi trác ngôn tính giả ti bách hồ lý vũ ngươi hẳn phải biết ta tại sao lại tới đi thành rồi trên người ta cái này sởi ruộng gì lực lượng sao điền hoa thản nhiên hồi đáp không có một tia dấu riêng ý nghĩ Điển hoa cùng tính giả ti lập trường đồng thời không có xung đột Hay là nói ra tốt Càng là dấu riêng càng là sẽ sinh ra sự cố Hơn nữa, điển hoa cũng khinh thường tại nói dối dấu riêng Chắc ngôn không nghĩ tới lý vũ vậy mà dạng này thẳng thắn Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn Bất quá Lý vũ khí chất Lý vũ phần chấn định này tự nhiên các loại có thể một chút cũng không giống một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi dám có. Trác Ngôn nhìn về phía tôn hồng, tôn hồng nhìn về phía lý Vũ ánh mắt hơi kinh ngạc. dư quang nhìn thấy Trác Ngôn ánh mắt sau đó lập tức hiểu ý, nói khẽ, tính tình đại biến. Trác Ngôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy do hỏi, đúng, ta chính là vì trên người ngươi cái kia sợi vưởng gì lực lượng mà tới. Ta muốn biết, nó hiện tại là tình huống như thế nào là như cũ tại trong thân thể của ngươi Lưu Thoãn, hay là phong ấm, hay là biến mất, hoặc là cái khác tình huống điển hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ phát hiện giới này tuy rằng có vượt gì tồn tại, thế nhưng một mảnh an tư lạc nghiệp, liền rõ ràng giới này người tất yếu có đối phó vượt gì thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn có thủ đoạn thật đúng là không ít Phong ấm. Điển hoa thành thật trả lời. Đối mặt điển hoa thái độ thẳng thắn. Chắc ngôn mặc dù không có tin hoàn toàn thế nhưng cũng tin hơn phân nửa. Nghe đến điển hoa trả lời là phong ấm chắc ngôn thở dài một hơi. Đồng hóa hoặc phong ấm là có khả năng nhất hai loại khả năng. Đồng hóa nhưng là tà giáo độ cần bắt. Mà phong ấm. Tắc thì nói rõ đối phương tại ruộng gì lực lượng kích thích phía dưới. Đa thức tỉnh niệm lực. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là vừa gì vừa mới bộc phát cái kia sao đồng thời kỳ. Hiện tại mặc dù có thức tỉnh niệm lực truyền thừa, người có thiên phú có thể thông qua tu tập truyền thừa thức tỉnh niệm lực. Bất quá bây giờ sinh đồng tại tính giả ti niệm lực võ giả. Một số nhỏ hay là thông qua phương thức như vậy thức tỉnh niệm lực. Trên người ngươi vừa gì lực lượng làm sao tới điển hoa lắc đầu nói. Không nhớ rõ. Chí nhớ của ta xảy ra vấn đề Ném đi rất nhiều ký ức Ký ức xảy ra vấn đề Trách không được đối phương Sẽ tính tình đại biến Cùng trước đó tưởng như hai người Tình huống như vậy Tuy rằng ít gặp Thế nhưng cũng không phải không có tiền lệ Dù sao Vốn chỉ là một người bình thường Chúng dù gì lực lượng Sau khi được lịch cẩu tử nhất sinh May mắn đã thức tình niệm lực Mới sống tiếp được Có hậu di chứng cũng là bình thường Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 419 tính xạ ti hai hợp một thông qua cùng Lý Vũ đối thoại. Hiểu rõ Lý Vũ tình trạng. Chắc ngôn trong lòng hiểu rõ. Thế là mở miệng nói. Lý Vũ. ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúc ta tính xạ ti tôn hồng sưởng sốt một chút. Cái gì mời Lý Vũ gia nhập tính giả ti tí? Lý Vũ mới 15 tuổi à còn không có theo Khải Mông học viện tốt nghiệp đâu Dạng này cũng có thể gia nhập tính giả ti tí. không phải nói gia nhập tính giả ti tí vô cùng khó khăn sao yêu cầu tầng tầng tuyển chọn Ưu tuyển ưu Mới có thể gia nhập sao tôn hồng 5 năm qua vẫn muốn gia nhập tính giả ti tí. Thế nhưng một mực không thành công Không nghĩ tới Chắc ngôn mới gặp Lý Vũ một mặt liền trực tiếp mời Lý Vũ gia nhập tính xạ ti thật bất khả tư nghị tất yếu có chó nguyên nhân mới là. Tôn Hồng trong lòng hơi đồng, nghĩ đến hai người trước đó đối thoại, Lý Vũ nói hắn có thể phong ấm dược gì lực lượng. Hẳn là nguyên nhân này. Gia nhập tính xạ ti điển hoa cũng tương tự không nghĩ tới. Chắc ngôn cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt. Không nói mấy câu. liền mời hắn gia nhập tính xạ ti. Bất quá một chút suy tư điển hoa liền hiểu nguyên nhân trong đó nguyên nhân này đối điển hoa tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn nên gia nhập tính giả ti sao nghe chắc ngôn đề nhị điển hoa không khỏi lâm vào suy nghĩ hắn Hàng lâm thế giới này mục đích chủ yếu là thành rồi truyền bá đạo thống gia tăng đạo lực thuận tiện thử đem tiên khí cấp bậc không gian giới chỉ diễn hóa thành đạo khí Chỉ có hai cái này mục đích, hắn làm hết thảy cũng là vì hai cái này mục đích, mà đối phó dược dị, có thể đạt được thiên đạo Tông Đức, là Điển Hoa hoàn thành hai cái này mục đích quá trình bên trong nhất đơn giản tiếp đơn hiệu suất cao phương pháp. Sớm tại Điển Hoa trước khi đến ý thức được thế giới này bị hỗn độn trùng xâm lẫn, liền có quyết định này, dù sao luôn luôn muốn đối phó dược dị. Nếu là có thể gia nhập tính giả ti cũng thực sự là một cách lựa chọn tốt. Thân ở công môn tốt tu tập. Gia nhập tính giả ti sau đó. Có thể để cho điển hoa càng thêm thuận lợi dung nhập thế giới này. Đối với hắn đạt thành mục đích rất có ít lợi. Mặt khác. Như vậy trải qua hắn đối phó dù gì thời điểm cố kỵ liền sẽ ít rất nhiều. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ tính giả ti cách này bình đài. Lấy đối phó dưỡng gì đạt được công kích Từ nơi này thế giới đạt được càng nhiều thế giới này đạt hữu tri thức truyền thừa Mọi thứ có lời có hại Chỗ tốt xác thực không ít, nhưng cũng có một chút chỗ xấu Ví dụ như Gia nhập tính giả ti sau đó khẳng định sẽ có kỷ luật ước thúc Khẳng định sẽ pha trộn đến quyền lực đấu tranh các loại Bất quá Những này với hắn mà nói cũng không có vấn đề, chỉ là một phần không có phiền phức mà thôi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, gia nhập tính giả ti lời rõ ràng lớn hơn tệ. Tuy rằng điển hoa trong lòng đã làm ra quyết định bất quá. Hiện tại hắn là Lý Vũ, hí còn là phải diễn tiếp. Vì cái gì chắc ngôn nhìn thấy Lý Vũ trầm mặt sau một lát, nghi hoặc không hiểu dò hỏi. Lý Vũ nghi hoặc cũng là bình thường. Chắc ngôn mở miệng giải thích Ngươi bây giờ tình cảnh mười phần nguy hiểm Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng một điểm này Bằng không liền sẽ không rõ ràng thức tỉnh Lại giả vờ làm hôn mê bất tỉnh mê hoạt người khác Chắc ngôn thay vào một cách lý vũ nhân vật Thức tỉnh sau đó Phát hiện bị mất rất nhiều ký ức Còn có thân thể gì biến Đã thức tỉnh niệm lực Còn có trong thân thể nguy hiểm dưỡng gì lực lượng Tất yếu phi thường bất an. Đối chung quanh cẩn thận từng ly từng tí. Tràn ngập đề phòng. Hải ngươi người nếu như là phát hiện ngươi không có chết. Tất nhiên sẽ lại lần nữa ra hải ngươi. Còn nếu là gia nhập tính giả ti. Có tính giả ti làm cho ngươi hậu thuẫn. Ngươi cũng liền an toàn. Chắc ngôn xem Lý Vũ còn đang do dự. Nhìn lướt qua tôn hồng. Tôn hồng nhìn thấy chắc ngôn ánh mắt. Lập tức rõ ràng chắc ngôn muốn kể một ít là thuận tiện tự mình biết tin tức Bản thân ở chỗ này có chút không bỏ thích hợp Tôn hồng phát giác được những này sau đó Lập tức đối chắc ngôn nói Luyện công buổi sáng sắp kết thúc rồi Những học viên kia sắp trở về rồi Ta đi an bài một chút Chắc ngôn gật đầu nói vất vả tôn hồng hiền đệ Tôn hồng ly khai sau đó Chắc ngôn mới tiếp theo nói một phần người bình thường không biết cơ mật tin tức. Không nên ngây thơ cho rằng đối phương phát hiện ngươi mất trí nhớ liền sẽ buông tha ngươi. Bọn hắn phát hiện ngươi đã thức tỉnh niệm lực bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Niệm lực điển hoa thật đúng là không biết thế giới này địa phương đặc sắc quang minh chính đại lời nói khách sáo nói. Dù sao nguyên chủ lý vũ cũng hoàn toàn chính xác không biết những tin tức này theo yêu cầu tôn hồng né tránh tình huống xem không chỉ có nguyên chủ tôn hồng dạng này giáo tập cũng không biết thế giới này đại đa số người nên cũng không biết những tin tức này đúng niệm lực ngươi có phong ấm dược dị lực lượng năng lực đặc thù cũng không phải là ngươi đặc hữu trên thế giới này có được năng lực như vậy người còn có rất nhiều đa thức tỉnh niệm lực người liền có thể trở thành niệm lực võ giả mà niệm lực võ giả Là tà giáo đồ cùng Phượng gì Khắc Tinh Trải qua vài mười năm chiến tranh Hai phe đã sớm là không chết không thôi quan hệ Ngươi có thể tưởng tượng Một khi bọn hắn phát hiện ngươi là đã thức tỉnh niệm lực Đồng thời còn không có gia nhập tính giả ti Là một cái lạc đàn không có tổ chức niệm lực võ giả Sẽ là một cái kết cuộc gì tà giáo đồ tà giáo đồ điển hoa tự mình biết theo điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ có phương diện này ghi lại vô luận là hỗn độn thần ma hay là hỗn độn trùng hắn những này sinh ra ở hỗn độn biển sinh linh tuy rằng lực lượng cường đại thậm chí có được pháp tắc thế nhưng bởi vì không có bản thân đại đạo chỉ có thể tặng cho người khác không thể trở về thu ban cho người khác liền là đối phương cùng mình không có quá lớn quan hệ ăn như vậy thua thiệt sự tình hỗn độn sinh linh tự nhiên không muốn làm thế là bọn hắn có bản thân một bộ hành vi quy tắc yêu cầu chức hiến tế tiếp đó mới có thể căn cứ hiến tế nhiều ít đối ứng tỷ lệ quà đáp lễ đối phương đây là hỗn độn sinh linh tin phụng cơ bản quy tắc công bằng giao dịch nguyên tắc trải qua dài rằng giặc diễn hóa cũng sớm đã trở thành sở hữu hỗn độn sinh linh bản năng liền liền không để ý tới tính chất hỗn độn chủng cũng là như thế thế giới này tà giáo đồ hẳn là hiến tế qua xâm lấn giới này hỗn độn chủng đồng thời đạt được tương ứng đáp lại người đây là điển hoa truyền thừa trong trí nhớ nội dung đứng lập trường cùng góc độ khác biệt đạt được đáp án điển hoa ngược lại là hiếu kỳ chắc ngôn sẽ cho ra cái gì đáp án Có hay không cùng hắn lý giải có chỗ khác biệt Chắc ngôn hồi đáp Ta giáo đồ là nhân loại hèn nhát Hướng vượng gì thỏa hiệp đầu hàng phản đồ Bất quá vì thế Bọn hắn cũng có được trưởng khống vượng gì lực lượng siêu phàm lực lượng Bọn hắn nóng lòng đồ sát sinh linh hiến tế cho làm ra vượng gì tà thần Bọn hắn đối với chúng ta nhân loại tạo thành phá hư thậm chí so vượng gì còn nhiều hơn Một khi phát hiện có thể lập tức đánh giết Không chỉ có không qua Ngược lại có công Tà giáo đồ Người người có thể chu diệt nói đến tà giáo đồ Chắc ngôn ánh mắt so nói đến việc gì còn muốn hung lệ Điển hoa suy đoán Chắc ngôn cái gì thân bằng hảo hữu chết Tại tà giáo đồ trong tay Cho nên hắn mới có biểu hiện như vậy Chắc ngôn bình tĩnh trở lại sau đó Mở miệng lần nữa dò hỏi thế nào Lý Vũ suy nghĩ kỹ càng sao đối mặt Trác Ngôn lần thứ hai mời Điền Hoa trầm tư chốc lát gật gật đầu nói Hảo Lý Vũ sẽ đồng ý hết thầy đều tại Trác Ngôn trong dữ liệu tốt như thế Lý Vũ ngươi chính là người mình Trác Ngôn cười nói bất quá tiếp xuống Trác Ngôn giọng nói vừa chuyển lại nói tuy rằng ta tin tưởng ngươi bất quá trình tự phải đi còn là phải đi một cái Hy vọng Lý Vũ ngươi phối hợp một chút Dù sao tính giả ti có tính giả ti quy củ Hy vọng ngươi có thể hiểu được Điển hoa cảm giác được chắc ngôn bày ra trận pháp căn bản không có triệt hồi Đây là tin tưởng ta xem tới Chỉ bằng ngôn ngữ Hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thủ tín tại chắc ngôn Trong lòng của hắn hay là đối ta có chỗ hoài nghi Bất quá Cũng thuộc về bình thường Nếu như là vẹn vẹn chỉ là mấy câu. Liền tin tưởng hắn. Tại nguy cơ tứ phía tính xả ti bên trong. Chắc ngôn đã sớm chết. Cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền tấn cấp làm bách hộ. Tuy rằng điển hoa trong lòng rõ ràng những này. Cũng không có điểm thấu. Cũng không có cảm thấy chắc ngôn khẩu thị tâm phi. Cho hắn đùa nhịp thủ đoạn. Dùng tâm cơ. Chơi xáo lộ. Là đối hắn bất kính các loại. Điển Hoa cảm thấy cái này rất bình thường Mà lấy lý vũ thân phận đến ứng phó chắc ngôn những này thế giới này thổ chứ Ngược lại cảm thấy phi thường thú vị Nguyện ý phối hợp đối phương Đem cái này diễn xuất tiếp tục diễn tiếp Mặt khác thông qua ngắn thời gian bên trong tiếp xúc mấy người Điển Hoa cũng ý thức được bản thân kinh nghiệm không đủ Hắn có chút quá không làm chuyện nhỏ Không có dụng tâm Vì vậy mà lưu lại rất nhiều sơ hở. Tuy rằng cho tới bây giờ. Đồng thời không có tạo thành phiền toái rất lớn. Hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong. Thế nhưng. Cũng vì hắn gõ tiếng trung cảnh tỉnh. Người loại này trời sinh có được linh tuổi sinh linh đa nghi là thiên tính của hắn. Hơn nữa không có người nào là đồ đẩn. Hắn nên càng thêm nghiêm túc một phần. Không thì có thể sẽ có càng nhiều phiền phức. Điển hoa sợ nhất phiền toái Cũng lười ứng phó những phiền toái này Có thằng cấp đại lộ đi Vì sao phải đi quanh co đường nhỏ Có xe có thể ngồi Vì sao phải bản thân đi bộ đi qua có lẽ Ta liền nói vừa ra nhập hí một phần Thay vào lý vũ nhân vật Đứng tại lý vũ góc độ để suy nghĩ vấn đề Tựa như trên địa cầu thể nghiệm thức phô bày pháp Đây là muốn ta trở thành một cái hí tinh Sao làm ra quyết định sau đó Điển hoa trong nháy mắt vào hí Nháy một cái ánh mắt Ta phải nên làm như thế nào Ánh mắt bên trong có chút ủy khuất Cảm thấy cùng mình tưởng tượng không đồng sản Bất quá bản thân trước đó vừa mới đáp ứng Hơn nữa chắc ngôn nói có lý có theo Hắn cũng không có lý do để phản đối Nhìn thấy lý vũ cái ánh mắt này chắc ngôn ngược lại trong lòng yên tâm Điều này nói rõ lý vũ phi thường trọng thị chuyện này Cũng nói Lý Vũ đối mặt hắn lúc đã yên tâm phòng. Lại không đối với hắn tràn ngập đề phòng. Bắt đầu tiếp nhận hắn. Chắc ngôn trong lòng đối Lý Vũ càng thêm tin tưởng mấy phần. Bất quá nên đi quá trình còn là phải đi. Niệm lực có thật nhiều chủng loại. Mỗi người thức tỉnh niệm lực đều có chỗ khác biệt. Đại khái chia làm khống chế vật loại. Điều khiển năng lượng loại. Cảm giác loại. huyễn thuật loại các loại mấy loại lớn. Ngươi niệm lực thuộc về một loại nào đâu này thần thức công năng rất nhiều. Trên cơ bản ở trên những này đều có thể làm đến. Chỉ cần có tương ứng pháp môn. Năng lực khả năng càng thêm cường đại. Bất quá, tương đối mà nói cơ sở nhất nhất dùng ít sức năng lực là cảm giác. điển hoa hồi đáp, cảm giác. Cảm giác sao chắc ngôn từ trong ngực lấy ra một cái thủy tinh cầu. Đối lý Vũ nói. Cách này thủy tinh cầu là ta trong lúc vô tình đạt được cảm giác loại niệm lực võ giả mới có thể kích hoạt sử dụng pháp khí. Ngươi có thể thử một chút. Nói xong, liền đem thủy tinh cầu ném cho Lý Vũ. Cách này thủy tinh cầu có được cảm giác dưỡng gì lực lượng tác dụng. Nếu như là trên thân có được dưỡng gì lực lượng đồng thời không phải phong ấm trạng thái mà là tại. Thân thể bên trong tự do lưu chuyển trạng thái. Tiếp xúc nó liền sẽ lập tức bị kích hoạt. Lóe ra hồng sắc quang vựng, Đồng phát khoe khoang tài giỏi rồi thanh âm. Cho những người khác đưa ra cảnh cáo. Nhìn thấy Lý Vũ cẩn thận từng ly từng tí. Luống cuốn tay chân tiếp nhận Thủy Tinh Cầu. Thủy Tinh Cầu bên trên máy dự báo chế đồng thời không có bị kích hoạt. Chắc ngôn lúc này mới yên lòng lại. Lý Vũ quả nhiên không phải tà giáo đồ. điển hoa tiếp nhận Thủy Tinh Cầu đây là điển hoa lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này pháp khí lấy điển hoa nhãn lực rất nhanh liền phá giải huyền bí trong đó phù văn trận đồ cùng đạo môn thế giới pháp khí khác biệt đạo môn thế giới chủ yếu là lấy thiên địa linh vật làm chủ luyện chế mà thành tương đối mà nói tương đối nguyên sơ điển hoa sáng tạo ra luyện khí chi thuật sau đó tuy rằng đối hắn tiến hành hệ thống chỉnh lý ưu hóa đã có phù văn trận đầu nguyên hình thế nhưng tương đối mà nói hay là quá mức sơ cấp đại đạo đơn giản nhất đối có được điểm hóa không gian chủ tu khí tu đại đạo điển hoa tới nói luyện khí ngược lại là cùng loại bản năng vô cùng đơn giản sự tình ví dụ như điểm hóa ví dụ như tử mẫu luyện khí pháp môn ví dụ như để cho tiên lô hoặc sau đó thiên địa dung lô tự động luyện chế pháp khí vân vân chính là bởi vì đơn giản điển hoa ngược lại không có quá nhiều nghiên cứu luyện khí chi thuật thế giới này phù văn cùng trận đồ tự nhiên cùng đạo môn thế giới khác biệt nếu như là trở lại đạo môn thế giới tự bàn ngạnh sáu tự nhiên không có tác dụng thế nhưng hắn tầng dưới chót quy luật hẳn là tương thông trong đó quy luật cũng có chỗ tương tự hắn thiết kế mạch suy nghĩ cũng phi thường có tham khảo giá trị Trác ngôn nhìn thấy Lý Vũ hiếu kỳ đánh giá thủy tinh cầu sau đó. Trong lúc nhất thời không có động tác. Trác ngôn coi là Lý Vũ không biết phải nên làm như thế nào. Thế là nhắc nhở. Ngươi vừa mới thức tỉnh. Niệm lực ứng dụng khả năng không quá thuần thục, Không thể hoàn toàn nắm giữ niệm lực. Không sao. Ngươi có thể đem nó đặt ở mi tấm. Cảm giác thông qua làn da tiếp xúc. Đem niệm lực tập trung thủy tinh cầu bên trên là đủ Lý vũ nghe xong Căn cứ hắn sấn đạo thận trọng đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm. Tiếp đó nhắm mắt lại Không lâu Thủy tinh cầu liền bị kích hoạt lên Tản ra màu trắng vầng sáng Trác ngôn nhìn thấy thủy tinh cầu màu trắng vầng sáng Khắc sáng lên lý vũ hoàn toàn chính xác đã thức tỉnh niệm lực Đồng thời chính như hắn nói tới Là cảm giác loại niệm lực Thủy tinh cầu phát ra màu trắng vầng sáng sau đó Lý vũ trên mặt biểu lộ Trước là kinh ngạc Sau đó là kinh ngạc Lại là kinh hỷ Cuối cùng là thận trọng hiếu kỳ đối thủy tinh cầu công năng tiến hành thăm dò Sau một lúc lâu Lý vũ hình như mới ý thức tới còn có chắc ngôn ở một bên Mới ý thức tới cái này thủy tinh cầu là chắc ngôn không phải hắn Mới ý thức tới Thủy Tinh Cầu chỉ là vì kiểm chắc hắn niệm lực thuộc tính có phải là hay không cảm giác loại sự tình. Lý Vũ không thôi đem Thủy Tinh Cầu theo mi tâm lấy xuống tiến lên hai bước, muốn đưa trả lại cho chắc ngôn. Chắc ngôn lại là đại khí khoát tay trần lại nói. Lần đầu gặp mặt. Thân vô trường vật. Cách này Thủy Tinh Cầu liền xem như lễ gặp mặt. Đưa cho Lý Vũ huyên đệ. Xác định Lý Vũ đã thức tỉnh niệm lực sau đó. Lý Vũ tất nhiên sẽ trở thành đồng nghiệp của hắn Chắc Ngôn lập tức cải biến trước đó thái độ Bắt đầu hướng Lý Vũ thi ăn giao hảo đối phương Lý Vũ nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu nói Lễ vật này quá quý giá, ta không thể thu Niệm lực của ta là điều khiển năng lượng loại Cái này thủy tinh cầu đặt ở trên tay của ta cũng vô dụng Đến Lý Vũ Huyên để trên tay mới có thể phát huy tác dụng của nó Xem Lý Vũ có chút do dự Nghĩ thầm Lý Vũ rốt cuộc là tuổi trẻ da mặt mỏng Ngượng nghịu mặt mũi Tiếp tục khuyên nhủ Sau này người ta cùng ở tại tính giả ti là triều đình hiệu lực Cùng nhau đối phó dự dị cùng tà giáo đồ Là có thể phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu Nói là sinh tử gắn bó thân huynh để cũng không đủ Liền là một cái thấp nhất giấy cấp pháp khí mà thôi Làm gì khách khí như thế nếu là ngươi thật không có ý tứ Sau này đưa ta một cách điều khiển năng lượng loại pháp khí cho ta là được Lý Vũ nghe đến câu nói sau cùng mới thu hồi tay, nhận thủy tinh cầu Chắc ngôn thậm chí có thể đoán được Lý Vũ lúc này ý nghĩ trong lòng Lý Vũ lúc này trong lòng khẳng định hạ quyết tâm Sau này nhất định sẽ trả hắn một cách tốt hơn điều khiển năng lượng loại pháp khí xem như đáp lễ Lý Vũ ý nghĩ rất dễ dàng bị nhìn xuyên Bất quá chắc ngôn nghĩ lại Lý Vũ có biểu hiện như vậy cầm cũng là bình thường Lý Vũ tuy rằng đã thức tỉnh niệm lực Thế nhưng Dù sao mới 15 tuổi Hay là một cách không có trải qua cái gì Sự việc tâm tư đơn thuần hài tử Nếu như là hỉ nộ không lộ Để cho người ta khó có thể đoán ra ý nghĩ của hắn Cái kia mới không bình thường đi Đi thôi, cùng ta đi một chuyến tính giả ti đi. Ta đối với ngươi hiểm chắc chỉ là bước đầu tiên. Phía sau có chương trình còn cần về tính giả ti nha môn mới có thể đi đến. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 420 nhập chức hai hợp một sau khi ra cửa. Chắc ngôn đứng tại trong sân. Tay phải nguyên lực phun trào. Hướng phía dưới phóng xả bên trên vòng nguyên lực. Trận pháp kết giới lập tức biến mất. Một cái khay ngọc lộ ra. Đi theo lá cờ nhỏ bốn mặt tại trận pháp đường dư lực dẫn sắt phía dưới. Tự động bay trở về. Rơi xuống ngọc bàn bên trên. Trác ngôn trên tay nguyên lực phun trào. Tay một rời xa. Hiển nhiên dùng một cái cùng loại cầm long thủ dạng này võ kỹ. Đem khay ngọc bao quát bên trong tiểu kỳ thu hút trong tay. Trác ngôn tiện tay bỏ vào trong ngực. Động tác này phi thường trôi chảy. Hiển nhiên chắc ngôn cũng sớm đã làm qua không biết bao nhiêu lần Đã sớm thuần thuộc không thể lại thuộc luyện Vừa rồi kia là Rất nhỏ không gian ba động điển hoa nhìn lướt qua chắc ngôn Cái này không gian ba động là theo chắc ngôn trên thân phát ra Xem tới chắc ngôn trong ngực Nên có một kiện chữ vật pháp khí Trước đó trận bàn trận kỳ theo bên trong lấy ra cùng bỏ vào Lần này chủ tu giới tu truyền thừa điển hoa Chủ yếu tu tập liền là không gian pháp tắc. Đối với không gian ba động phi thường mẫn cảm. Bất quá bởi vì mới vừa vặn tu luyện cảm giác phạm vi có hạn. Nguyên lai like ở cách xa không có cảm giác được. Điển hoa hiện tại liền đứng tại chắc ngôn bên người không đến một trưởng Tự nhiên cảm giác được. Trận pháp thu sau đó, chắc ngôn cùng tôn hồng nói một câu, lý vũ sự tình đã giải quyết. Điển hoa cũng tới phía trước trình trọng cảm ơn nói đa tạ. Tôn Hồng đưa hai người rời đi trên đường đi không chịu được liền dặn dò Lý Vũ vài câu. Đứng tại học viện cửa chính nhìn xem chắc ngôn cùng Lý Vũ rời đi bóng lưng. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại trước ngày hôm qua, Lý Vũ vẫn chỉ là hắn rất nhiều học sinh bên trong một cái, một cái bình thường thiếu niên. Mà từ nay về sau, Lý Vũ gia nhập tính giả ti. Liền cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Còn muốn gặp mặt liền khó khăn. Coi như gặp lại. Lại có chuyện gì có thể nói chuyện đâu này Tựa như hắn cùng chắc bách hồ, Coi như nhận biết. Cũng chỉ có lần này bởi vì chuyện dù gì mới lại lần nữa có cùng xuất hiện. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Trên đường đi nhìn ra Lý Vũ bất an. Chắc ngôn cười an ủi. Yên tâm đi. Người đã thức tỉnh niệm lực. Lại thêm ta đề cử kế tiếp chương trình liền là đi một cách lướt qua, không có bất cứ vấn đề gì. nghe chắc ngôn sau đó, lý vũ lúc này mới hơi yên tâm bên trong bất an. hai người tới tính xạ ti cửa chính, phòng thủ quân sĩ hướng chắc ngôn hành lễ cho đi. điển hoa ngẩng đầu nhìn liếc mắt tính xạ ti phong thủy cùng số mệnh. nơi đây nguyên khí bốc lên, thật là một khối tốt nhất phong thủy bảo địa a. ở chỗ này tu luyện. Hiệu quả là địa phương khác mấy lần. Khí phận cường thịnh như có thiên quyến. Tính xã ti trên không có thật dày một tầng thiên nói công đức. Điển Hoa đi theo chắc ngôn tiến nhập tính xã ti. Trước là chuyển qua một loạt quân sĩ hoạt động khu vực sau đó. Lại lần nữa tiến nhập một cái cửa lớn. Hiển nhiên đây mới là tính xã ti chân chính nha môn. Phía ngoài là những cái kia phòng thủ quân sĩ chỗ ở. Đi vào đảo thứ hai cửa lớn thấy được một cái quảng trường quảng trường có từng cây dài ba thước lót gạch xanh liền mà thành chính giữa có một cái cao năm thước đồng thiết đại đỉnh. điển hoa cảm giác được quảng trường này là một cái cùng loại tế đàn tông trình mà đỉnh đồng thau nhưng là tế khí tế đàn tế tự đối tượng là thiên đạo nhìn xem đỉnh đồng thau bên trên cắm dài ba thước hồng hương sau khi đốt bốc lên khói xanh điển hoa như có điều suy nghĩ cách này hồng hương hình như cũng không đơn giản điển hoa theo bên trong cảm giác được phong ấm vượt gì lực lượng tồn tại vượt gì lực lượng theo hồng hương thiêu đốt tại không ngừng bị tan rã chắc ngôn chỉnh ngay ngắn y quan mang theo điển hoa đứng tại đỉnh đồng thau phía trước đối điển hoa nói đây là tế thiên đại đỉnh là chúng ta tính giả ti lập thân gốc rễ nói xong Từ trong ngực lấy ra một cái xài ba thước hồng hương đưa cho điển hoa nói Đem trong thân thể phong ấm vượt dị lực lượng rót vào cái này thơm bên trong Điển hoa trước đó sở dĩ muốn tiêu hao linh lực của mình tan rã vượt dị lực lượng Là bởi vì cách khác biện pháp đều có hậu hoạn Không có cách khác biện pháp tốt hơn Chỉ có thể ra hạ sách này Hiện tại có tốt hơn phương pháp điển hoa chọn lọc tự nhiên phương pháp này Phương pháp này hẳn là tính giả ti niệm lực võ giả tiêu trừ vượt dị lực lượng phương pháp. Dù sao trước đó chắc ngôn cũng đã nói, niệm lực chỉ có thể phong ấm, không thể tiêu trừ vượt dị lực lượng. Điển hoa tiếp nhận hồng hương sau đó theo thói quen cảm giác hồng hương kết cấu bên trong hòa luyện chế chi pháp. Xây thành khí tu đại đạo đạo cơ sau đó. Chỉ là khí phạm vi bên trong. Điển hoa chỉ cần tiếp xúc đầy đủ thời gian. Liền có thể phân tích đưa ra nó kết cấu bên trong hòa luyện chế chi pháp. Khí càng phức tạp, cần thời gian càng dài. Hồng hương tuy rằng thần kỳ kỳ thật luyện chế vô cùng đơn giản, bất quá chốc lát điển hoa liền đã hoàn thành phân tích. Hướng hồng hương bên trong rót vào vượt gì lực lượng sau đó, chắc ngôn lần nữa nói, đi theo ta làm. Chắc ngôn già Trang trên tay mình có một cái hồng hương quy cổ hành lễ dân hương điển hoa tự nhiên làm theo. Sau cùng đem hồng hương tắm vào đỉnh đồng thau, sau đó hồng hương tự động bị nhen lửa. Theo từng sợi khói xanh, điển hoa rõ ràng cảm giác được trên người mình sinh ra một sợi thiên đạo công đức. Nguyên lai chắc ngôn trên thân thiên đạo công đức là như thế tới a. Điển hoa trong lòng hơi đồng có thiên đạo công đức, hắn liền lại có thể điểm hóa. Quy vị sau đó điểm hóa thủ tuy rằng không kết xuất đỏ vàng xanh tam sắc điểm hóa quả thế nhưng cũng không phải là nói điển hoa không có khả năng điểm hóa mà là điển hoa nắm trong tay mình điểm hóa pháp tắc bản thân liền có thể thông qua tiêu hao tương ứng công đức tiến hành khác biệt trình độ điểm hóa hơn nữa so trước đó muốn linh hoạt nhiều không cần tất yếu tích lũy đủ một khỏa điểm hóa quả mới có thể đi vào hành điểm hóa. Mà là bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành điểm hóa. Tựa như cái này một sởi thiên đạo công đức. Điển hoa liền có thể dùng nó đến điểm hóa bản thân. Để cho mình tu vi cảnh giới rất nhanh thăng cấp. Điển hoa không có bình cảnh hạn chế. Trên lý luận chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Có thể trực tiếp thăng cấp đến giới này cảnh giới cao. Cái này một sởi thiên đạo công đức đầy đủ điển hoa đột phá đến trúc cơ cảnh. Đến chút cơ cảnh sau đó, rất nhiều pháp thuật thần thông liền có thể thi triển. Đây cũng là vì cái gì, điển hoa trước khi đến sơ kỳ dự định liền là lấy tiêu trừ vượt gì là chủ. Có điểm hoa. Chỉ cần có đầy đủ công đức. Điển hoa có thể rất nhanh trưởng thành. Thậm chí trở thành giới này vô địch trí cường giả. Trở thành giới này trí cường giả sau đó rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Vô luận là truyền đạo hay là diễn hóa đạo khí kế tiếp là thiên đạo lời thề một hồi đi theo ta niệm chỉ cần đem lời thề bên trong tên của ta đổi thành tên của ngươi là đủ ta chắc ngôn lý vũ ở đây thiên đạo tuyên thệ nguyện ý gia nhập tính giả ti lấy tiêu trừ dược gì làm nhiệm vụ của mình không sợ gian nguy đoàn kết hữu ái thấy chết không sờn lấy tất Theo thiên đạo lời thề hoàn thành, điển hoa rõ ràng cảm giác được linh hồn mặt ngoài bên trong có thêm một vòng màu xanh đường vân. Điển hoa dùng chân linh cảm giác cách này đường vân. Cách chân linh gần như vậy. Lại thêm điển hoa vị cách cao hơn thiên đạo. Rất dễ dàng liền phân tích ra kết cấu của nó cùng tác dụng. Tác dụng của nó. Chỉ là một cái giám sát cùng trừng phạt tác dụng. Có đặc hữu ứng kích phản ứng cơ chế một khi vi phạm lời thể căn cứ trình độ khác biệt tiêu giảm khác biệt trình độ thiên đạo tông đức cùng ngày nói công đức tiêu giảm xong rồi liền bắt đầu kích lũy nghiệp lực nghiệp lực cũng không phải một cái tốt nghiệp lực càng nhiều khí phận càng thấp càng suối quầy sẽ thế nào không theo khắp nơi gây thù hằn nghiệp lực đạt đến trình độ nhất định thậm chí sẽ có thiên lôi hàng lâm Cái này thiên đạo lời thề đối với cái này giới người lực ước thúc xác thực mạnh phi thường. Thế nhưng đối điển hoa dạng này siêu thoát người mà nói. Kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Nhiều nhất liền là bỏ cái này một cái đoạt xá tới hóa thân căn bản không đả thương được điển hoa chân linh mảy may. Lễ bái sau đó. Chắc ngôn đối Lý Vũ nói. Cái thứ hai chương trình đi đến. Đi. Còn có cái cuối cùng chương trình. Người coi như chính thức gia nhập tính giả ti. Chắc ngôn mang theo điển hoa mấy lần rẽ ngoặt sau đó. Đến một phủ trước đại điện. Chắc ngôn cùng thủ vệ lão giả chào hỏi một tiếng. Thủ vệ lão giả dương mắt quét lý vũ liếc mắt. Đối chắc ngôn nói. Có người mới hay là lịch kiếp thức tình hiện tại lịch kiếp thức tình càng ngày càng ít. Chắc ngôn hành lễ đáp. Tiền bối. Điều này nói rõ gặp nạn càng nhiều người càng ít. Nói rõ dự gì đạt được hữu hiệu khống chế Vãn bối cho rằng Đây là chuyện tốt Lão giả lắc đầu nói Cũng nói Dự gì cùng tà giáo độ càng ngày càng hung tàn càng ngày càng đoán trượt Lại không giống như kiểu trước đây cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy người sống Chắc ngôn nói là tình hình thực tế Lão giả nói cũng đúng tình hình thực tế Hai người cũng không có ăn oán cá nhân Chỉ là nói chuyện trời đất tranh luận vài câu mà thôi. Hai người đều không có hành động theo cảm tính. Cũng không có tiếp tục thảo luận tiếp ý nghĩ. Tốt rồi. Đây chính là ta một cái lão đầu tử thuận miệng lại nhảy ngữ điệu. Không cần để ở trong lòng. Theo ta đi vào đi. Đốt lên mệnh đăng. Liền xem như chính thức nhập chức. Mệnh đăng điển hoa chỉ nghe danh tự. Liền đã đoán được cái này mệnh đăng tác dụng hẳn là tính mệnh tương quan liền pháp khí bình thường có thể giám sát điểm đèn người sinh tử dùng tới tương ứng pháp thuật hoặc nghi thức sau đó thậm chí có thể định vị hoặc chớ chú đốt đèn người đương nhiên phía sau mấy loại tình huống là tại xác định đốt đèn người phản bội sau đó mới có thể khởi động điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ có tương ứng ghi lại cái này tại chư thiên vạn giới không phải tươi mới đồ chơi Có được siêu phàm lực lượng chính quy thế lực. Phần lớn có được tương tự thủ đoạn. Tiến nhập đại điện sau đó. Nhìn thấy cửa ra vào không xa bên ngoài hai bên trái phải cắt một loạt trên ghệ đặt vào mấy ngọn không có điểm đốt đèn thủy tinh. Xem xét liền là chế tác được sau đó không có người sử dụng qua. Chính diện cũng có một loạt đốt đèn thủy tinh, số lượng có hơn 300 cái. Lão giả tiện tay theo bên phải trên ghệ cầm lấy một cái đèn thủy tinh. Sau đó nói Ngón trỏ tay phải điểm ở phía trên bức đèn là đủ Điển hoa tiếp xúc đèn thủy tinh sau đó Sơ bộ sau khi phân tích đạt được tác dụng của nó Quả nhiên cùng truyền thừa của hắn trong trí nhớ mệnh đăng rất sống Tất nhiên không có cái gì là bản thân truyền thừa trong trí nhớ cái chủng loại kia mệnh đăng Điển hoa tự nhiên không cố kìa chút nào Cách này mệnh đăng so sánh thiên đạo lời thề còn muốn kém điển hoa không ngớt nói lời thề còn không sợ lại càng không cần phải nói mệnh đăng đặc biệt là tại xây thành khí tu đại đạo đạo cơ sau đó ứng đối mệnh đăng thủ đoạn cùng so với trước kia thì càng hơn nhiều như là đã quyết định muốn gia nhập tính xạ ti dạng này chính quy tổ chức tự nhiên đối dạng này chế ước thủ đoạn có chỗ đoán trước điển hoa có lòng tin sẽ không bị kỳ phản chế Mới lựa chọn gia nhập tính giả ti. Lý Vũ không có chút gì do dự. Ngón trỏ tay phải đặt tại bén nhọn bất đèn bên trên. Ngón tay đến lập tức phá. Một giọt đầu ngón tay máu theo bất đèn rơi vào đèn thủy tinh bên trong. Đèn thủy tinh trong nháy mắt bị nhen lửa. Cách này cùng đồng thời điển hoa trong linh hồn xuất hiện một cái đèn hình dạng ấm ký. Điển hoa chân linh tâm niệm vừa động đèn hình dạng ấm ký bên ngoài xuất hiện một cách bọc khí, đem nó bọc lại trong đó. Trước dạng này là đủ rồi, chờ sau này có rảnh rỗi, lại giải quyết triệt để vấn đề này. Điển hoa đồng thời không có tác dụng truyền thừa trong trí nhớ vài cách phương pháp, mà là có mới ý nghĩ. Có lẽ, mượn dùng mệnh đăng ấm ký có thể. Lão giả cung kính đem mệnh đăng cung phụng phía trước sắp xếp. Đối chắc ngôn cùng Lý Vũ hai người nói. Tốt rồi. Sau này đứa nhỏ này chính là chúc ta tính giả ti một thành viên. Chắc ngôn quan tâm lấy chúc đứa nhỏ này đừng ướt hiếp hắn. Chắc ngôn liên sưng không dám. Chắc ngôn cùng Lý Vũ ly khai đại điện phía sau. Chắc ngôn chúc mừng nói Lý Vũ chúc mừng ngươi trở thành chúc ta tính giả ti một thành viên. Đi. Ta dẫn ngươi nhận lấy thân phận lệnh bài chế phục cùng đan dược các loại phúc lợi. Chúng ta tính giả ti phúc lợi, phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều là tốt nhất. Chắc ngôn mang theo điển hoa lại đến một chỗ đại điện. Nơi này là ngoại vụ đường. Nhận lấy phúc lợi còn có nhiệm vụ ban thưởng địa phương. Một cái quản sự tiếp kiến hai người bọn họ. Nghe đến hai người ý đồ đến sau đó. Dùng một khối ngọc chất lệnh bài. Để cho điển hoa đặt ở mi tấm. Cảm ứng một cái. Điển hoa cảm giác được trong linh hồn thiên đạo lời thề cùng mệnh đăng ấm ký hô ứng. Tiếp đó điển hoa bị yêu cầu tích một giọt đầu ngón tay máu tại trên lệnh bài. Tính xạ ti bên trong cần dùng đến lệnh bài địa phương rất nhiều. Xin cẩn thận đảm bảo thân phận lệnh bài của ngươi. Nó mất đi sau đó bổ sung vô cùng phiền phức. Tiếp đó vì kia quản sự tiến nhập đại điện bên trong theo bên trong lấy ra một cái thủ trưởng lớn nhỏ túi ra. Chúng ta tính giả ti phúc lợi là sự chi chế. Mỗi tháng dẫn một lần. Hôm nay số 9. Cách cuối tháng còn có 21 ngày. Đây là tháng này phúc lợi. Thỉnh kiểm tra và nhận. Tối chứ vật quả nhiên thế giới này có thể luyện chế chứ vật pháp khí. Kết hợp với hôm nay hắn nhập chức đến nay tiếp xúc đến pháp khí. Có thể thấy được Thế giới này luyện chế pháp khí trình độ So sánh đạo môn thế giới còn cao hơn Trong túi chứ vật cũng là phù văn trận đồ Cùng thủy tinh cầu là cùng một thể hệ Hơn nữa cách này hệ thống đã tương đối hoàn thiện Chỉ là Giữa thiên địa thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh tình huống dưới liền thiên địa linh tài đều ít gặp Cách này luyện chế là thế nào phát triển chẳng lẽ Giới này đi là đa nguyên hình thức lại nghĩ tới giới này tình huống hiện tại, đi loại mô thức này, mặc dù ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý, loại mô thức này càng có lợi hơn tại phòng ngự, hỗn độn chủng nếu muốn hủy diệt thế giới này, độ khó hệ số đem tăng nhiều. mặt khác, nếu như là đi đa nguyên hình thức, thế giới này chứ vật pháp khí sẽ như vậy phổ biến. Liền hắn dạng này một cái vừa mới nhập chức tính giả ti người mới đều sẽ gửi đi một cái. Cũng liền nói thông. Nhìn thấy Lý Vũ tiếp nhận túi chứ vật phía sau nghi ngờ biểu lộ chắc ngôn mở miệng nói đây là túi chứ vật. Tiếp đó chắc ngôn dạy Lý Vũ dùng như thế nào niệm lực sử dụng dự chữ túi. Điển hoa đem tất cả mọi thứ đều lấy ra. Chắc ngôn giúp đỡ tra xét một lần. Xác nhận không có vấn đề sau đó. Chắc ngôn mang theo Lý Vũ ly khai ngoài vụ đường. Hướng về một cách khác đại điện đi đến. Lý Vũ. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái. Tính giả ti bên trong con người làm ra cái gì ít như vậy kỳ thật. Cái này tính giả ti nha môn. Chỉ là chúng ta bình thường ra tới phòng thủ xử lý công địa phương. Chúng ta bình thường không sinh sống ở nơi này. Chắc ngôn cùng thủ điện người lên tiếng chào hỏi, mang theo lý vũ tiến nhập đại điện, nói, đây là truyền tống đại điện truyền tống đến chúng ta Lai Dương quận tính xã ti chuyên môn tiểu thế giới. Tiểu thế giới tiểu thế giới xuất hiện, ấm chứng điển hoa trong lòng suy đoán. Thế giới này phát triển hình thức là đa nguyên hình thức. Chủ thế giới là nguyên khí mỏng manh thế giới phàm tục. Mà tiểu thế giới mới là nguyên khí nồng đậm tu luyện giới hỗn độn chủng coi như hàng lâm giới này đối thế giới phàm tục tạo thành lớn hơn nữa phá hư cũng chỉ là làm bị thương gia lông muốn hoàn toàn hủy diệt phương thế giới này liền muốn một cái tiểu thế giới một cái thế giới công phá thẳng đến tất cả tiểu thế giới đều bị công phá mới có thể chân chính hủy diệt thế giới này ngươi có thể đem tiểu thế giới coi như là đạo môn thế giới bên trong bí cảnh thăng cấp bản đạo môn thế giới có bao nhiêu bí cảnh thế giới này liền có khả năng có bao nhiêu tiểu thế giới đương nhiên cái này hình thức có lợi có hại phi thường có thể tạo thành chư hầu cát cứ có thể sinh sôi nội đấu các lớn nhỏ thế lực đều có các tiểu tâm tư khó có thể tập trung lực lượng nhất trí đối ngoại bây giờ lại xuất hiện đại hạ cái này có thể xây dựng khải mông hoặc viện vương triều Loại này khác thường hiện tượng ngược lại thật sự là là để cho Điển Hoa kinh ngạc. Điển Hoa không khỏi nghĩ đến niệm lực võ giả còn có thiên mệnh võ giả, như có điều suy nghĩ. Xem tới hỗn độn trùng xâm lấn, với cái thế giới này cải biến, thật rất lớn a bất quá hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Hỗn độn trùng bị hữu hiệu áp chế trụ cho tới bây giờ liền thế giới phàm tục đều còn chưa bị hủy diệt. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 421 tiểu thế giới. Đây chính là lệ thuộc vào chúng ta lai dương quận tính giả ti tiểu thế giới. Nơi này nguyên khí nồng độ. Là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Ngươi không bình thường không có nhiệm vụ trong người thời điểm. Liền có thể ở chỗ này sinh hoạt tu luyện. Đi ta dẫn ngươi đi một chuyến nội vụ đường. Nhận lấy ngươi túc xá cùng đồ dùng hàng ngày. Có chắc ngôn ra mặt. Nội vụ đường quản sự đồng thời không có làm khó điển hoa. Đem hết thầy đều thỏa đáng sắp xếp xong xuôi. Quản sự mang theo chắc ngôn điển hoa hai người tới một chỗ trước tiểu viện. Nói. Bính số 32. Chính là chỗ này. Đây là năm trước vừa mới xây xong một nhóm túc xá. Hết thầy đều là mới. Chưa có ai ở qua. Tạo nối đến bị nước bao quanh. Hoàn cảnh tuyệt đối nhất lưu. Nguyên khí nồng độ Cũng tại trung đẳng Chắc ngôn đánh giá một vòng Hài lòng gật đầu nói Không sai, liền nơi này đi Điển hoa đối chỗ ở không có vấn đề Hắn hiện tại cần nhất là sinh trưởng thời gian cùng không gian Nơi này xem như lai dương quận tính giả ti tiểu thế giới Hoàn toàn phù hợp những điều kiện này Nội vụ đường quản sự ly khai sau đó Chắc ngôn đối lý vũ nói Ngươi nếu là có cái gì chí thân Có thể nhận được tiểu thế giới tới Chí thân liền là đời thứ ba trong phòng huyết thân Điển hoa đối nguyên chủ gia đình tình huống ngược lại là có hiểu biết Thần sắc đau thương mà nói Ta là cô Nhi Trong nhà đã không có thân nhân Điển hoa nghi ngờ ma hằng lâm lúc cố ý từng có tương ứng thiết lập Tìm kiếm liền là lý vũ sản này cô Nhi hằng lâm Dạng này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chắc ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lý vũ bà vai. Nói. Ngươi trở nên ưu tú như vậy. Cha mẹ ngươi trên trời có linh. Sẽ cảm thấy vui mừng. Đi ta dẫn ngươi đi tàng kinh các. Lựa chọn một môn thích hợp cảm giác loại niệm lực võ giả tu tập công pháp. Đến tàng kinh các. Cùng điển hoa cho rằng khác biệt. Đồng thời không để cho hắn vào cửa. Tại cửa ra vào liền hoàn thành lần này công pháp lựa chọn. Điển hoa đối môn công pháp này tầm thái độ thờ ơ. Đối thủ về lão giả nói. Ngày kinh nghiệm phong phú. Ngày giúp ta lựa chọn một cách đi. Lão giả thưởng thức nhìn Lý Vũ liếc mắt. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ. Liền có dạng này thành thuộc ổn trọng biểu hiện. Người tuổi trẻ bây giờ đều nôn nôn nóng nóng. Cho là mình bao nhiêu ghê gớm. Lựa chọn công pháp thời điểm Cũng không nghe khuyến cáo của hắn Nhất định phải lựa chọn không thích hợp công pháp của bọn hắn Sau cùng xảy ra vấn đề Còn là phải trở về lựa chọn lần nữa Ngươi đúng vậy niệm lực là cảm giác loại Cảm giác thiên hướng về phương hướng nào Lão giả liên miên hỏi thăm điển hoa mấy cái vấn đề Điển hoa cũng nhất nhất trả lời Sau cùng lão giả nói Xem tới ngươi gọi thích hợp công pháp là Thái thượng cảm ứng thiên. Nói xong, liền tiến vào tàng kinh các, cho hắn mang tới một cái thủy tinh cầu. Nói, đây chính là Thái thượng cảm ứng thiên công pháp, đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm. Điển Hoa theo lời đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm. Theo trong thủy tinh cầu tuôn ra một đoàn niệm lực tin tức lưu. Điển Hoa nhẹ nhóm tiếp nhận cái này đoàn tin tức lưu. Xem ngươi tiếp nhận nhẹ nhóm bộ dáng liền nói rõ ngươi cùng thái thượng cảm ứng thiên độ phù hợp phi thường cao. Lão xả hài lòng gật gật đầu thu hồi cái kia thủy tinh cầu. Lấy điền hoa đối thần thức trường phống. Kỳ thật dạng này đặc chế xem như công pháp bất luận cái gì thuộc tính niệm lực đoàn. Đều có thể bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Ly khai tàng kinh cắt. Chắc ngôn đem Lý Vũ đưa đến mới túc xá. Nói. Ngươi vừa tới Trước lấy tu luyện làm chủ Tháng sau cho ngươi thêm an bài công việc Chắc ngôn đang muốn ly khai Đột nhiên nghĩ đến cái gì Lại nói Đúng rồi Chúng ta niệm lực võ giả đều có thành thạo một nghề Hoặc là sở trường luyện chế đan dược Hoặc là sở trường luyện chế bén nhọn khí Hoặc là sở trường trận pháp Chờ một chút Ngươi trước tiên có thể nếm thử đều thử một chút có ra thích liền lựa chọn một cái phương hướng trác ngôn nhìn thấy lý vũ tại hắn muốn rời khỏi lúc cảm động không thôi hình như có thiên ngôn vạn ngữ sau cùng chỉ nói một câu tạ ơn dáng vẻ cười chuyển thân ly khai xoay người trác ngôn ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt đắc ý liệt kiếp thức tỉnh mới mười lăm tuổi niệm lực võ giả a tuyệt đối là một thiên tài sau này chỉ cần không chết liền nhất định có thể trưởng thành là tính giả ti bên trong đại nhân vật Tương lai đại nhân vật Hiện tại mới 15 tuổi Vừa mới bắt đầu tiếp xúc niệm lực võ giả vòng tròn Cứ như vậy bị hắn thu dùng tiểu ăn tiểu hội thu phục Hơn nữa còn là một đứa cô nhi Chỉ cần cho hắn ta chỉ một cách chắc ra tiểu thư Sau này Lý Vũ không chỉ có sẽ là hắn tốt giúp đỡ Cũng sẽ là bọn hắn chắc ra trọng yếu một thành viên Hiện tại võ đạo thế gia lại không lấy nguyên lực võ giả là chủ, mà là lấy niệm lực võ giả làm chủ. Nguyên lực võ giả lợi hại hơn nữa. Lại có thể thế nào tựa như những cái kia quân sĩ. Liền xem như giáo ấy tướng quân. Còn không phải cho bọn hắn xem cửa lớn. Làm tính giả ti phụ trợ lực lượng tồn tại. Hiện tại thế giới này, là niệm lực võ giả cùng thiên mệnh võ giả thiên hạ thiên mệnh võ giả đầu tiên yêu cầu là niệm lực võ giả tu luyện tới cực hạn mới có nhất định xác suất thức tỉnh, mà căn cứ chắc ra số liệu, lịch kiếp thức tỉnh niệm lực người so tu luyện thức tỉnh người xác suất cao hơn nhiều. đây cũng là chắc ngôn phát hiện lý vũ sau đó nhiệt tình như vậy, không chỉ có lực mời lý vũ gia nhập tính giả ti, còn bận trước bận sau nguyên nhân. nếu như là lý vũ đã thức tỉnh thiên mệnh. Như thế, bọn hắn chắc thì địa vị đem càng thêm vững chắc. Điển hoa nhìn qua rời đi chắc ngôn, khẽ lắc đầu. Chắc ngôn này một ít tâm tư tự nhiên chạy không khỏi điển hoa ánh mắt. Không có lời ít khu động. Chắc ngôn làm sao có thể nhiệt tình như vậy chu đáo bất quá. Đối với điển hoa tới nói. Đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần đối với hắn không có áp ý. Điển hoa mới không thèm để ý những này tiểu động tác đâu bất quá tinh thông tính toán người sau cùng thường thường vong tại tính toán hy vọng tính toán mình người đừng quá mức không thì điển hoa tiến nhập thuộc về hắn tiểu viện dùng thân phận lệnh bài kích hoạt lên phòng hộ trận pháp bắt đầu bế quan tu hành điển hoa trước là phân tích một lần thái thượng cảm ứng thiên phát hiện tuy rằng rất thô ráp thiên mặt. thế nhưng cũng có thể lấy chỗ Niệm lực võ giả chủ yếu là lấy niệm lực làm chủ tiến hành tu luyện, đối niệm lực thiên phú mở rộng, đạt đến rất cao trình độ, theo đuổi là cường hóa niệm lực bản năng, ứng dụng phương diện nhưng là lấy phó chức nghiệp làm chủ. Giống như trắc ngôn là lấy trận pháp làm chủ mà thái thượng cảm ứng thiên nhưng là lấy ngự sử linh trùng làm chủ. Thành rồi ngụy trang, ngược lại là có thể đem Thái Thượng Cảm ứng Thiên thêm đến giới tu truyền thừa bên trong. Linh Trùng Xem xong Thái Thượng Cảm ứng Thiên sau đó, Điển Hoa cũng có ý nghĩ. Điển Hoa trước là lấy ra những đan dược này, tích Cốc đan, bồi nguyên đan, dưỡng thần đan. Cách này ba loại đan dược danh tử căn cứ đạo môn thế giới danh tử là dịch ý. Cùng đạo môn thế giới cách này ba loại hiệu quả của đan dược không sai biệt lắm. Điển hoa trước là ăn rồi một khỏa tích cốc đan bảo đảm tự thân sinh dưỡng cung ứng để cho mình sẽ không chịu đói. Tiếp đó ăn rồi một khỏa bồi nguyên đan bắt đầu vận chuyển giới tu truyền thừa, linh lực chuyển hóa rất nhanh liền hoàn thành. Hiệu quả bình thường một dạng A điển hoa nuốt một khỏa dưỡng thần đan. Lại lần nữa vận chuyển giới tu truyền thừa. Thần thức tăng trưởng biên độ cũng rất một dạng. Ta có thể điểm hóa vạn vật 15 chương 422 thứ nguyên hành tẩu lần thứ nhất sử dụng. Là hiệu quả tốt nhất thời khắc. Sau này theo đan độc tích lũy cùng thân thể kháng dược tính gia tăng. Hiệu quả của đan dược sẽ càng ngày càng kém. Bất quá, hiệu quả coi như lại bình thường cũng so trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Có đan dược tự nhiên còn là phải ăn. Hơn nữa, đan độc có thể nghĩ biện pháp thanh trừ, bất quá, kháng dược tính Nhưng không có biện pháp Thông qua cùng chắc ngôn đối thoại Biển hoa hiểu rõ đến giới này đan dược phát triển hay là rất thịnh vượng Đan dược chủng loại phong phú Tại kháng dược tính đạt đến trình độ nhất định trước đó Chỉ cần tìm được càng thêm áp dụng cách khác chủng loại đan dược là được rồi Cho nên đập thuốc lưu ở cái thế giới này vẫn rất có thị trường Đan độc. Điển hoa vận chuyển ẩm chứa có không gian pháp tắc linh lực, một cách tự nhiên liền đem trong cơ thể. Đan độc trừ bỏ. Đối điển hoa tới nói, đan độc cũng không đủ thành đạo. Hắn cũng không cần giống như cái khác đập thuốc lưu võ giả đồng dạng tìm kiếm tiêu trừ đan độc pháp môn hoặc đan dược. Điển hoa trước dùng một chút thiên đạo công đức dùng điểm hóa đem thái thượng cảm ứng thiên gia nhập giới tu truyền thừa bên trong sau đó dùng hai ngày thời gian đem bồi nguyên đan cùng dưỡng thần đan từng cách nuốt luyện hóa thực lực ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng lên một cách tiểu đẳng cấp theo luyện khí kỳ sơ giai tấn cấp đến luyện khí kỳ trung giai coi như không có tài nguyên tu luyện điển hoa vận dụng sau cùng thiên đạo công đức điểm hóa tại tu vi của mình bên trên điển hoa linh lực cùng thần thức song song tiến nhập trúc cơ cảnh Linh lực tiến nhập trúc cơ cảnh đối không gian Pháp tắc tiến một bước phân tích rốt cuộc có được thứ nguyên hành tẩu thần thông. Thần thức tiến nhập trúc cơ cảnh. Tham khảo thái thượng cảm ứng thiên. Thần thức không gian bên trong một góc có được một cây cùng loại tổ ong tồn tại. Thái thượng cảm ứng thiên trung tâm tư tưởng liền là lấy sâu kiến tâm thái cảm giác lên trời. Tiếp đó lại dùng ngự sử linh trùng phương thức. Đứng tại một cái khác lên trời góc độ cảm giác lên trời thế nào đối đãi sâu kiến Hiện tại niệm lực tổ ông đã đúc tốt còn kém khế ước linh trùng vào ở trong đó Thái thượng cảm ứng thiên bên trong chỗ ghi lại linh trùng Đều là lấy sinh linh phát ra cảm xúc Chấp niệm Ý thức các loại ý thức năng lượng làm thức ăn đặc thù linh trùng Chỉ có những linh trùng này mới có thể cùng niệm lực võ giả khế ước sau đó vào ở niệm lực võ giả niệm lực không gian. Mà điển hoa lựa chọn là trong đó khó khăn nhất bắt lấy cũng là khó khăn nhất khế ước ảnh trùng. liền có thể lấy nút sinh linh âm tư tưởng. Lại có thể trốn ở âm ảnh không gian bên trong. Là thái thượng cảm ứng thiên bên trong khi lại linh trùng bên trong duy nhất một cái thiếu có được không gian năng lực linh trùng. Khó bắt là bởi vì ảnh trùng bình thường trốn ở âm ảnh không gian bên trong. Chỉ có kiếm ăn lúc trong nháy mắt mới có thể hiện thân. Kiếm ăn sau đó trong nháy mắt liền trốn vào âm ảnh không gian. Tại thế giới hiện thực thời gian quá mức ngắn ngủi. Cho nên khó có thể mắt giữ. Mà khó có thể khế ước. Là bởi vì nó là đặc thù không gian sinh vật. Có rất ít người có thể hiểu được bọn chúng tồn tại. Liên cảnh giải cũng không thể lý giải. Làm sao có thể khế ước thành công đâu này khế ước ảnh trùng. Đối ta cảm ngộ không gian pháp tắc cũng hữu ít nơi. Có dự định Điển Hoa Ly khai bế quan 2 ngày tiểu viện. Bởi vì muốn rời khỏi tiểu thế giới. Yêu cầu đi trước nội vụ đường tiến hành báo bị. Ghi chép rời đi thời gian. Rời đi nguyên nhân. Dự tính trở về thời gian chờ các loại tin tức. Dạng này chính quy tổ chức. Đặc biệt là có được quyền chấp pháp lực triều đình cơ cấu Kỷ luật đều tương đối nghiêm minh Quy củ cũng nhiều Nội vụ đường quản sự nghe điển hoa ra ngoài nguyên nhân sau đó Hảo Tâm nhắc nhở một câu Tìm kiếm linh trùng ngươi tu luyện hẳn là thái thượng cảm ứng thiên đi Linh trùng là một loại tiêu hao phẩm Ngoài vụ đường trường kỳ treo thu thập linh trùng nhiệm vụ Ngươi có thể tiếp một chút cách này nhiệm vụ hàng ngày Nếu như là vận khí tốt thu thập linh trùng số lượng nhiều lắm Thuận tiện có thể làm một chút nhiệm vụ này Đối với tu luyện thái thượng cảm ứng thiên niệm lực võ giả tới nói Bắt giữ một lần linh trùng yêu cầu làm lớn số lượng chuẩn bị Vô cùng phiền phức Một lần bắt giữ đều là bắt giữ số lượng làm hết sức nhiều lắm Tốt nhất là vượt qua bản thân bão hòa số lượng còn nhiều hơn Một phần là lưu lại Xem như bổ sung sử dụng Một cách khác liền là hoàn thành ngoại vụ đường nhiệm vụ Cũng có thể đạt được điểm tống hiến Điển hoa gật gật đầu đối quản sự biểu thị cảm tạ Nếu như là quản sự không nói Hắn thật đúng là không biết cách này bên trong tiểu ký xảo Đây chính là kinh nghiệm Điển hoa cách này vừa gia nhập tính giả ti người mới thiếu sót nhất đồ vật Ra tiểu thế giới Điển hoa đi ngoại vụ đường Tìm tới quản sự nhận lấy bắt giữ Linh Trùng nhiệm vụ Quản sự giao cho hắn một cái trùng trục Có thể tạm thời phong ấm bất luận cái gì Linh Trùng Lúc rời đi Đột nhiên nghĩ đến cái gì Do hỏi Cái kia hải ta hậu trường hắc thủ đã tìm được chưa ngoài vụ đường hai ngày nay đã sớm thu tập được Lý Vũ sở hữu tư liệu Tự nhiên biết rõ hắn nói là chuyện gì Xin lỗi tạm thời không có tìm được Còn không có sao ta đây muốn thuận tiện dò xét một cái. Có thể chứ đây là bính cấp nhiệm vụ. Chỉ có bách hộ mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Ngươi cấp bậc mới là tiểu kỳ. Chỉ có thể tiếp đinh cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn không có cố định tiểu tổ. Lý luận không thể tiếp bính cấp nhiệm vụ. Bất quá. Ngươi là làm sự tình người. Có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Có thể phá lệ cho ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Ngoại vụ đường quản sự do dự một chút sau đó. Làm ra quyết định. Tiếp đó là điển hoa nhớ kỹ hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cho điển hoa một cái ngọc giản. Nói. Đây là đưa tin ngọc giản. Ngươi tra xét được mỗi một cái tin tức. Thỉnh đều kịp thời đưa vào trong đó. truyền tống đến chúng ta ngoại vụ đường. Chúng ta có người chuyên tiếp thu chỉnh lý những tin tức này đây là chúng ta cân nhắc nhiệm vụ độ hoàn thành phương thức mặt khác gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời đưa tin tới chúng ta tốt kịp thời sắp xếp người tiến hành nghĩ cách cứu viện nói xong nhìn xem điển hoa tuổi trẻ non nớt bộ dáng liền dặn dò ngươi nhận lấy phúc lợi bên trong có một cái cứu mạng dụng duy nhất một lần pháp khí khi ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm lập tức bóp nát nó Nếu là có triều đình niệm lực võ giả cùng nguyên lực võ giả tại phổ cận Tất nhiên sẽ đi cấu viện ngươi Tốt trợ giúp ngươi thoát hiểm Điển hoa hướng ra phía ngoài vụ đường quản sự nói lời cảm tạ Sau đó ly khai tính giả ti Điển hoa lấy thứ nguyên hành tẩu phương thức đi vào trong thành một nhà sòng bạc Tiến nhập thứ nguyên hành tẩu trạng thái Thế giới hiện thực vách tường Người Vật phẩm các loại đều giống như giả lập huyến ảnh đồng giảng cùng thế giới hiện thực căn bản không tại một cái thứ nguyên có thể nhẹ nhóm hoàn thành xuyên tường thuật ẩm thân thuật các loại hiệu quả nơi này quả nhiên có bóng trùng tồn tại có âm chấp niệm hội tù vị trí tất yếu có được ảnh trùng điển hoa thứ nhất lựa chọn liền là đến sòng bạc chỗ như vậy hành tẩu tại thứ nguyên bên trong cùng ảnh trùng tại đồng giảng tại thứ nguyên không gian bên trong tuy rằng không hoàn toàn tại cùng một tầng bất quá cũng có thể nhìn thấy đối phương mà nhìn thấy đối phương liền tương đương với có đối phương không gian tỏa độ còn muốn tiến nhập đối phương sở tại tầng không gian liền đơn giản hơn nhiều điển hoa trên thân dùng thần thức khống chế linh lực tiến hành xoay tròn tiếp đó thân thể một cách tự nhiên tiến vào ảnh trùng sở tại âm ảnh không gian âm ảnh không gian cùng lúc trước điển hoa hành tẩu thứ nguyên trạng thái phía dưới ngầm thừa nhận thứ nguyên không gian duy nhất khác biệt liền là cảm giác có chút âm u. bất quá còn tại điển hoa trong phạm vi chịu đựng ta có thể điểm hóa vạn vật mười lăm chương bốn trăm hai mươi ba manh mối điển hoa xuất hiện kinh động đến sinh hoạt ở nơi này ảnh trùng ảnh trùng hình như cảm giác được điển hoa cường đại sợ đến đi tứ tán Tuy rằng ảnh trùng ra vào âm ảnh không gian cùng thế giới hiện thực tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng tại âm ảnh không gian bên trong tốc độ bò. liền tỏ ra phi thường chậm chạp. Đây coi như là sinh vật tiến hóa lựa chọn đi. Âm ảnh không gian bên trong bọn chúng không có thiên địch. Tại tiến hóa thời điểm. Đương nhiên sẽ không tăng cường âm ảnh không gian bên trong tốc độ. Mà kiếm ăn lúc nguy hiểm nhất. Cho nên bọn chúng ra vào âm ảnh không gian cùng thế giới hiện thực tốc độ mới có thể thật nhanh. Điển hoa nhẹ nhóm đem sinh hoạt tại mảnh này âm ảnh không gian mười mấy con ảnh trùng đều bắt giữ. Ảnh trùng hình tượng cùng loại với một cái nửa trong suốt màu đen con nhện. Điển hoa ly khai sòng bạc. Điển hoa tìm một người thiếu cái hẻm nhỏ. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu khế ước ảnh trùng khế ước ảnh trùng đối điển hoa tới nói vô cùng đơn giản liền là lấy dùng thần thức xâm nhiễm ảnh trùng tại hắn nhỏ yếu trong linh hồn lưu lại thái thượng ấm ký điển hoa căn cứ điểm hóa thụ truyền thừa ký ức tại điểm hóa quá trình bên trong đối cách này thái thượng ấm ký làm ưu hóa hiệu quả so trước đó ấm ký mạnh gấp trăm lần tham khảo truyền thừa là tín đồ ấm ký tại hỗn độn thần ma bên trong nó còn có một cái tên Gọi tín ngưỡng dấu chạm nổi. Liền có thể hoàn toàn giữ lại hắn linh trí. Lại có thể để cho hắn tín ngưỡng hắn. Hết thảy lấy hắn lợi ích là cao nhất. Loại tín ngưỡng này dấu chạm nổi. Chỗ tốt rất nhiều. Có thể tại chư thiên vạn giới bên trong có được một bang chi vị thủ hạ. Chỗ xấu cũng không ít. Cái này lợi kết nối là hai chiều. Nó sẽ đảo ngược ảnh hưởng hắn tâm trí. Đây đối với giống như điểm hóa thủ loại này nếu muốn đột phá tầng thứ cao hơn hỗn độn thần ma tự nhiên là khuyết điểm trí mạng. Cho nên điểm hóa thủ đã sớm không đem nó dùng tại trí tuổi sinh linh thân lên rồi. Bất quá, nếu là đối sống ảnh trùng loại này không có bao nhiêu linh trí linh trùng kia là không có vấn đề. Ngược lại bởi vì giữ lại hắn linh trí thao tác càng thêm bớt lo dùng ít sức cũng càng thêm linh hoạt. Không giống nguyên bản thái thượng ấm ký. Hoàn toàn xóa đi cái khác linh trí, luyện trí thành cùng loại với khôi lỗi tồn tại, thao tác tiêu hao lớn, độ khó lớn, hơn nữa thời gian lâu dài sẽ còn xuất hiện nhận biết chứng ngại các loại tâm lý vấn đề. À, cũng là tâm ma. Những người khác lần thứ nhất khí ước đều là một cái mà trúc cơ cấp độ nhiều nhất khí ước ba cái. Thế nhưng điển hoa lại duy nhất một lần khế ước 9 cái đạt đến số lượng cực hạn Đây là thái thượng cảm ứng thiên cực hạn cùng loại một loại quy tắc Trúc cơ cảnh chỉ có thể khế ước nhiều như vậy Nếu như là đồng giảng tu luyện thái thượng cảm ứng thiên những người khác biết rõ điển hoa khế ước số lượng Nhất định sẽ kinh là thiên nhân Đem dư mấy con ảnh trùng thu lại Dự định trở về coi như nhiệm vụ vật phẩm nộp lên ngoài vụ đường Điển Hoa đứng dậy rời đi cách hẻm nhỏ, hướng về thành Bắc Khải Mông học viện đi đến. Tấn cấp đến chút cơ cảnh sau đó. Có được hành tẩu thứ nguyên năng lực. Điển Hoa rốt cuộc có năng lực tự bảo vệ mình. Có thể bày ra đối sát Hải Nguyên chủ hậu trường hắc thủ điều tra. Điển Hoa thông qua thứ nguyên hành tẩu lại lần nữa trở lại vừa mới xuyên qua tới lúc túc xá. Thi triển năng lực nhận biết. Cảm giác gần nhất đối với hắn có áp ý người lưu lại xuống tới cùng vết tích. Đây là tu luyện thái thượng cảm ứng thiên khế ước linh trùng sau đó đạt được năng lực. Thái thượng cảm ứng thiên tại cảm giác phương diện hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo riêng. Khế ước ảnh trùng sau đó. Thần thức năng lực nhận biết cũng có được ảnh trùng đặc tính. Đối với áp ý, tham ý các loại âm vũ ý thức cùng chấp niệm cảm giác càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt là đối với bản nhân mà nói âm vũ ý thức. Hơn nữa còn có được cảm giác hắn giấu vết lưu lại năng lực. Đồng thời. Còn có thể đứng tại thứ nguyên không gian bên trong. Cách không thi triển dạng này năng lực nhận biết. Tính an toàn cùng bí ẩn tính tăng nhiều. Tìm được quả nhiên có người phát hiện gì thường của hắn chạy đến dò xét hắn tình huống. Cố này áp ý bên trong còn lưu lại ruột gì lực lượng mùi hôi thối. Xem tới người đến là tà giáo đồ căn cứ điển hoa hiểu biết tri thức tưởng gì tuy rằng càng thêm nguy hiểm thế nhưng đồng thời không có trí tuệ cho nên có được tưởng gì lực lượng lại có năng lực đến đây dò xét người chỉ có thể là tà giáo đồ Điển hoa theo thứ nguyên không gian bên trong ra tới tại đưa tin trong ngọc sản đưa vào thời gian địa điểm dò xét đến manh mối Tiếp đó đem truyền tống cho ngoại vụ đường. Đưa tin ngọc sản không thể tại thứ nguyên không gian tiến hành đưa tin. Cho nên điển hoa đưa tin lúc chỉ có thể theo thứ nguyên không gian bên trong ra tới. Tại trong thế giới hiện thực tiến hành đưa tin. Truyền xong tin tức sau đó. Điển hoa thường đưa tin ngọc sản thu vào trong chữ vật đại. Lại lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian. Đổi theo áp ý vết tích tiến hành truy tung điển hoa đem tin tức đưa tin đến ngoại vụ đường sau đó lập tức có tương ứng nhân viên công tác tiến hành chỉnh lý những đầu mối này đều là ưu tiên cấp bậc cao nhất tin tức lưu quản sự đây là lý vũ đối bính cấp một ba đôi chín hiểu bất kỳ tương quan manh mối lưu quản sự kinh ngạc chốc lát tiếp nhận tin tức thầm nghĩ. Áp ý vết tích xem tới Lý Vũ đã khế ước một cách lấy âm vũ ý thức làm thức ăn linh trùng Lưu quản sự biết rõ Lý Vũ là cảm giác loại niệm lực võ giả Còn biết hắn tu luyện chính là Thái Thượng Cảm ứng Thiên Trước đó còn nhận bắt giữ linh trùng nhiệm vụ hàng ngày Cho nên rất nhanh suy luận ra ở trên tin tức Thái Thượng Cảm ứng Thiên bên trong khi lại có thể khế ước Lấy âm vũ ý thức làm thức ăn linh trùng không chỉ ảnh trùng một loại Cho nên lưu quản sự cũng không biết rõ lý vũ khế ước linh trùng là cái gì chủng loại Hắn cũng không cần biết rõ Dù sao lý vũ trở về giao nhiệm vụ Tự nhiên là sẽ biết Mà cảm giác loại niệm lực bản thân võ giả liền đối đối tượng là bản thân âm ưu ý thức có được càng thêm cảm giác bén nhạy Bị vừa mới khế ước linh trùng lý vũ cảm giác được tương ứng manh mối Cũng thuộc về bình thường Kỳ thật nhiệm vụ này Trước đó đã bị một cái bách hộ cấp bật cảm giác loại niệm lực võ giả nhận Bất quá cảm giác một ngày Đồng thời không có phát hiện hữu hiệu manh mối Đối phương không nguyện ý lãng phí thời gian Cho nên chiều hôm qua lại tới ngoại vụ đường triệt tiêu nhiệm vụ này Một lần nữa xác nhận một cái khác dò xét loại bính cấp nhiệm vụ Cái này manh mối mới là bước đầu manh mối Nếu là không có tiến một bước manh mối Lúc này tìm người theo vào Có thể sẽ đắc tội với người Tốt nhất là chờ Lý Vũ có gần một bước càng thêm kỹ càng manh mối sau đó Lại tìm người Bất quá Lý Vũ cùng Trác ngôn quan hệ rất tốt Trác ngôn cũng bắt chuyển qua Nếu là có nhiệm vụ này tương quan manh mối Kịp thời thông chi hắn Lưu quản sự lập tức hạ lệnh Lập tức thông chi Trác bách hộ đem hiện tại tình huống bảo hắn biết, đồng thời hỏi dò hắn có hay không theo vào nhiệm vụ này. Dò xét manh mối chỉ là dò xét manh mối. Lưu quản sự cũng không trông cậy vào Lý Vũ có thể bắt tà giáo đồ, cho nên đến tiếp sau nhiệm vụ theo vào liền muốn tính giả ti bên trong cái khác thực lực cao cường kinh nghiệm phong phú bách hộ cấp bậc niệm lực võ giả hoặc tương ứng cấp bậc tiểu tổ. Không lâu, Trác Ngôn trả lời nói. Nhiệm vụ này ta đến theo vào, ta lập tức từ tiểu thế giới ra tới, tiến đến chi viện Lý Vũ. Hiển nhiên, chắc ngôn đưa tin hoặc sản cấp bật so Lý Vũ cao cấp hơn, có thể cách thứ nguyên không gian tiến hành đưa tin. Lưu quản sự lại lần nữa hạ lệnh, an bài một đội quân sĩ đến truyền tống đại điện bên ngoài chờ đợi, lấy cung cấp chắc bách hộ điều động.